Ngươi nói đi, ngươi muốn cho an ninh khi ta đại tẩu đúng không? Hào đi, không nói nhiều mà khác, xem ở ngươi là ta ca phân thượng, ta liền tiểu nhắc nhở một chút ngươi, nhưng là ta sẽ không giúp ngươi truy an ninh. Nhan Phi tiếp tục mở miệng nói, ngay sau đó, lại vẫn là nhắc nhở một phen. Ta là ngươi ca vẫn là an ninh là ngươi ca. Cận xâm liếp xéo Nhan Phi nói, bất quá, truy nữ nhân chuyện này ta không cần ngươi giúp. Hắc hắc. Ta liền biết Kaka là cái có tâm tư. Nhan phi đối với cận sầm lấy lòng cười cười. Nói. Nhan phi đôi tay một quán, tiếp tục nói. Ta hôm nay dọn qua bên kia thời điểm liền nhìn đến an ninh cùng thiệu tử hàng cùng nhau suốt ngoại trở về. Ta lúc ấy cũng cho rằng bọn họ ở kết giao. Sau đó ta mới phát hiện thiệu tử hàng thế nhưng liền ở tại an ninh đối diện. Bất quá ta từ an ninh trong miệng đến đến ra. Hắn cùng an ninh đảo thật sự không phải ở kết giao. Ngươi mua trong phòng mặt mấy gian. Tam gian, còn có một gian thư phòng. Nhan phi đáp. Mà ở nhan phi nói xong ngay sau đó, cận sầm tiếp tục nói, cho ta lưu một gian. Cho ngươi lưu một gian. Nhan phi có chút ngoài ý muốn nhìn cận sầm. Ngươi nơi đó ly công ty tương đối gần, ta trụ bên kia tương đối phương tiện. Cận sầm bình tĩnh nói. Nhan phi một mặt, muốn ly an ninh gần điểm gần đây điểm, vì cái gì như thế khẩu thị tâm phi đâu. Bên trong trang trí, ta ngày mai làm người đưa qua đi." Cận Sâm tiếp tục nói, "Không cần, ta hôm nay cùng An Ninh cùng đi mua, An Ninh thân thủ giỏi nga." Nhan Phi cười trêu nói, "Ngươi nên đi vội a. Nhà ngươi người đại diện không phải cho ngươi tiếp mấy cái đại ngôn sao?" Cận Sâm trực tiếp thúc giục. "Hắc hắc." Cười trộm, Nhan Phi đứng dậy đi ra ngoài, "Nhà nàng ca ca, thật là xuân tâm manh động." Không biết trận này thiệu tử hàng cùng ca ca đoạt nữ đại chiến, rốt cuộc sẽ là ai lấy được cuối cùng thắng lợi. Bên kia, Tô An ninh cùng tả lập hai người đang ở phòng nghỉ nội tiếp đại Đồng Lâm. Đồng Lâm trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, toàn thân tản ra mẫu tính quan huy, sờ sờ chính mình bụng. Đối với Tô An ninh nói, An ninh, phía trước vẫn luôn không có cơ hội giáp mặt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Hôm nay vừa lúc tới công ty, liền muốn giáp mặt cùng ngươi nói một tiếng, cảm ơn ngươi ta không có làm cái gì. Nếu không phải lúc ấy ngươi nhắc nhở, ta ở đóng phim trong lúc khả năng liền không như vậy chú ý, bác sĩ nói ta bảo bảo thực khỏe mạnh, cho dù bởi vì giai đoạn trước hộ lý hảo, ngươi cũng biết, tiêu đoạn thời gian chúng ta ở trụ tâm giới, đánh vò diện rất nhiều. Đồng lâm tự đáy lòng nói, ngươi lần trước cũng giúp ta vội lẫn nhau chết yêu. Tô An ninh nhìn đồng lâm ôn nhu mặt mày, cũng đáp lại nói, lần trước đồng lâm giúp đỡ nàng tuyên truyền lấy đề cao danh khí cũng đã sớm còn nàng tính toán tri ân. Ân. Đồng Lâm nhìn Tô An Ninh nghiêm túc bộ dáng, gật gật đầu, dù sao nàng ghi tạc trong lòng là được. Theo sau, lại thâm nhập Hàn Huyên một ít lời nói lúc sau, Đồng Lâm liền mở miệng cáo tử. Trước khi đi, Đồng Lâm còn cố ý tiếp một chiếc điện thoại, trên mặt lộ ra cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng ôn nhu mỉm cười. Chờ Đồng Lâm thân ảnh biến mất ở trước mắt khi, Tô An Ninh lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Lúc này Tà lập mới chậm rãi thấu đi lên nói, an ninh, ngươi như thế nào cùng thiệu tổng cùng đi leo núi? Lại một lần nghe được có người vấn đề vấn đề này, tô an ninh chậm rãi mở miệng nói, lần thứ tư. Cái gì lần thứ tư? Từ ta cùng thiệu tử Hằng đang ảnh chụp lúc sau, tính thượng ngươi, đã là cái thứ tư người sao quanh con lòng vòng muốn hỏi ta cùng thiệu tử hàng chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tô an ninh quét tà lập liếc mắt một cái. Bốn người. nhan tiểu thư Cận Tổng. Tân Vũ. Còn có ta. Tà lập hỏi ngược lại, không tự giác mà sờ sờ cái mũi của mình. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu. Chỉ là có chút tò mò. Khu khu. Rốt cuộc, Thiệu Tổng đã nhưng đều là không có xuất hiện ở phóng viên trước mặt, nhưng lúc này đây cùng ngươi cùng nhau bị chụp ảnh chụp có thể không lệnh người tò mò sao. May mắn Thiệu Tổng thân phận không ai biết, bằng không truyền thông lúc này đều phải điên rồi đi tả lập ho nhẹ một tiếng nói, hắn nhìn đến ảnh chụp thời điểm đều bị dọa nhảy dự. Hắn phía trước cũng chưa ở công chúng trước mặt xuất hiện quá. Tô An Ninh kinh ngạc nói: "Đương nhiên, Kinh Khải lão tổng là sở hữu giải trí công ty trung duy nhất một cái trường lòng không thấy đuôi, rất nhiều người đều muốn gặp hắn gương mặt thật đâu. Bất quá đại khái bởi vì thân phận đặc thủ, cho nên truyền thông không có hắn ảnh chụp." "Ân." Tô An Ninh như suy tư gì đáp lời. "Ở về nhà trên đường, Tô An ninh cầm di động chính soát hôm nay giải trí tin tức. Đầu đề vừa mở ra, xoát xoát mấy cái tân tin tức ra tới. Tưởng quốc liên thủ Tô An ninh cùng cận sầm chế tạo tân phim nữa, kính thỉnh chờ mong. Cận sầm tân rời núi, hay không có thể lại đoạt ảnh đế chi vị. Tưởng quốc tân điện ảnh ra lò, vai chính đã định, cận ảnh đế biểu diễn. Cận ảnh đế A. Rốt cuộc chờ đến hắn. Đã lâu không thấy được hắn diễn điện ảnh. Tô Đại Sư cùng cận ảnh đế dắt tay nhau biểu diễn A. Tưởng quốc khó được rời núi, cận ảnh đế cũng khó được rời núi, song bích hợp nhất A. Có quan hệ với cận sầm cùng tưởng quốc hai người tin tức tức khắc chiếm cứ sở hữu tin tức đầu đề, đích đích xác sát, sát đem nàng cùng thiệu tử hàng chi gian thai tiếng hoàn toàn cấp che lại qua đi. Cho dù trên mạng còn có mấy cái giải rắc tin tức xuất hiện, nhưng nhiệt độ đã xa xa không phía trước như vậy cao. Loại này rời đi tầm mắt phương pháp thật đúng là rất hữu hiệu. Ở tổ an ninh soát tin tức chung, xe chậm rãi xử hướng về phía tiểu khu. Chỉ là vừa mới tới tiểu khu, ở bảo vệ cửa mở ra đại môn khi, đột nhiên có một cái phóng viên từ một bên bay nhanh mà nhảy ra tới. Thế thế, tạ lập trực tiếp ấn xuống cửa sổ xe. Người làm gì vậy? Tạ lập hỏi bên ngoài phóng viên nói. Ta là bắt quái bạo bạo bạo phóng viên đường chí viễn, hôm nay tô an ninh thai tiếng chiếu chính là ta chụp Đường chí viễn nhanh chóng đối với tạ lập nói. Sau đó nhìn về phía ghế điều khiển phụ thượng tô an ninh, tô tiểu thư, lần này ảnh chụp thật là thực xin lỗi. Nguyên lai like là người chủ. Tả lập ánh mắt sắc bén nhìn đường chí viễn, vậy ngươi hiện tại tìm chúng ta là muốn làm cái gì? Xin lỗi. Đúng vậy, chính là phương hướng tô tiểu thư xin lỗi. Đường chí viễn lập tức đối với tô an ninh lấy lòng nói. Xin lỗi. Tả lập lại lặp lại một lần, thập phần kinh ngạc nói. Hắn nhưng không nghe nói qua phóng viên tự mình tiến đến xin lỗi đạo lý A. Ta đem kia ảnh chụp bán cho người khác bị đăng ra tới lúc sau, đã bị báo xã cấp cảnh cáo. Bọn họ nói mặt trên có người phải cho ta cái giáo hấn, hiện tại làm ta ở nhà chờ tin tức. Đường chí viễn cười khổ nói, hắn chính là báo xã vương bài phóng viên chi nhất ta, thế nhưng bị nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Này cùng ngươi xin lỗi có quan hệ gì? Chúng ta cũng không biết là ngươi làm. Ta lập liếc liếc mắt một cái đường trí viên nói, càng xem càng cảm thấy người này quen thuộc, hiện tại hắn nhưng thật ra nghĩ tới, người này chính là ở nhiều lần hội chiêu đãi ký giả thượng làm khó dễ tô an ninh bắt quái bạo bạo bạo phong viên. Ta biết không phải hai vị làm, nhưng là là vị kia làm A. Lần trước chụp lén bị bắt được sau, hắn liền uy hiếp ta làm ta thất nghiệp. Ta hiện tại cũng là không có biện pháp, cho nên lúc này mới tới thỉnh tô tiểu thư cho ta nói nói, làm đối phương vông tha ta. Ta về sau, tuyệt đối không đưa tin tô tiểu thư hắc liêu. Đường trí viết nói, liền kém nhắc tay thể. Hắn bị tuyên cáo ở nhà nghỉ ngơi lúc sau, vì làm sỉ cột hẹn chuẩn bị. Hắn chính là hướng mặt khác mấy nhà báo xã đầu ra cảnh ô liêu, chính là không có một nhà giám tiếp. Lúc này, hắn mới biết được, chính mình đắc tội một tòa núi lớn A. Nam nhân kia, thân thế bối cảnh thế nhưng như vậy cứng hãn, thế nhưng có thể làm như vậy nhiều ra đại báo chí cũng không dám nhận lấy hắn. Hắn còn có lao bà hài tử muốn dưỡng đâu. Nếu là không có tiền, lao bà xác định vững chắc lại muốn mang theo hài tử xe nhà mẹ đẻ. Hắn chịu không nổi. Chỉ có thể cầu xin tô an ninh này một vị đương sự trí nhất. Hắn căn bản là tìm không thấy người nọ, chỉ có thể tới tìm tô an ninh. Nghe xong giải thích, tả lập khỏe môi lập tức dơ lên một mặt vui sướng khi người gặp hoa cười. Nguyên lai là gặp rắc rối lúc này mới muốn gọi người hỗ trợ a diện Tô tiểu thư Thỉnh các ngươi nhiều hơn hỗ trợ, tại hạ thật sự là cùng đường. Đường trí viễn vội vàng thỉnh câu nói. Đúng lúc này, phía sau chiếc xe bắt đầu mánh ấn loa, đằng trước đại môn đã mở rộng ra. Tạ lập sau này coi kính nhìn thoáng qua, sau đó lúc này mới đối với đường trí viễn nói, mỗi người đều hẳn là vì chính mình làm phụ trách, chuyện này vẫn là người khác giúp chúng ta an ninh hết giận chúng ta cũng không thể giúp ngươi, ai đối với ngươi làm, ngươi tìm liền hành. Chúng ta muốn bảo đi, tả lập nhưng không cho rằng chính mình có bao nhiêu đại khoan dung tâm, nếu không phải bởi vì thiệu tử hàng nhan giá trị không tồi, này tin tức nếu là chuyển ra đi, an ninh còn không biết phải bị bao nhiêu người mắng, loại này mã hậu pháo hành vi, đừng tưởng rằng hắn có thể dễ dàng tha thứ, hắn tin tưởng, an ninh cũng là giống nhau. Từ tô an ninh vẫn luôn bảo trì trầm mặc, liền có thể nhìn ra tới nàng cũng không cái kêu tính toán tha thứ đối phương đâu. Nói xong câu đó, Tà lập tay đặt ở trên tay cầm, chân bắt đầu phóng thượng chân ga, liền chuẩn bị khởi động. Lúc này, đường trí viễn trong mắt vừa chuyển, lại là nhìn về phía tô an ninh, tô tiểu thư, ta lần trước còn chụp đến ngươi đệ đệ ảnh chụp Đường trí viễn nói âm rơi xuống, tà lập cùng tô an ninh sở hữu động tác tức khắc một đốn. Nay đường trí viễn là mềm không được cho nên mạnh bạo. Tà lập nhìn về phía bên cạnh tô an ninh, an ninh, không cần để ý tới, lái xe đi. Tô An Ninh lạnh lùng nói ra: "Nhưng An Tân, ta sẽ không làm hắn xuất hiện ở công chúng trước mặt, ít nhất trước mắt sẽ không." Tô An Ninh tuyên thể nói. Được đến Tô An Ninh khẳng định, tả Lập không nói hai lời, dẫm lên chân ga, liền đem xe xử vào tiểu khu. Lúc này, Đường Chí Viễn đứng ở tại chỗ, nhìn kia càng lúc càng xa xe, trên mặt một mảnh buồn bực, hắn uy hiếp thế nhưng không dùng sao? Không phải nói Tô An Ninh thực coi trọng chính mình cái này đệ đệ sao? Nàng bất nhân, hắn bất nghĩa, cũng đừng trách hắn đem ảnh trụt bắn đi. Từ trong túi lây ra một con bút ghi âm, ánh mắt trở nên ấm ngoan, không cho hắn sinh lộ, hắn cũng không cho. Này ghi âm đi ra ngoài, tất cả mọi người biết tô an ninh leo lên một cái có quyền thế người trẻ tuổi, cho dù đối phương lớn lên lại đẹp, nơi này vẫn là một hồi tà ác giao dịch. Lúc này, đã đem xe khai tiến bãi đô xe tà lập, hồi tưởng vừa mới nhìn thấy đường chí viễn. Nhìn không được nhìn về phía tô an ninh, an ninh, thật sự không có việc gì sao. Chứ bỏ lần trước cùng ngươi nói kia một câu ở ngoài, ta còn muốn nói một câu. Cái gì? Ở thai họa không có hình thành thai họa trước, đem nó bóp chết ở trong nôi. Tô an ninh bình tĩnh nói, theo sau một chữ một chữ nói từ nàng trong miệng chậm dãi thổ lộ mà ra, lấy nguồn linh sư chi danh, chỉ cần đường trí viễn trong tay có quan hệ ta tư liệu, toàn bộ sẽ bị tiêu hủy. Tô An ninh nói xong, tả lập lại nhịn không được phụt một tiếng bật cười An ninh, nếu là lúc này đây ngươi miệng quả đen lại hiệu quả nói, vị kia đường chí viễn không phải đến bi thôi. Thật vất vả tìm được tư liệu muốn xoay người, lại ở không biết dưới tình huống bị Tô An ninh cấp tận diệt. Nhớ tới anh tại cùng chu vũ bi thôi dạ, hắn cảm thấy, lần này đường chí viễn chỉ biết càng bi thôi a Tự làm bậy, không thể sống. Bị phóng viên chụp lén đối với nghệ sĩ tới nói là thực bình thường sự, chính là đường chí viện lúc này đây lại là đem thiệu tử hàng cái này ngoài thân người cấp liên lụy tiến vào. Hơn nữa chiếu hắn nói nói, hắn từng bị thiệu tử hàng chảo ba quá, thiệu tử hàng vông tha hắn lần đầu tiên, hắn tiện đà lại chụp lén lần thứ hai, như vậy hắn nhất định phải vì chính mình hành vi phụ trách. Đến cuối cùng, dung năng đệ đệ tới uy hiếp nàng càng là có thất hắn phóng viên đạo đức. Người như vậy... Đích sắc không cần cái gì hảo đáng thương. Phóng viên bác tin tức có thể, nhưng là không chết thủ đoạn bác tin tức, kia hắn chỉ có thể là gieo gió gật bão Cũng là tạ lập ở giới giải trí so tô an ninh lâu, nhận thức càng sâu, có chút giải trí phóng viên thật là nương chính mình năng lực ở ngầm kiếm lời, đã muốn được đến kết xù tài chính, lại không nghĩ gánh trách nhiệm, trên thế giới này nơi nào có như vậy tốt đẹp sự. Đinh Hào Xe Tạ Lập mang theo hảo tâm tình cùng Tô An Linh hai người cùng đi nhờ thang máy trở về chính mình phòng ở. Hắn thực đáng tiếc không thể chính mắt nhìn thấy vị kia đường chí viễn phóng viên tư liệu là như thế nào bị tiêu hủy. Giờ này khắc này, đường chí viên tại đàm phán thất bại lúc sau liền cầm chính mình tư liệu trở về nhà. Nghĩ đến lần trước chính mình sở chụp ảnh chụp phim ảnh, liên hệ lần trước người mua lúc sau, đường chí viễn liền mở ra máy tính chuẩn bị đem ảnh chụp truyền qua đi. Máy tính mở ra sau, Đường trí viễn đem chính mình USB cấp cắm đi lên. Chỉ là, mới vừa cắm xuống thượng, đột nhiên, máy tính đột nhiên hấp bình. Chương 806086 Nhìn đến máy tính hấp bình, đường trí viễn theo bản năng cho rằng máy tính ra vấn đề, ở chết tấn chốt mở không được dưới tình huống. Đường trí viễn trực tiếp rút nguồn điện cùng tin, sau đó lại đẻ đẻ chốt mở. Chốt mở 1-2, máy tính thuận lợi sáng lên thời điểm, đường trí viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, chờ máy tính khởi động máy lúc sau, màn hình cũng đã không hề là hắn nguyên lai like mặt bàn. Đen như mực mặt bàn chỉ có đơn giản hai hàng tự. Lần này hắc máy tính, lần sau hắc người. Hắc cơ. Đường trí viễn trong đầu chỉ có đơn giản hai chữ. Đầu ở ngắn ngủi mơ hồ lúc sau, dần dần mà thanh minh lên. Nghiêm túc đoan trang này hai hàng tự, đường trí viễn minh bạch người này nhất định cùng tô an ninh hoặc là tô an ninh bên người người có quan hệ. Bằng không nơi nào có hacker sẽ theo dõi hắn tới đối phó. Nghĩ đến đây, đường trí viễn trong lòng một trận phiên muộn, hắn hiện tại là vây chết chi cục sao. Giờ khắc này, di động lại một lần văng lên, đường trí viễn nhanh chóng tiếp lên. Nhìn mặt trên quen thuộc mặt mũi đường trí viễn lập tức tiếp đón một tiếng. Ảnh trụ đâu? Như thế nào còn không có phát lại đây? Đối phương một mở miệng, chính là muốn ảnh trụ. Nghe được lời này, đường trí viễn nói thẳng. Ảnh chụp không cẩn thận bị ta cắt bỏ, thực xin lỗi, không thể bán ngươi. Đối thủ quá cường nạnh, hắn cái này chờ sắp xếp việc làm ở nhà phóng viên tưởng chống lại đó là không có khả năng. Mà tô an ninh nếu là không có bối cảnh, hắn còn có trả thù tư cách, nhưng hiện tại vô luận từ cái nào phương diện xem, tô an ninh sau lưng đều có chỗ dựa. Cho nên, vẫn là từ bỏ đi. Chờ điện thoại kêu đầu nghe xong đường trí viên nói, cũng không nói thêm cái gì. Ba một chút liền đóng. Nghe trong điện thoại đô đô thành, đường trí viễn trong lòng nhảy nhảy, trước kia không phải không cùng đối phương hợp tác quá, nhưng cũng biết đối phương đối loại này lật lọng hành vi từ trước đến nay đều là sẽ không dễ dàng buông tha, chính là hắn vừa mới vừa nói xong, đối phương liền treo, đây là có ý tứ gì. Nghĩ, đường trí viễn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là hắn thật sự còn tiếp tục phát nói, đối phương có phải hay không muốn tiếp tục đối phó hắn? Như vậy một kinh sợ, đường trí chí viễn chính mình liền đem chính mình ở tô an ninh cùng tả lập trước mặt sinh ra can đảm lập tức dùng hết. Nghĩ đến chính mình đối tô an ninh uy hiếp, đường trí viễn không khỏi mà cười khổ. Ngay sau đó, chuẩn bị từ trong túi lấy ra bút ghi âm, chỉ là móc ra thời điểm, bút ghi âm thế nhưng lập tức ném tới trên mặt đất. Đường trí viễn nhanh chóng nhặt lên, chỉ là mở ra khi, lại phát hiện bút ghi âm ra tới là tư tư thanh âm. Đường trí viết mặc, đây là ông trời đều ở giúp tô an ninh tiết tấu. Ngay sau đó, trực tiếp đem bút ghi âm ném vào thùng rác. Sau đó lấy ra di động, nhìn gần nhất nhiệt điểm tin tức. Như vậy nghiêm túc một tìm tòi, liền phát hiện có quan hệ với kêu bức ảnh truyền bá thiệp tựa hồ càng thiếu một ít. Hiện tại có khả năng nhìn đến nội dung toàn là có quan hệ với tưởng quốc cùng cận sầm còn có tô an ninh đề cập tân điện ảnh tin tức. Tưởng quốc. Cận sầm. Tô an ninh. Cái này tin tức ở ngay lúc này ra tới, mục đích chính là vì che lấp kia giống thật mà là giả hai tiếng. Tô An ninh sau lưng chỗ dựa thật sự rất sâu à. Lúc này, Tô An ninh trong nhà. Tô An ninh ở nhìn đến chính mình cùng thiệu tử hàng tin tức nổi bật bị hoàn hoàn toàn toàn cái qua đi lúc sau, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi chính mình ấy bù. Chính là vừa vào chính mình ấy bù. Lại phát hiện bình luận khu hạ cầu bạo bình luận còn dựa theo nhất định trình tự ở sắp hàng. Các fan tại hạ đầu quân Quýt Si mê Tô An ninh, có lẽ bởi vì biết Tô An ninh mỗi ngày tất đang lấy bộ xem tính cách, một khi này đó gấy bộ bị soát đi xuống, bọn họ lại sẽ một lần nữa bắt đầu hỏi, sợ này đó sẽ bị xem nhẹ. Đây là vì sao Tô An ninh đăng nhập gấy bộ thời điểm liền nhìn đến này đó cầu tin nóng bình luận nguyên nhân. Những người này liền tò mò như vậy. Tô An ninh lần đầu tiên cảm giác được chính mình fans bắt quái. Nghĩ đến tả lập theo như lời nội dung, Tô An ninh ánh mắt lại là suy nghĩ sâu xa lên. Nếu tả lập ảnh chụp chưa bao giờ chuyển lưu đi ra ngoài quá, kia vì sao cố tình ở ngay lúc này sẽ bị người thượng chuyển tới trên mạng đâu. Cái này nghi hoặc trực tiếp lưu tại Tô An ninh trong lòng. Ngay sau đó, trực tiếp bắt đầu biên tập nổi lên nội dung. Tô Đại Sư V, 1 Nguyệt 22 Ngày, Đông Nam Đại Truyền Hình tầm dưới, ước sao. Phong thần giải trí phía chính phủ vệ bộ Đông Nam Đài truyền hình tần Vũ Đồng Lâm. Ở gáy bộ phía dưới, Tô An Ninh còn tặng kèm mấy chương chính mình ảnh sân khấu, này đó ảnh sân khấu là công ty tỉ mỉ chọn lửa ra tới vì tuyên truyền sử dụng. Mà Tô An Ninh gửi bộ phát ra tới sau không lâu, các fan đương nhiên cũng phát hiện. Nhìn Tô An Ninh kêu mỹ mỹ ảnh chụp, các vong hưu chú ý nhanh chóng bị hấp dẫn qua đi, sôi nổi ở dưới bắt đầu nhắn lại. Tam giới rốt cuộc xác định nhật tử muốn phát sóng sao. Hào vui vẻ a Đương nhiên ước. Ảnh chụp Mỹ Mỹ, rốt cuộc có thể nhìn đến Tô Đại Sư đệ nhất bộ tác phẩm. Hào chờ mong. Ngao ngao ngao, ước ước ước, nhất định sẽ đi cống hiến giả tìm. Chúng ta Tô Đại Sư cái thứ nhất tác phẩm, lại vô dụng cũng muốn duy trì hoa. Ảnh sân khấu thật xinh đẹp, Tô Đại Sư diễn vu nữ khí chất hào đồng. Nhìn bình luận các fan trực tiếp đem lực chú ý đặt ở Tam giới thượng. Tô An ninh gật gật đầu, rời đi tầm mắt quả nhiên là một loại thực tốt biện pháp, về sau gặp được không nghĩ trả lời vấn đề, liền có thể chọn dùng loại này biện pháp. Nhìn các fan bởi vì tam giới mà trở nên hương phấn lên cảm xúc. Tô An ninh thực mau liền lui xuống ngụy bù. Mà nàng hạ sau không bao lâu, mặt khác diễn viên chính cũng bắt đầu sôi nổi bắt đầu tuyên truyền. Phong thần giải trí phía chính phủ lấy bổ vê, một nguyệt 22 ngày. Tam giới đem ở Đông Nam Đài truyền hình đầu Luân Bá Gia, kính thỉnh chờ mong. Tân Vũ Đồng Lâm Tô Đại sư Đông Nam Đài truyền hình. Tân Vũ V, một nguyệt 22 ngày, Tam giới Bá ra mọi người xem phiến nhất định sẽ tán ta. Đồng Lâm V, trải qua mấy tháng, Tam giới rốt cuộc muốn cùng đại gia gặp mặt. Đại gia muốn nhiều hơn duy trì Nga. Mỗi một cái ấy bổ ra tới, đều sẽ khiến cho một phen nhiệt liệt nghị luận. Đặc biệt là mỗi cái hế bù thượng đều cấp ra diễn viên chính nhóm xinh xinh đẹp đẹp ảnh sân khấu, làm người nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là phong thần giải trí, còn cố ý mà đem Đông Nam Đài truyền hình thả ra cánh hoa đều cấp tập kết ở một cái trong video. Nhìn cái này video, nhìn bên trong diễn viên tinh vi diễn xuất cùng với kia khốc huyến đặc hiệu, mỗi người đều ở thật sâu chấn động. Thượng một lần bởi vì hảo thanh âm mà chú ý thượng tăng giới, hiện tại. Theo càng ngày càng nhiều nội dung xuất hiện, bọn họ thật sự đều là đang chờ này một bộ kịch phát sóng. Nhưng tưởng tượng, còn cần hơn một tháng, đối với rất nhiều fans tới nói, thật đúng là chính là một loại cha tấn A. Mà lúc này, Tô An ninh hạ hế bùa lúc sau, phát hiện chính mình bụng có chút tiểu đói, nhìn nhìn tủ lạnh sau, trực tiếp bắt đầu làm đi lên mì sợi. Vừa mới nấu đến một nửa, Tô An ninh liền nghe được chông cửa vang lên thanh âm. Mở cửa. Lại là Thiệu Tử Hằng thân ảnh. Có việc, ta là vì lần này ảnh chụp sự tới. Thiệu Tử Hằng nói thẳng. Nghe đến đó, Tô An Ninh nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng, nói thẳng, người trước đợi lát nữa. Nói xong, Tô An Ninh trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, Thiệu Tử Hằng nhìn Tô An Ninh bóng dáng, đóng cửa lại, đi đến phòng bếp cạnh cửa, nhìn Tô An Ninh ở nấu mì, trực tiếp mở miệng, Phương Tiện nói, thêm ta một chén. Nghe được Thiệu Tử Hằng nói, Tổ an ninh trong tay động tác một đốn, theo sau mở ra tủ lạnh, lại tăng thêm một ít mì sợi đi vào. Không trong chốc lát, hai chén nóng hầm hợp mặt ra lò. Thiệu tử Hằng chủ động hỗ trợ đem mặt cấp bưng đi ra ngoài. Chờ hai người đều ngồi định rồi lúc sau, thiệu tử Hằng trực tiếp mở miệng nói, ảnh chụp, ngươi hy vọng nó bị cắt bỏ sao. Nếu là ngươi để ý nói, ta sẽ nghĩ cách làm những cái đó ảnh chụp biến mất ở trên mạng. Không cần phải, chỉ là một chương ảnh chụp mà tôi Tô An ninh trực tiếp cự tuyệt, sự ra khác thường tất cội yêu, nếu là nhìn không tới ảnh trụ, bọn họ mới có thể tưởng càng nhiều, hiện tại sự tình đã bị áp xuống đi, cũng không có gì hảo lo lắng. Làm Tô An ninh không nghĩ tới chính là, ở nàng nói xong câu đó lúc sau, thiệu tử hàng tầm mắt lại là nhìn thẳng nàng nói, ngươi có hay không nghĩ tới hỏi ta, rõ ràng có năng lực đem kia bức ảnh vừa mới ra tới thời điểm áp xuống đi, vì cái gì đến bây giờ tới hỏi ngươi. Tô an ninh mặc, nàng thật là rất muốn hỏi, chính là nhìn thiệu tử hàng lúc này biểu hiện, lại là cảm thấy chính mình không nên đáp lại hảo. Mà đích xác, ở thiệu tử hàng sau khi nói xong, lại tiếp tục nói một câu làm tô an ninh bất ngờ nói. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên muốn nhìn xem, ngươi đối chúng ta hai ở bên nhau có cái gì cảm giác. Ta thích ngươi. Tô an ninh trong đầu chỉ chưa có này bốn chữ, nhìn thiệu tử hàng lúc này trong bình tĩnh mang theo gợn sóng tầm mắt. Mày nữ lại nói, thực xin lỗi, ta đối với ngươi không có gì cảm giác. Ta biết, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch tâm ý của ta. Thiệu tử Hằng nghiêm túc nhìn tô an ninh nói, ta cũng biết ngươi sinh mệnh khả năng chỉ có 10 năm, nhưng ta như cũ không nghĩ từ bỏ, ngươi, nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao. Trong tương lai 10 năm chiếu cấu ngươi cơ hội. Nghe xong, tô an ninh mày lại là nhăn càng khẩn, nửa ngày, ở thiệu tử hàng tầm mắt hạ trầm rãi mở miệng, Ai nói với ngươi ta sinh mệnh chỉ có 10 năm. Nghĩ đến quá Tô An Ninh sẽ tự tuyệt, Thiệu Tử Hằng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô An Ninh nghe xong nàng thông báo lúc sau sẽ là cái này phản ứng. Dừng một chút, nói, "Ngươi giúp ta gia ra, ra tộc mệnh thời điểm nói qua." Bị Thiệu Tử Hằng như vậy vừa nói, Tô An Ninh lúc này mới nhớ tới nàng từng nói qua một ít đến lúc đó sẽ rời đi nói, nhưng Thiệu Tử Hằng như thế nào sẽ cho rằng nàng thọ mệnh chỉ có 10 năm. Bất quá trên thực tế, Nhưng thật ra cũng chưa nói sai, nàng ở trên đời này đích xác chỉ có 10 năm. Nghĩ nghĩ, tô an ninh tiếp tục nói, ta tại đây trên đời đích xác chỉ có 10 năm, cho nên ta không nghĩ tại đây trên đời lưu lại bất luận cái gì thiết đối. Ta sẽ không trở thành người thiết đối. Cho dù là như thế này, ta cũng không tính toán tô an ninh trực tiếp lạnh nhạt cự tuyệt, nàng sớm đã quyết định sự, chẳng lẽ không phải là thiệu tử hàng mấy câu nói đó sợ quay nhiễu. Thiệu tử hàng nghe xong tô an ninh nói, chầm dai nói, ta đã biết. Nói xong, túi đầu, thiệu tử hàng bắt đầu ăn mì. Tô an ninh nhìn thiệu tử hàng bộ ráng, cũng cầm lấy chiếc đua ăn xong rồi mặt, chỉ là nàng trong đầu còn hiện lên vừa mới thiệu tử hàng lời nói, hắn nói hắn đã biết, kia hắn rốt cuộc đã biết cái gì. Bất quá thức mau, tô an ninh liền đem cái này ý niệm cấp tung ra náo ngoại, nàng đã hướng thiệu tử hàng biểu lộ cự tuyệt. Thiệu tử Hằng như thế nào tưởng đã không phải nàng có thể khống chế. An xong mặt, thiệu tử Hằng liền rời đi. Nếu không phải tàn lưu chén búa, Tô An ninh sẽ cho rằng, vừa mới nhìn thấy thiệu tử Hằng chỉ là nàng ảo giác. Mấy ngày kế tiếp, Tô An ninh lại lâm vào bận rộn bên trong. Bởi vì ở tam giới chính thức bắt đầu tuyên truyền khi, nàng yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian tiến hành tuyên truyền. Đến lúc đó thế tất sẽ ảnh hưởng kỳ huyễn đại lục quay trụ. Nhưng mọi người đều biết, Kỳ huyến đại lục đại bộ phận màn ảnh, đều là 5 cái diễn viên chính cùng nhau, mỗi người đều có bận rộn thời điểm, đoàn phim không thể tổng cho nàng một người xin nghỉ. Cho nên, tổ an ninh kế tiếp hơn 20 tiền, trừ phi tất yếu, mà khác thời gian nàng đều sẽ ngâm mình ở đoàn phim. Vì thế, ở bên ngoài bởi vì tam giới ở đông nam đài truyền hình khua chiêng gõ mỏ tuyên truyền khi, không ít người lại phát hiện, tổ an ninh cái này diễn viên chính chi nhất thân ảnh thế nhưng biến mất không thấy. Các phóng viên nhìn không ít vong hưu khởi sướng hỏi Tô An Ninh đi chỗ nào đề tài, nghĩ đến Tô An Ninh hiện tại đang ở quay chụp kỳ huyễn đại lục, này liền động đi kỳ huyễn đại lục đoàn phim tham ban tâm tư, đương nhiên không phải giống lần trước như vậy chính mình trộm mà tiến vào, mà là hướng đoàn phim chính thức đưa ra xin. Có người mở đầu muốn đi kỳ huyễn đại lục tham ban, phía sau liền có không ít phóng viên cũng liên hệ thượng Minh Tấn Hoa phòng làm việc. Minh Tấn Hoa ở tiếp thu đến mời lúc sau cũng đều nhất nhất đáp ứng rồi, rốt cuộc phim nhở cũng yêu cầu một ít chú ý độ, làm mấy cái diễn viên chính ở phóng viên trước mặt lộ lộ mặt cũng không tồi. Một ngày này, các phóng viên ở đoàn phim nhân viên dẫn dắt hạ đến đoàn phim thời điểm, tô an ninh đoàn người đang ở treo dây thép, thật lớn lục màn hình trước, chỉ nhìn đến 5 người ở giữa không chung bay tới bay lui, mỗi người ở từng người làm bất đồng động tác, rồi lại là ở lẫn nhau phối hợp. Nhìn 5 người như vậy biểu diễn, Các phóng viên vội vàng khiêng ca mê ra chụp mấy tấm mà chờ đến Minh Tấn Hoa kêu tạm thời điểm 5 người thân ảnh lúc này mới chậm rãi từ giữa không trung bị thả xuống dưới lúc này nhân viên công tác sớm đã chuẩn bị tốt đổi cảnh tượng đạo cụ cũng bắt đầu nhất nhất phóng chuẩn vị trí mà tô An ninh chờ mấy cái diễn viên chính lại bị Minh Tấn Hoa đưa tới các phóng viên trước mặt nói đơn giản chính là làm ngắn gọn phỏng vấn 5 cái diễn viên chính cho nhau nhìn nhìn Bọn họ như thế nào cảm thấy lúc này chính mình giống như là đãi khách giống nhau. Chờ 6 cá nhân đứng ở phóng viên trước mặt thời điểm, các phóng viên dẫn đầu cấp 6 cá nhân chụp một chương chụp ảnh chung. Nhìn bên trong ảnh chụp, này đó các phóng viên trong lòng vẫn là rất kích động. Đây chính là kỳ huyễn đại lục lần đầu tiên toàn bộ chụp ảnh chung. Bên trong còn có Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai vị siêu một đường một người. Này bức ảnh tuyệt đối chân quý A. Ở chụp đủ rồi ảnh chụp lúc sau. Các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Đương nhiên, các phóng viên dẫn đầu hướng tới Minh Tấn Hoa đặt câu hỏi, vừa mới chúng ta nhìn đến bọn họ mấy cái là ở treo dây thép, nhìn dáng vẻ, các người quay chụp đại bộ phận đều là ở sở tiêu đi ô nội hoàn thành, lại còn có yêu cầu cùng giả thuyết trung nhân vật đối diễn, có phải hay không thực khó khăn. Đích xác có chút khó khăn, đặc biệt là treo dây thép, trong đó có tương đương một bộ phận đều yêu cầu ở treo dây thép chung quay chụp Đối các diễn viên thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng, cho nên chúng ta tận lực sẽ đem như vậy xuất diễn trước thời gian quay trụ. Hơn nữa có quy luật quay trụ xong, đến hồ kỳ, nhiệm vụ trọng thời điểm đối bọn họ thân thể cũng có thể giảm bất chút áp lực. Ta chính mình đã từng là diễn viên, đối treo dây thép cảm giác là tràn đầy thể hội, đến nỗi cùng giả. Thuyết nhân vật đối diễn, ta có thể bảo đảm nói, ở đây năm cái diễn viên kỹ thuật diễn đều rất tuyệt, bọn họ kỹ thuật diễn vẫn luôn tại tuyến cũng không có xuất hiện vẫn luôn nở dê chạm hướng, ta thật cao hưng chính mình tuyển tới rồi 5 cái hảo diễn viên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đối bọn họ thật sự thực vừa lòng A. Ơn, vừa lòng không thể lại vừa lòng. Các phóng viên đem điểm này đi nhớ, ngược lại bắt đầu hỏi hướng mặt khác mấy cái diễn viên, minh đạo đối với các ngươi thực vừa lòng, các ngươi đối minh đạo đầu Chu kiến làm trong đó tư lịch xấu nhất, cười gật gật đầu, thực vừa lòng, tôn trọng hắn làm đạo diễn trình độ. Mị cái thứ hai, đương nhiên vừa lòng, còn thực thích. Vưu Mỹ Hiền cái thứ ba, nếu có thể không như vậy nghiêm khắc thì tốt rồi, quá nghiêm khắc, cho dù một cái nho nhỏ chi tiết làm lỗi, minh đạo đều phải trọng tới. Triệu lợi đàn nói, vừa lòng không thể lại vừa lòng. Tô An ninh cuối cùng một cái, còn lại là nói, minh đạo thực chuyên nghiệp, ở biểu diễn thượng có thể cho chúng ta rất nhiều chỉ đạo. Năm người đều ở bên mặt nói đối minh tấn hoa vừa lòng. Bọn họ mỗi người nói thật là thật sự, Minh Tấn Hoa ở đạo diễn thượng biểu hiện một chút đều không thể so những cái đó lao đạo diễn kém, hơn nữa kỹ thuật diễn cao siêu hắn tổng có thể thực nhạy bén phát hiện vấn đề. Chu Kiến cái này diễn viên gạo tội không nói, dư lại bốn người kỹ thuật diễn ở trình độ nhất định thượng đích xác lại tăng lên không ít, không phải chỉ trực tiếp kỹ thuật diễn, mà là một ít động tác kĩ xảo. Đặc biệt là Tô An Ninh, tuy rằng nàng diễn thực đúng chỗ, Nhưng là ở một ít động tác nhỏ thượng, lại bởi vì vốn dĩ tính cách cũng không như thế nào ngoại phóng, Tổng hội theo bản năng xem nhẹ một ít động tác nhỏ, đã nhiều ngày quay trụ, Tô An Ninh từ giữa học được không ít. Cho nên Tô An Ninh nói câu nói kia, đảo thật là thiệt tình từ lòng. Mà ở Tô An Ninh nói thời điểm, Minh Tấn Hoa nhìn Tô An Ninh tầm mắt hòa hoan không ít. Hắn biết Tô An Ninh kỹ thuật diễn thực hảo, nhưng là bởi vì Tô An Ninh tuổi trẻ, hắn ở trước hết bắt đầu chỉ đạo thời điểm. Lo lắng quá chính mình nhiều hơn can thiệp sẽ làm tô an ninh trong lòng lưu có ngợt đáp chính là đến mặt sau, tô an ninh làm như một điểm liền thông, cũng sẽ bắt đầu chú ý khởi động tắt nhỏ, tuy rằng mới đầu còn không quá tiêu chuẩn, đến sau lại, là càng ngày càng tốt, mà mỗi lần ở chụp song kia một màn lúc sau nàng còn sẽ đến hỏi chính mình, cũng bởi vậy hắn đối tô an ninh là càng ngày càng thưởng thức, hoan hồn. Ở các phóng viên tiếp tục vấn đề Minh Tấn Hoa đối mấy cái diễn viên đánh giá lúc sau, Minh Tấn Hoa ở nhắc tới Tô An Ninh thời điểm, cố ý nhiều nói mấy câu. Mà chính là này nhiều đơn giản vài câu tán thành kỹ thuật diễn nói, chân chính đặt Tô An Ninh kỹ thuật diễn phái địa vị. Rốt cuộc, Tô An Ninh kỹ thuật diễn chính là liền Minh Tấn Hoa đều tán thành, làm công nhận Nam Tinh Trung đệ nhất nhân, ai nói có thể so sánh Minh Tấn Hoa càng có lực đâu. Theo sau, ở các phóng viên phỏng vấn xong rời khỏi sau, Bởi vì là mặt khác 3 người xuất diễn, cho nên Tô An Ninh cùng Vu Mỹ Hiển hai người nhưng thật ra nhiều một mản thời gian nghỉ ngơi, bất quá thời gian này, Tô An Ninh cùng Vu Mỹ Hiển cũng không có trở lại nghỉ ngơi khu, mà là ngồi ở một bên nhìn lên. Lần này, Vu Mỹ Hiển cùng Tô An Ninh hai người chỗ ngồi lần đầu tiên dựa vào như thế chi khẩn. Đang nhìn trục bánh xe biến tốc, Vu Mỹ Hiển nhịn không được nhìn bên cạnh Tô An Ninh liếc mắt một cái. Nàng có thể nói Tô An Ninh ở nàng xem qua nữ tinh bên trong đích sắc không phải đẹp nhất, nhưng Tô An Ninh trên người khí chất lại là nàng gặp qua nhất đặc biệt, bất qua ở lúc ban đầu thời điểm. Đối với Tô An Ninh như vậy ngang trời xuất thế liền dẫn phát triều dân tân nghệ sĩ, nàng cảm giác luôn luôn là không thật bản lĩnh, mà căn cứ khi đó Tô An Ninh bản thân biểu hiện ra ngoài, nàng cũng thật lạ như vậy cho rằng. Nhưng theo tình thế phát triển, theo chính mắt chứng kiến quá Tô An Ninh kỹ thuật diễn, nàng mới cảm thấy Chính mình nhìn lầm rồi Tô An ninh, mà nàng phát hiện thời điểm, Tô An ninh cái này tân nghệ sĩ đã muốn chạy tới tương đối cao trình độ. Tuy rằng nói Tô An ninh đến bây giờ đã diễn tam bộ phim nữa, nhưng là này tam bộ, sớm nhất một bộ còn muốn hơn một tháng mới có thể phát sóng. Cho nên, hiện tại Tô An ninh ở không có tác phẩm chống đỡ dưới tình huống như vậy hỏa, thật là quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng càng tin tưởng, giả lấy thời gian vị này phong thần lực phùng tân nhân nhất định sẽ tới đặt cùng nàng sánh vai thậm chí có khả năng càng cao trình độ. Rốt cuộc, nàng ở cùng tô an ninh tương đồng thời gian khi, nàng còn ở khắp nơi diễn một ít áo rồng nhân vật. Khi đó, nhìn chính mình đồng kỳ tân nhân diễn nữ chính, phiến ước không ngừng, ở một bộ một bộ phim truyền hình phùng hồng hạ vẫn duy trì siêu cao nhân khí, khi đó nàng là ghen ghét, cũng từng oán giận quá vận mệnh bất công. Nhưng theo nàng ở giới giải trí thời gian càng lâu, Tới hôm nay nóng nối, nhìn tô an ninh cái này so nàng khi đó may mắn không bao nhiêu tân nhân khi, nàng cũng đã không có lúc trước cái loại này ghen ghét tâm tư. Đại khái là tâm thái không giống nhau đi. Bất quá, tô an ninh loại này quỷ dị vận khí vẫn là làm nàng lao nhân này cảm thấy kinh ngạc cảm thắng A. Lúc này, tô an ninh cảm giác được bên cạnh cực nóng tầm mắt, quay đầu, đối thượng view mỹ hiển kia không kịp rời đi đôi mắt, mày khe nhúc đích, nói, view tỉ có việc. Bị tô an ninh như vậy vừa hỏi, vưu mỹ hiển có như vậy một cái chớp mắt xấu hổ, khoe môi gợi lên một mạt mỉm cười nói, chính là nghĩ ngươi lần trước giúp ta đo lường tính toán khi nói, cảm thấy thực thần kỳ mà thôi. Lần trước tính nói, phó trung kiệt hồng cùng bạch. Như vậy tưởng tượng, tô an ninh liền mở miệng, đoán mệnh một thuật, vốn là thần kỳ. Nàng sẽ tính, nhưng đối với trong đó nguyên do, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có thể nói sáng tạo này thuật tổ tiên thật sự là thần kỳ. Đúng vậy. Thực thần kỳ. Mà ngươi, cũng thực thần kỳ. Viu Mỹ Hiền ở trong lòng chậm dãi nói. Nghe Viu Mỹ Hiền những lời này, tô an ninh đôi mắt giật giật. Tổng cảm giác Viu Mỹ Hiền những lời này chung có mặt khác ý tứ. Bất quá nàng có thể cảm giác được Viu Mỹ Hiền cũng không có cái gì ác ý. Ngấm lại cũng liền đem cái này ý tưởng phóng tới một bên. Sau đó nhẹ nhàng mà ứng một cái ơn tự. Vưu Mỹ Hiền nhìn tô an ninh phản ứng, khỏe môi thâm ý dần dần mà gia tăng, Mỹ Lan Tỉ nói một câu kỳ thật thực không tội A. Cùng tô an ninh ở bên nhau có đôi khi tâm tình chính là sẽ không thể hiểu được hảo A. chương 87-087 Đêm đó, ký huyến đại lục đoàn phim tiếp thu phỏng vấn video liền ở trên mạng đầu đề thượng treo, mà trừ bỏ video ở ngoài, còn có mấy người ở hiện trường ảnh trụt cùng với ngắn ngủi văn tự miêu tả. Không nói bởi vì vong hưu đối Tô An Ninh chú ý, đã nói lên tấn hoa, Milan, Chu Kiến chờ năm cái một đường trở lên nghệ sĩ bản thân là có thể khiến cho nhiệt độ, cũng chú định cái này tin tức sẽ tiến vào các vong hưu tầm mắt. Quả nhiên, đương tin tức ra tới kia một khắc, bình luận khu đích xác bị các vong hưu chiếm lĩnh. Minh ảnh đế cùng mễ ảnh hậu đứng chung một chỗ vẫn là như vậy xứng đôi a. Hơn nữa, còn cùng nhau tú ân ái, anh anh anh. Quá ngưỡng cầu. Chu kiến lao tiền bối hảo tinh thần A. Vưu ảnh đế cũng thực mỹ A. Đều hơn 30 tuổi, thoạt nhìn vẫn là như thiếu nữ giống nhau. Triệu ảnh đế cũng thực hốc Tô Đại Sư cũng đồng đồng. Tuy rằng chỉ có 5 cái diễn viên chính, nhưng là mỗi cái đều là cấp quan trọng A. Hơn nữa kỳ huyến đại lục dùng chính là Hollywood ngự dụng đoàn đội, thật là siêu chờ mong. Chờ mong một. Bình luận nhanh chóng tăng trưởng. Có quan hệ với kỳ huyễn đại lục Hot Se Up cũng ở ngắn ngủn thời gian nội online. Trong khoảng thời gian ngắn, tam giới cùng kỳ huyễn đại lục này một bộ điện ảnh cùng phim truyền hình dẫn đầu hoàn thành chưa bá trước hồng nhiệm vụ. Mà làm hai bộ đều có tham diện diễn viên, tô an ninh cũng đương này hai bộ phim nhở cũng bước lên Hot Se ở bảng. Đương nhiên, trừ bỏ cái này ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là minh ảnh đế ở trong video đối tô an ninh kỹ thuật diễn tán thành. Minh ảnh đế làm thực lực phái trung thực lực phái diễn viên, hán tán thành kỹ thuật diễn đương nhiên không phải là nhỏ. Ở video lúc sau, phong thần giải trí xã giao bộ bắt được cơ hội, không ngừng mà ở trên mạng tuyên dương minh tấn hoa đối tô an ninh kỹ thuật diễn tán thành. Mà ở bất chi bất giác dưới tình huống, trên mạng nghệ sĩ bách hoa đối tô an ninh giới thiệu cũng nhanh chóng làm lại sinh đại diễn viên biến thành đại tân sinh thực lực phái diễn viên. Nghệ sĩ Bách Khoa là giới giải trí nội công nhận nghệ sĩ tư liệu nhất đầy đủ hết nhất công chính một phần tư liệu. Rất nhiều nghệ sĩ cho dù bị người cho rằng là kỹ thuật diễn phái, nhưng không bị nghệ sĩ Bách Khoa nhận đồng. Như vậy hắn liền không thể xem như công nhận ý nghĩa thượng kỹ thuật diễn phái. Cho nên, nghệ sĩ Bách Khoa ở giới giải trí chung được công nhận hà khắc Mà tô an ninh ở nghệ sĩ Bách Khoa thượng biến thành thực lực phái tin tức vừa ra tới, không ít nghệ sĩ đều bị chấn động. Tuy rằng đối với Tô An ninh nhanh như vậy đã bị đánh dấu thượng thực lực phái diễn viên cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng bởi vì có Minh Tấn Hoa video ở phía trước, không ít nghệ sĩ vẫn là yên lặng mà lựa chọn cơm miệng. Rốt cuộc, bọn họ bên trong không có ai có thể so đến quá Minh Tấn Hoa, cũng không thể càng có lực thuyết minh Tô An ninh không có kỹ thuật diễn. Chuyện này cứ như vậy trở thành kết cục đã định. Tô An ninh biết khi, vẫn là từ tả lập trong miệng đến ra. Kỳ huyến đại lục quay chụp vừa mới kết thúc công việc, ở lên xe lúc sau, tả lập liền cầm di động đưa tới tô an ninh trước mặt. Tô an ninh tiếp nhận, nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện chính là có quan hệ nàng tư liệu. Xem xong, tô an ninh nhìn về phía tả lập, này đó tư liệu đỉnh chuẩn xác. Ngươi không chú ý tới sao? tả lập kinh ngạc nhìn tô an ninh. Chú ý tới cái gì? Cá nhân miêu tả. Ngay vậy, tô an ninh lại túi đầu nhìn thoáng qua thấy được cá nhân miêu tả thượng viết chính là Đại Tân Sinh thực lực phái diễn viên. Ngươi lại tìm xem. Nhan Phi tư liệu. Tả lập nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cấp tô an ninh một cái đối lập. Tô an ninh dựa theo tả lập nói, tra tìm một lần, đương nhìn đến Nhan Phi cá nhân giới thiệu thượng viết chính là Đại Tân Sinh Bình Hoa phái diễn viên khi, thần sắc hơi đốn. Cái này, tả lập ho nhẹ một tiếng mới tiếp tục nói, nghệ sĩ Bách Khoa đem nghệ sĩ chia làm hai cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn chính là Đại Tân Sinh, chỉ chính là xuất đạo sau nghệ sĩ nhóm, chỉ cần ngươi chưa đứng ở một đường này tuyến thượng, ở nghệ sĩ Bách Khoa Thượng vẫn luôn là Đại Tân Sinh, cái thứ hai giai đoạn chính là đem ngươi phía trước Đại Tân Sinh xóa. Nhưng này hai cái giai đoạn đều có một cái phân chia, chính là đối kỹ thuật diễn phân chia, bình hoa phái, thần tượng phái, thực lực phái, một đường dưới không kỹ thuật diễn gọi là Đại Tân Sinh bình hoa phái. Có điểm kỹ thuật diễn gọi là đại tân sinh thần tượng phái, kỹ thuật diễn siêu quần gọi là đại tân sinh thực lực phái, mà một đường trở lên cũng đồng dạng chia làm ba cái, bình hoa phái, thần tự phái, thực lực phái. Bất quá này đó xưng hô bên trong, để cho người cảm thấy chán ghét đại khái chính là bình hoa phái, bởi vì nhân khi đều có thể đạt tới một đường, kỹ thuật diễn còn chỉ là bình hoa phái, thanh danh này thật sự là khó nghe. Một đường diễn viên chung thật sự có bị sưng hô vì bình hoa phái nghệ sĩ. Nghe xong tà lập giải thích, tô an ninh lại là tò mò hỏi. Xem tô an ninh chú ý vấn đề này, tà lập cũng không cảm thấy kỳ quái, gật gật đầu. Theo sau nói, phía trước giới giải trí thật đúng là vài cái, bất quá này một ít người chung, ít nhất bọn họ cũng biết mất mặt, nhiều năm nỗ lực tăng lên kỹ thuật diễn, ít nhất tiến vào thần tượng phái, nhưng là có một vị hoa đán. Nhưng thật ra cho tới bây giờ đều thuộc về bình hoa phái. Ai? Ngươi nhận thức đồng lâm, Vưu Mỹ Hiền còn có Chu Vũ đúng không? Này ba người lúc ấy chính là cùng kỳ tứ đại hoa đán. Này ba người vô luận là danh khí vẫn là kỹ thuật diễn thượng đều có thể lẫn nhau sánh vai. Đương cuối cùng một vị hoa đán lại ngạnh xinh xinh kéo thấp nàng mặt bằng chung. Đó chính là cuối cùng một nhà giải trí công ty một tỷ Giang chỉ mạn Giang chỉ mạn là căn cứ từng bộ phim truyền hình chống đỡ lên đương hồng minh tinh. Tuy rằng nàng cũng không có cái gì kỹ thuật diễn, nhưng là nàng sở tham diễn phim truyền hình hoặc là điện ảnh lại là có thể quỷ dị lấy được tốt giả tỉnh cùng phòng bán vé. Dân ra, nàng nhân khi đương nhiên là cư cao không dưới. Đây cũng là giới giải trí một cái truyền kỳ nhân vật, người sở dị đến bây giờ đều không có nghe nói qua nàng, là bởi vì nàng hiện tại đang ở nơi khác quay chụp phim truyền hình, đã vài tháng không xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Bất quá hẳn là cũng nhanh tả lập tiếp tục giải thích xong, nghĩ đến giang chỉ mạn trong lòng lại một lần cảm thấy quỷ dị cảm giác, cũng là một cái vận khí cùng tô an ninh không thua kem chút nào nữ nhân A. Nhìn tả lập hoảng hốt thân sắc, tô an ninh nhúng mày. Không kỹ thuật diễn lại có thể làm phim truyền hình cùng điện ảnh hỏa không được. Kia xem ra, vận khí là cứ hảo. Nghĩ, tô an ninh trước tiên lấy ra chính mình di động tìm tòi giang chỉ mạn ba chữ. Thức mau. Một chương ảnh chụp liền xuất hiện ở tô an ninh trước mặt. Nhìn nhìn lại đối phương này trạng thái tĩnh tướng mạo tô an ninh một mặt, sau đó chậm dai nói, mặt hình mượt mà, hàm dưới có độ cung, cốt chất đặc điểm nhiều, dưỡng chất đặc điểm thiếu, tam đình bình quân mà mang trường, e cờ cao hơn phía trên, cảm tình trọng với lý trí, làm người nhưng thật ra cần cụ và thật thà, làm việc có nhất định quy hoạch tính, quan trọng nhất chính là, loại người này vận khí cực hảo. Đặc biệt là như vậy tướng mạo cực dễ dàng được đến người khác hảo cảm, làm người sẽ. Bởi vì điểm này hảo cảm mà xem nhẹ nàng một ít không đủ, đây là nàng trạng thái tinh tướng mạo sở bày biện ra tới đồ vật, chỉ có thể thuyết minh một chút, nàng vận thế cực hảo. Nghe được tô an ninh nói một chuỗi dài lời nói, cuối cùng tả lập chỉ nghe rõ cuối cùng một câu, giang chỉ mạn vận thế cực hảo. Quả nhiên là như thế này. Tả lập trong đầu hiện lên 5 chữ. Cuối cùng mới đối với tô an ninh mở miệng nói, kia nàng vận khí cùng người so đâu. Hai vận may giả chạm vào nhau, vận khí cao giả thắng, từ tướng mạo đi lên xem, nàng vận khí sát so với ta hảo, nhưng là có một chút, chính là vận thế có đôi khi có thể tiến hành nhân vi thay đổi, đừng phải ta, chỉ cần ta tưởng, nàng vận thế cao bất quá ta. Tô an ninh đáp lời, cuối cùng tầm mắt trực tiếp nhìn về phía tả lập nói, ngươi cùng ta để cái này là muốn nói cái gì. Nhìn tà lập nói nhiều như vậy lúc sau cuối cùng xả nói vị này Giang chỉ mạn, còn cố ý ở nàng trước mặt nói đối phương vận khí tốt, lại lấy hai người tới tương đối, nhiều như vậy trùng hợp đánh vào cùng nhau, nếu là cái gì đều không có, thật đúng là làm người vô pháp tin tưởng. Người phát hiện, tà lập cười nói, lại khụ một tiếng nói, này Giang chỉ mạn phía trước biến mất mấy tháng là đi đóng phim, mà căn cứ mới nhất được đến tin tức, nàng kia bộ diễn đã chụp xong 3 tháng. Hơn nữa sớm đã cắt nối biên tập xong đưa đến quảng điện cục xét duyệt, mà nàng xét duyệt xong thời gian, vừa lúc có thể cùng Tam giới đụng phải, qua đi nàng diễn mỗi một bộ phim truyền hình, đều là ở đồng thời đoạn nội dạ tỉnh vương giả, công ty có suy đoán rằng chỉ mạng công ty đại khái cũng tính toán ở Tam giới đồng kỳ tiến hành bán ra, như vậy thủ đoạn, bọn họ công ty đã làm rất nhiều lần, ở đối phương hoa mạnh mẽ sức lực tuyên truyền lúc sau, trực tiếp đem đối phương làm văn cầu. Ta cũng là vừa mới được đến tin tức này, cho nên liền nhịn không được muốn tới hỏi một chút ngươi. Cho nên, an ninh, ngươi có thể nói hay không nói, trận này dạ tỉnh chi tranh là cùng trước kia giống nhau, vẫn là sẽ xuất hiện tân ký lục Tà lập lén lúc hỏi, thật sự là giang chỉ mạn vận khí thật sự là quá ra ngoài người ngoài ý liệu, phía trước đều vẫn chưa xuất hiện quá ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn thật sự cũng chỉ có thể xem an ninh nàng rốt cuộc có thể hay không ngăn chặn đối phương. Công ty vì tam giới chính là tiêu phí không ít sức lực. Càng quan trọng là, tô an ninh làm này kịch trung từ đầu quán triệt đến đôi quan trọng diễn viên chính chi nhất, tam giới cũng là tô an ninh cái thứ nhất tác phẩm điện ảnh. Nếu là bị giang chỉ mạn đẻ ép, kia thật đúng là một cái không tốt mở đầu, cũng thực dễ dàng làm tô an ninh trở thành giang chỉ mạn cá nhân văn cầu. Tô an ninh thực lực này phái diễn viên còn so ra kém giang chỉ mạn cái này bình hoa phái diễn viên. Bởi vì như vậy thí dụ phía trước cũng không phải không có. Cho nên các công ty lớn rất nhiều dưới tình huống đều là tránh cho cùng vị này đối thượng. Ít nhất, tứ đại hoa đán chung mặt khác ba cái hoa đán đều từng tại đây vị giang chỉ mạn thuộc hạ An qua mệt. Bởi vậy, bọn họ hiện tại đều có chút hoài nghi, tô an ninh ở cái này thời cơ trở thành thực lực phái diễn viên, trừ bỏ minh tấn hoa hỗ trợ ngoại, có phải hay không có cái gì miêu nị hoặc là nói có phải hay không kia ràng chỉ mạn quỷ dị vận khí dở cho quỷ. Lúc này, Tô An ninh nghe xong tả lập nói lúc sau, thập phân bình tĩnh nói, nàng vận thế có thể cao bất quá ta. Trường 808088 Nghe Tô An Ninh nói, tả lập cười cười nói, ngươi nói như vậy, ta liền nhẹ nhàng, nghĩ đến cận tổng bọn họ cũng không nghĩ chính mình tỉ mỉ tuyên truyền phim truyền hình trở thành người khác bàn đạp, ta cũng không nghĩ ngươi cũng trở thành người khác bàn đạp. Tuy rằng hắn hiện tại ý tưởng đại khái đều chỉ là suy đoán, nhưng chuẩn xác tính vẫn là tương đối cao. Cái kia giang chỉ mạ, có đôi khi thật là rất tà môn. Hơn nữa tô an ninh nói nàng vận thế hảo, hắn liền càng lo lắng, cho nên tô an ninh nói có biện pháp giải quyết thời điểm, hắn có thể không vui sao. Dùng chính mình vận khí tới tổn hại người khác kích lợi, thời gian một lâu, này vận may thế chỉ biết biến mất hầu như không còn. Tô an ninh nhìn tả lập thần sắc, Biết hắn trong lòng là kiêng kỵ, lại là tiếp tục nói, ta nhìn đến ảnh chụp vẫn là nàng ngày xưa tướng mạo, nàng hiện tại vận khí rốt cuộc như thế nào? Chờ ta nhìn đến nàng hiện tại ảnh chụp liền đã biết. Tô An Ninh sử dụng luôn linh năng lực chính là lấy chính mình linh lực vì đại giới, nguyên nhân chính là này mới có thể đủ đạt tới cân bằng, chỉ là vị kia Giang Chỉ Mạn cũng không phải một cái có đặc thù năng lực người, nàng hiện tại ở làm hết thảy đều chỉ là ở tiêu hao trên người nàng hảo vận khí thôi. Mà căn cứ tả lập theo như lời, đối phương làm như vậy đã không phải một ngày hai ngày, cho nên rất lớn có thể là đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thế đạo là công bằng, không có người sẽ cả đời vận khí tốt, cũng không có người sẽ cả đời vận khí không tốt, đoan xem cá nhân chính mình hành vi. Nghe được tô an ninh lời nói tả lập, cười cười nói, ta tin ngươi nói, hiện tại có chút muốn nhìn đến bọn họ rõ ràng muốn đối phó chúng ta, cuối cùng lại mất nhiều hơn được mặt. Nếu bọn họ thật là cái kia tính toàn nói, đến lúc đó bọn họ muốn làm chút cái gì, đó là thiên kinh địa nghĩa, Tạ lập nghĩ, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình ở đi theo tô an ninh lúc sau đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bất quá, liền tin tưởng miệng quạ đen chuyện này đều đã xảy ra, còn có chuyện gì không thể phát sinh đâu. Ngay sau đó, tả lập không nói thêm nữa chút cái gì, lái xe đem tô an ninh cấp tặng trở về. Chỉ là... Hai người ở đi nhờ thang máy tới chính mình nơi tầng lầu lúc sau, lại phát hiện một cái vốn không nên ở chỗ này xuất hiện người. An ninh, ngươi đã trở lại. nhan phi cao hưng phấn chấn nhìn tô an ninh, hôm nay nàng phòng ở chính thức hoàn công, phòng ở cái gì đều thiết kế hảo, cho nên bọn họ hôm nay đều cầm chính mình hành lý dọn lại đây. Nhà ngươi đã trang hoàng hảo. Tô an ninh hỏi, Ơn, hiện tại đang ở chuyển nhà đâu? Đợi lát nữa ta đi nhà người thu thập một chút ta đồ vật. Nhan Phi vui vẻ ra mặt nói, nơi này đầu nhưng đều là an ninh tự mình giúp nàng chọn lửa ra cụ A. Ngấm lại, cả người đều cảm thấy thoải mái. Tô an ninh gật gật đầu, theo sau đem tầm mắt đặt ở đứng ở nhan Phi bên cạnh cận sầm trên người, cận tổng. Nghe được tô an ninh gọi thành, nhan Phi sóng mắt xoay chuyển, lập tức đối với tô an ninh giải thích nói, an ninh, ta ca vì đi làm phương tiện. Từ hôm nay trở đi cũng sẽ ở bên này trụ, về sau chúng ta mọi người đều là hàng xóm. Nhan Phi nói xong, trước hết phản ứng lại là tả lập, tả lập tầm mắt soát điệu một tiếng liền dừng ở cận sầm trên người, cận tổng cũng muốn ở nơi này, ngẫm lại đều cảm thấy quá kinh tủng. Một cái thiệu tử hằng lại đến một cái cận sầm, này cấp quan trọng nhân vật một đám ở tại hắn bên người. Không, phải nói là tô an ninh bên người. tả lập ở giới giải trí ngây người nhiều năm như vậy. Đương nhiên minh bạch loại này quỷ dị tình huống đương nhiên không có khả năng là trùng hợp. Cái này tiểu khu tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là so với cận sầm cùng thiệu tử hằng như vậy thân phận người tới nói, tuyệt đối không thể ở tại như vậy địa phương, nhưng cố tình, bọn họ chính là ở, lại còn có ở tại tô an ninh nơi cùng cái tầng lầu, này mục đích đã rõ ràng. Đặc biệt là hôm qua cận sầm biết thiệu tử hằng cùng tô an ninh ở tại một tầng lúc sau phản ứng, Tạ lập tức khắc cảm thấy chính mình ghét tới rồi cái gì, lúc này nghĩ cận sầm cùng thiệu tử hằng, tức khắc đều cảm thấy hai người tuyệt đối là khoác ra soi sói xám chút nào không mang theo ngụy trang. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến tô an ninh đã từng nói qua 10 năm không luyến ái, trong lòng yên lặng mà vì hai người châm đến, thích thượng tô an ninh người nhất định thực vất vả. ân Bên trái lập nghĩ thời điểm, tô an ninh ngoại ý muốn nhìn cận sầm liếc mắt một cái. Bất quá đối với cận sầm ở nơi này lý do cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Rốt cuộc có thiệu tử hàng cùng Nhan Phi hành sự trước đây, đối với cận sầm tới, nàng đã có tâm lý sức chống cự. Muốn hay không đi nhà của chúng ta ngồi ngồi. Nhan Phi cường lực yêu cầu nói, chính là ngươi cùng ta cùng nhau chọn, đi xem đi. Lần sau, các ngươi hai cái vừa mới dọn lại đây, đại khái còn có rất nhiều sự muốn nội, ta liền bất quá đi. Tổ an ninh lắc đầu cự tuyệt nói. Cảm giác được cận sầm tầm mắt dừng ở trên người mình, ngầm đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Lúc này, nàng đã nghĩ tới chính mình cùng cận sầm cùng thiệu tử hàng sâu xa, chẳng lẽ đây là bắt đầu. kia cũng đúng. nhan phi cũng không có cưỡng cầu, dù sao đều ở cùng một chỗ, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Theo sau, tô an ninh không nói thêm nữa chút cái gì, xoay người liền hướng chính mình trong nhà đi đến. Nhìn tô an ninh rời đi bóng dáng. Nhan Phi cùng cận sầm cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía tà lập. Tà lập khủ khủ, lập tức nói, ta cũng đi trở về. Nói, tà lập cỏ cỏ chạy, cùng cận tổng người như vậy ở bên nhau, áp lực quá lớn. Nhìn tô an ninh cùng tà lập hai người trước sau đi quang, Nhan Phi trực tiếp đối với cận sầm buông tay tỏ vẻ chính mình vô lực. Cận sầm bình tĩnh nhìn thoáng qua Nhan Phi, chuẩn bị hồi chính mình nơi. Đi đến chính mình trước cửa phòng quải khẩu chỗ. Cận Sâm nhìn 1.404 cửa phòng, đáy mắt thoáng hiện một mặt khác thường. Đã có thể vào lúc này, răng rác một tiếng, thiệu tử hàng phòng môn đột nhiên liền mở ra, thiệu tử hàng thân ảnh liền thình lình đứng ở trước cửa. Hai mục tương đối, thiệu tử hàng cùng Cận sầm trong mắt đều thoáng hiện một mặt hỏa hoa vị. Ngươi như thế nào tại đây? Thiệu tử hằng nhìn Cận sầm trực tiếp hỏi. Ngươi có thể tại đây, ta liền không thể tại đây. Cận Sâm nhướng mày hỏi lại. Trong thần sắc mang theo một tia không kềm chế được, từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ ở nơi này. Thiệu tử hàng không nói gì, sắc bén ánh mắt ở cận sầm trên người đảo quanh, cuối cùng đều lời nói thành một câu, tùy ngươi. Nói xong câu đó, thiệu tử hàng chạm vào một tiếng liền trực tiếp đóng lại cửa phòng. Cận sầm nghĩ thiệu tử hàng thái độ, bên môi dơ lên một mặt cười nhạo, theo sau quay đầu nhìn về phía Nhan Phi, đi thôi. ân Nhan Phi gật gật đầu. Nghĩ vừa mới nhà mình ca ca cùng thiệu tử hằng hai người mặt đối mặt bộ dáng, trong lòng một mảnh chấn động. Hai cái cực phẩm nam nhân vì một nữ nhân đối trọi gay gắt, ngẫm lại, đều cảm thấy khốc tế. Thật sự hảo hảo kỳ về sau nhật tử xe cơ nào hảo chơi. Ơn, nàng đương cái người ngoài cuộc thì tốt rồi. Hơn nữa, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, nàng ca ca vẫn là thiệu tử hằng, đều tuyệt đối xứng đôi tô an ninh. Nghĩ. Nhan Phi đi theo cận sầm phía sau trực tiếp vào phòng ở. Lúc này, thiệu tử Hằng trong nhà. Thiệu tử Hằng nghĩ cận sầm vừa mới lời nói, đôi mắt trở nên càng thêm sâu thảm. Cận sầm cũng thích tô an ninh. Đôi mắt hơi liễm, nhớ tới đã từng đoán mệnh đại sư theo như lời nói, bọn họ hai cái mệnh cách đều là cực quý, sự nghiệp thành công, hết thẻ toàn là đường bằng phẳng, nhưng là có một chút yêu cầu chú ý, bọn họ chi gian nhân duyên tuyên có điều giao tiếp. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ trong tương lai hội ngộ thượng cùng cái nữ nhân, mà nữ nhân này chỉ biết lựa chọn bọn họ trong đó một cái, mặt khác một người, chú định độc thân. Ở thích thượng tô an ninh thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ là hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cận sầm sẽ nhanh như vậy phản ứng lại đây. Phía trước nghe được như vậy đồn đãi, hắn cũng chỉ trở thành là lời nói vô căn cứ, đối kia phê mệnh mang theo không sao cả thái độ. Nhưng là nếu là người kia là tô an ninh, hắn thế tất sẽ không buông tay. Hắn mặc kệ cái gì vận mệnh, hắn cũng mặc kệ cái gì nhân duyên thiên chú định, hắn chỉ biết, hắn thích tô an ninh. Ngay sau đó, thiệu tử Hằng nhìn nhìn di động, nhìn mặt trên sở biểu hiện thời gian, khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái thanh lánh độ cung. Bọn họ nên trở về tới. Sáng sớm ngày thứ hai, tô an ninh cùng tả lập ra cửa thời điểm, đối diện hai nhà môn cũng ở không sai biệt lắm thời gian khai. Ba đạo thân ảnh cùng hai người cùng xuất hiện ở thang máy trước. Ấn xuống xuống phía dưới kiện, hai giá thang máy lấy bất đồng tốc độ hướng về 14 tầng mà đến. Không trong chốc lát, Tô An Linh trước mặt thang máy đinh một tiếng khai. Tô An Linh cùng tả lập hai người dẫn đầu bước vào đi vào. Tô An Linh vừa bước vào, cận sầm, nhan phi cùng với thiệu tử hàng ba người cũng chậm rãi nối đuôi nhau mà nhập Liên ở thang máy đi xuống thời điểm, thiệu tử hàng nhìn về phía Tô An Linh nói, an ninh, Hôm nay là thứ sáu, thư dương cùng an tân phải về tới. Ngươi có rảnh đi tiếp sao? Không rảnh nói, ta giúp ngươi tiếp. Tô an ninh ngay vậy, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ngươi liền cùng nhau dẫn hắn trở về đi. Ta hôm nay sẽ vãn một ít trở về, tủ lạnh ta vừa mới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi không cần lại mua. ân Thiệu tử Hằng nhẹ nhàng mà lên tiếng, đỉnh bạc giáng người đứng ở nơi đó cũng là thành quý phi Phàm Nay một tiếng nghe vào cận sầm trong thai chính là trần chủi khoe ra, khi nào không nói, cố tình lựa chọn hắn ở đây thời điểm, bất quá làm hắn càng để ý chính là tô an ninh thái độ. Nguyên lai, tô an ninh cùng thiệu tử hằng hai người ở hắn không biết thời điểm đã phát triển đến cái này có thể tùy ý tiến vào trong nhà nông nội sao. Tà lập đứng ở tô an ninh bên cạnh, cảm giác toàn bộ thang máy nội quỷ dị không khí, tiên lặng mà hướng góc di một bước nhỏ. Này cận tổng trên người khí thế thật đúng là đáng sợ. Còn có, liền ở vừa mới nói chuyện nháy mắt, này hai người đã qua nhất chiêu đúng không? Thiệu tổng tự do xuất nhập an ninh ra, cận tổng ghen ghét. Tà lập cảm thấy hắn đã không chê không được phát tán đầu. Mà nhan phi còn lại là mùi ngon lấy ra chính mình một cái khác hủy bù tiểu hào, chậm rãi biên tập nên cái hủy bù điều thứ nhất nội dung. Xem lão ca truy mỗi hàng ngày, 12 nguyệt 16 ngày. Nhà ta lão ca cùng tình địch còn có yêu thích nữ hài cùng nhau xuất hiện ở thang máy, bị tú vẻ mặt, láo ca trong lòng hộp máu trung, tình địch chiếm cứ thương phòng gương mặt tươi cười. Biên tập xong, Nhan Phi rất là bình tĩnh rời khỏi bấy bồ, sau đó mở ra tự chụp hình thức, nhìn nhìn chính mình trên mặt trang, xác định hết thể hoàn mỹ lúc sau, không hề âm thầm cười trộm. Thức mau, thang máy dưới mặt đất bãi đỗ xe chậm rãi dừng lại. Năm người chia làm ba đợt, hướng tới tam chiếc xe đi đến. Tả lập cùng tô an ninh xe trước hết rời đi. Về sau, đó là thiệu tử hàng xe, chỉ là thiệu tử hằng chiếc xe vừa mới xử ra không xa, cận sâm liền giá xe chậm rãi đuổi đi lên, hai chiếc xe chạy song song với. tầm mắt lướt qua lưỡng đạo cửa sổ xe, cận sâm đối với thiệu tử Hằng chắc chắn mà tự tin nói, thiệu tử hằng ta sẽ không từ bỏ. Ngay vậy, thiệu tử Hằng quay đầu nhìn cận sâm liếc mắt một cái chỉ cấp cận sầm để lại một đạo không cho là đúng tầm mắt, tăng lớn chân ga, xoát điệu một tiếng, nhanh chóng lướt qua cận sầm xe, nên ngang mà đi. Nhìn thiệu tử hàng rời đi xe ảnh, cận sầm cũng tăng lớn chân ga, hướng tới thiệu tử hàng tương phản phương hướng rời đi. Hai người, xử hướng bất đồng địa phương, nhưng bọn hắn trong lòng, lại là có cùng cái phương hướng. chương 89089 Cùng cận sầm cùng thiệu tử hàng chi gian quỷ dị không khí bất đồng. Tô an ninh cùng tả lập bên này đang đi tới điện ảnh thành đường Sa chung, tới rồi một đoạn bình thản lộ chính khi, tả lập xuyên thấu qua kính chiếu hậu, không khỏi mà nhìn về phía phía sau tô an ninh nói, cận tổng cùng thiệu tổng hiện tại đều cùng chúng ta ở tại cùng tầng, an ninh ngươi có ý kiến gì không sao? Nghe được tả lập nói, tô an ninh chậm rãi ngừng đầu, nhìn về phía tả lập, ngươi muốn ta có ý kiến gì không? Không, chỉ là cảm thấy bọn họ hai cái đều khá tốt. Tạ lập rốt cuộc là chưa nói làm tô an ninh hảo hảo suy xét nói, chỉ là nếu là tô an ninh bỏ lỡ này hai người, ở 10 năm sau thậm chí là vài năm sau muốn tìm được như vậy liền có chút khó khăn, có chút đồ vẩn, bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Bọn họ là không tồi, nhưng không thích hợp ta. Tô an ninh trực tiếp song xuôi nói, nàng không phải người gỗ, hơn nữa thiệu tử hàng đột nhiên không kịp phòng ngừa thổ lộ. Tưởng cũng suy nghĩ cẩn thận thiệu tử hàng cùng cận sầm hai người chuyển đến nơi này động cơ, nhưng là bọn họ lại hảo, cùng nàng đều sẽ không thích hợp. Vì cái gì? Tà lập kinh ngạc hỏi. Bởi vì, chúng ta không phải một cái thế giới người. Tô An ninh nhàn nhạt nói. Không phải một cái thế giới người. Tà lập nghĩ đến cận sầm cùng thiệu tử hàng phía sau gia đình bối cảnh, tức khác một mặt, này hai người ra thế bối cảnh cũng không đơn giản. Mà tô an ninh lại thế nào cũng chỉ bất quá là giới giải trí một cái nghệ sĩ thôi, này ở người khác xem ra thật là môn không đăng hộ không đối. Nhưng tả lập không cho rằng tô an ninh không xứng với bọn họ. Nhìn kính chiếu hậu chung vẻ mặt trầm tĩnh tô an ninh, tả lập ở trong lòng yên lặng nói, nhà hắn nghệ sĩ thật sự không thể so ai kém. Dừng một chút sau tiếp tục nói, chỉ cần bọn họ thiệt tính thích, chưa chắc không thể tu thành chính quả. Ta xem cận tổng cùng thiệu tổng đều không giống như là sẽ chịu ra thế sở ảnh hưởng người. Nghe được lời này, Tô An ninh liền biết tả lập lý giải sai rồi nàng trong lời nói ý tứ, nhưng nàng rốt cuộc là không tính toán lại làm giải thích, chỉ là khinh phiêu phiêu nói một câu, rồi nói sau. Nàng không đối tả lập còn có, không phải nói một người thích ngươi, ngươi nhất định phải cấp ra đáp lại. Thiệu tử hàng thổ lộ làm nàng thực ngoại ý muốn, nhưng trừ bỏ ngoại ý muốn lúc sau liền không có dư thừa ý tưởng chẳng qua tại đây lúc sau nhìn thấy thiệu tử hằng trong lòng đích sát nhiều như vậy một chút kỳ quái cảm giác nhưng này vô pháp khắc sâu ảnh hưởng nàng nàng trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng vẫn là phải đi về trên ghế điều khiển tả lập không có nói nữa hắn có thể nói đã nói cùng hắn quan hệ tốt là nhà mình nghệ sĩ hắn nhất tôn trọng vẫn là an ninh ý nghĩ của chính mình kế tiếp lộ trình một mảnh an tĩnh ở xe vững vàng điều khiển Trung Hai người đến phim trường ngoại. Xuống xe, tiến vào phim trường khi, nhân viên công tác đang ở chuẩn bị đạo cụ cùng so đối với sở tiêu studio, hiện trường cũng có mấy cái diễn viên tới rồi, liền có Tô An Ninh xem như quen thuộc Chu Kiến tiền bối đã vui mỹ hiển, nhìn đến Tô An Ninh đã đến, hai người đều cấp Tô An Ninh thả ra thiện ý mỉm cười. Chu Kiến Sở Dĩ sẽ sớm như vậy duyên cớ, là bởi vì hắn thượng tuổi, vì phương tiện, liền trực tiếp ở tại đoàn phim ngoại một ít dân tú mà view mỹ hiển còn lại là trước kia diễn vai quần chúng sở lưu lại thói quen, sớm một chút đến, có thể cho đạo diễn lưu lại hảo thói quen, như vậy 10 năm xuống dưới, nàng chính mình cũng hình thành sớm một chút đến thói quen. Cho nên, mỗi lần Tô An ninh tới thời điểm, nhìn thấy hai người, trong lòng đều sẽ dâng lên một loại bội phục cảm giác. Cùng hai người chào hỏi qua lúc sau, Tô An ninh liền trực tiếp đến phòng thay quần áo thay đổi hôm nay nên xuyên y ghề phục. 12 tháng kinh đô thời tiết cực lánh tả lập ở từ phòng thay quần áo ra tới thời điểm đều cảm giác được một loại co rúm lại cảm tầm mắt lại dừng ở tô an ninh trên người nhìn tô an ninh sở xuyên đơn giản trường tụ nhìn nhìn lại kêu hồng nhuận sắc mặt tả lập trong lòng chỉ còn lại có 5 chữ có thể hình dung ngũ thể đầu địa hạ không sợ nhiệt đông không sợ lánh đây là bao nhiêu người hâm mộ cũng hâm mộ không tới thể chất ta bất quá nhìn nhìn di động thượng độ ấm tả lập nghĩ nghĩ Vẫn là từ một bên lấy ra áo khoác khoác ở tô an ninh trên người, thời tiết lạnh, vẫn là chú ý điểm. Tô an ninh cảm giác ngoài thân truyền đến độ ấm, nhìn tả lập liếc mắt một cái, gật gật đầu. Theo sau liền khoác trên người áo khoác hướng tới view Mỹ Hiền đi đến. View Mỹ Hiền hôm nay nhìn đến tô an ninh phủ thêm một kiện áo khoác, câu môi cười, người rốt cuộc cảm giác được lánh. Không lạnh, mọi người đều khoác, ta cũng khoác một khoác. Tô an ninh nghiêm túc đáp lời. Sau đó ngồi ở Viu Mỹ Hiền bên cạnh. phút Nghe được Tô An Ninh nói như vậy, Viu Mỹ Hiển thật là nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó trên dưới đánh giá xong Tô An Ninh nói, ngươi thật đáng yêu. Tô An Ninh trầm mặc mà chống đỡ, nàng tổng cảm thấy, này đáng yêu đại khái cũng không phải cái gì quá tốt ý tứ, đặc biệt xứng với Viu Mỹ Hiền kia tươi cười. Viu Mỹ Hiền nhìn Tô An Ninh trầm mặc bộ dáng, cười lắc lắc đầu, hảo không, Tô An Ninh tính cách thiệt tình không hảo đầu. Bất quá cùng người như vậy ở chung thật sự không thế nào mệt, ở giới giải trí nhiều năm như vậy, nhìn quen một ít nghệ sĩ cùng nghệ sĩ chi gian đối trọi gay gắt có thể không hề cố kỵ ở chung thực sự có chút khó được. Đối với nàng như vậy ở các đoàn phim qua lại chạy, mỗi bộ diễn đều có thể nhận thức không ít nghệ sĩ người tới nói, bằng hữu này hai chữ thật đúng là chính là hy vọng xa vời. Lúc trước diễn vai quần chúng khi cùng Trung hoạn nạn bằng hữu. Ở nàng nổi danh lúc sau quan hệ lại là càng thêm xa cách, không phải nàng tâm thái thay đổi, mà là đối phương tâm thái thay đổi. Có đôi khi một câu cách ngôn kỳ thật nói rất đúng, người chỉ có thể đi theo cùng cái trình độ người trên giao bằng hưu, bất quá, cái này trình độ như thế nào nắm chắc, đoan xem cá nhân như thế nào xem, nàng cho rằng cùng cái trình độ không chỉ có là chỉ một người thu vào cùng danh khí, mà là xem hai người tính cách có thể hay không không nhân ngoại vật sở ảnh hưởng. Vô luận phần ngoài hoàn cảnh như thế nào biến hóa, hai trái tim có thể dựa khẩn, như vậy hết thể đều không phải là vấn đề. Ở anh tại công ty, nàng muốn tìm được giao hảo nữ tinh liền không khả năng, bởi vì những người đó nghĩ chính là như thế nào đem nàng vị trí kéo xuống, hảo có thể trên đỉnh, bởi vì nàng nơi vị trí chú định được đến tài nguyên là công ty tốt nhất, cho nên những cái đó danh khí cùng nàng không phân cao thấp nữ tinh nhóm lại như thế nào có thể cam tâm. Chù vũ đó là trong đó một cái, nhưng nàng tưởng, hiện tại Chu vũ là hoàn toàn phiên không được thân. Lúc trước muốn cùng tô an ninh giao hảo chưa chắc không có bởi vì Chu vũ nguyên nhân, nhưng từ nàng chủ động tìm tô an ninh lúc sau, hai người lại ở chung mấy ngày, nàng thiệt tình cảm thấy tô an ninh không tội a Lúc này mới cam chịu hai người quan hệ càng ngày càng gần. Mà nàng cũng nhìn ra, tô an ninh đối nàng tiếp cận cũng không bài xích. Nghĩ... Trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, đối với tô an ninh nói, không biết ngươi biết giang chỉ mạn người này sao? Thả ca ngày hôm qua cùng ta đề qua. Đã nhiều ngày nàng phải về tới, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Vưu Mỹ Hiền cẩn thận dặn do nói, nói lên giang chỉ mạn người này, cũng từng ở nàng trong tay có hại Vưu Mỹ Hiền trong lòng thật đúng là phức tạp, nàng thật là không nghĩ tới, có người vận khí có thể hảo đến như vậy nông nỗi. Nàng cùng Giang chỉ mạn đối thượng kia một lần, tuyệt đối không phải nàng thực lực không đủ, mà là Giang chỉ mạn kia quỷ dị vật khí. Nàng có đôi khi cũng rất muốn phun tào một chút, rốt cuộc là cái dạng gì cất chó vận khí có thể làm một cái kỹ thuật diễn cực kém người trở thành cùng các nàng tề danh tứ đại hoa đán. Quan trọng nhất chính là, Giang chỉ mạn tính cách còn không tốt lắm, thật cho rằng chính mình vận khí tốt điểm liền thiên hạ đệ nhất, bọn họ đều đang chờ, chờ Giang chỉ mạn vận khí hao hết kia một ngày. Cho nên, nàng thật sự không ngại đem người này đổi thành tô an ninh, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ít ra kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm tại tuyến. Như thế nào đánh đi lên, ta liền như thế nào đánh trở về. Tô an ninh bình tĩnh nói. Những lời này, rất khí phách. Vưu Mỹ hình nghe, như suy tư gì gật gật đầu, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi một cái đoán mệnh, nơi nào sẽ không biết nhân ra vận khí như thế nào. Tốt nhất có thể khắc chế một chút, nhìn nàng tiêu ngạo bộ dáng. Thật sự là quá hết muốn ăn. Lúc ấy Bình chọn tứ đại hoa đán bên trong. Đồng Lâm Như hoa sen, thanh lệ động lòng người. Chu Vũ như hoa hồng, minh diễm phi phàm. Nàng đâu như cúc non, sinh khí rạng rỡ. Cuối cùng giữ lại một cái giang chỉ mạn, người khác là nói như vậy, giang chỉ mạn giống như một đóa ở mưa gió chung lung lay sắp đổ, rồi lại kiên cường cắm rễ với nước bùn bên trong bạch liên hoa, thanh thuần khả nhân. Thanh thuần khả nhân, nàng phi Nếu cái kia ở các nàng trước mặt hiêu hiêu trương trương giang chỉ mạn sẽ là đóa thanh thuần bạch liên hoa, nàng đều cảm thấy vũ đục bạch liên hoa này ba chữ. Nhìn Viu Mỹ Hiển kia mất đi ngày thường bình tĩnh tự nhiên đại tỷ phạm, tổ an ninh lần đầu tiên đúng đúng giang chỉ mạn ra tò mò chi tâm, rốt cuộc là thế nào một người sẽ làm tả lập cùng Viu Mỹ Hiển hai người như thế chán ghét thêm kiên kỵ. Mà theo sau, My Lan cùng mình tấn hoa hai người cũng tới rồi đoàn phim. My Lan nhìn Tô An ninh cùng Viu Mỹ Hiển tựa ở nói chuyện với nhau chút cái gì, cũng trực tiếp đi lên thấu thú. Các người đang nói chuyện cái gì đâu. Biểu tình giống như không đúng lắm. Viu tỉ ở hướng ta phổ cập Giang chỉ mạ. Tô An ninh trả lời nói. Giang chỉ mạ. My Lan thấy mắt hiện lên một đạo kỳ quái. Viu Mỹ Hiển cũng gặp được, vội vang nói, My Lan tỉ cũng biết nàng. Mấy năm trước, nàng vừa mới xuất đạo không lâu. Cùng Tấn Hoa ở cùng cái đoàn phim diễn kịch, ở ta đi tham ban thời điểm, bởi vì hai người ở diễn chung có một điểm nhỏ thân mật tiếp xúc, một chút chàng, nói thẳng, nếu là có thể, nàng sẽ quỷ gối ta trước mặt xin lỗi, nàng thật sự cùng Tấn Hoa không có gì quan hệ. Sau đó đâu? Vưu Mỹ Hiển hứng thú bừng bừng nói. Ta lúc ấy trực tiếp cười nói, ngươi quỷ đi. My Lan mỉm cười nói. kia nàng quỷ sao? Đương trường liền khóc lóc chạy ra. Vưu Mỹ Hiển cùng Tô An ninh mặc, còn tưởng rằng sẽ là một hồi tuồng, vị này giang chỉ mạn thật đúng là cái cực phẩm A. Các người như thế nào sẽ đột nhiên nói lên nàng? My Lan thấy hai người phản ứng, tiếp tục truy vấn nói. Nàng phía trước trụ phim Mười Muôn ra cùng an ninh diễn tam giới đụng phải, những người này còn chưa trở về, liền đánh thượng an ninh cùng phim nhựa chủ ý. Vưu Mỹ Hiển trực tiếp giải thích nói, My Lan tuy rằng đã trở lại, Nhưng là lấy nàng thần cách loại sự tình này thật đúng là không cần nàng nhọc lòng, cho nên đối phương không biết chuyện này cũng là bình thường. Lần này, an ninh, ngươi sẽ giúp My tỉ báo hạ cách hướng chi thủ đúng không? My Lan nói, trực tiếp dối tay niết thượng chuẩn bị niết thượng tô an ninh khuôn mặt. Ngay sau đó, tô an ninh trực tiếp chặn đứng My Lan tay nói, ta đã biết, đừng động thủ động cước. Ha ha, thêm ta một cái. Vưu Mỹ Hiền cũng chậm rãi mở miệng. Nhìn Tô An Linh cùng Milan Lan hô động, trong mắt ấm áp càng sâu. Ấn! Nhìn hai song tử ái ánh mắt đối hướng chính mình, Tô An Linh chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ run run. Trường 90-090 Ngày đó quay chụp xong phiến tử, đã là chặn vạng. Đạo cụ tổ nhân viên đã bắt đầu thu thập đạo cụ Milan Lan, Tô An Linh cùng với View Mỹ Hiền 3 người làm cuối cùng một màn tham diễn diễn viên lúc này cũng ở chuyên viên trang điểm nội Ta Trang. Mới vừa một tà xong, My Lan liền dẫn đầu mở miệng nói, Mỹ Hiền, An ninh, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hảo A. Vưu Mỹ Hiền một ngụm ứng hạ, theo sau đem tầm mắt đầu hướng về phía tô An ninh, Ngươi đâu? Buổi tối có điểm. Đừng nói ngươi có việc, này lý do đã rất nhiều lần. Vưu Mỹ Hiền chỉnh đãi lấy hạ nhìn tô An ninh, nếu là ngươi đệ để nói, không bằng mang già tới cùng nhau. Này tô An ninh, thật sự quá khó hẹn. Cũng phải nhường nàng đi ra ngoài chơi vài lần, bằng không cả ngày trong nhà phim trường chạy, quá buồn. Bằng không trực tiếp đi nhà ngươi. Mi Lan ở một bên đề nghị nói. Tô An ninh ngay vậy, trầm mặt một chút, lại nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, từ từ. Nói xong, Tô An ninh lấy ra chính mình di động, nhanh chóng cấp thiệu tử hàng biên tập một cái tin nhắn. Đêm nay ta sẽ lại vãn chút trở về, ngươi ở nhà ta nhiều bồi an tân trong chốc lát, phương tiện sao. Tin nhắn một phát qua đi không lâu, liền nhanh chóng có điều tin tức trở về lại đây. ân hảo hảo chơi. Nhìn thiệu tử hàng hồi phục tin nhắn, tô an ninh thu hồi tâm tư, theo sau nhìn về phía Mi Lan cùng Viu Mỹ Hiển hai người nói, My Lan tỉ, Viu tỉ, ta đã tìm người chiếu cố ta đệ đệ. Vưu Mỹ Hiển cùng mi Lan hai người gật gật đầu, vừa mới tô an ninh động tác các nàng đều xem ở đáy mắt, tuy rằng tò mò, nhưng hai người vẫn là chưa từng có hỏi chút cái gì. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình tư nhân không gian. Các nàng chi gian kết giao vừa mới mới vừa khởi bước, cho nhau liên lụy quá nhiều cũng không tốt lắm. Theo sau, ba người liền cùng ra phim trường, từ Viu Mỹ Hiển lái xe, ba người cùng đi trước kinh đô nội thành. Phôn hoa trung tâm thành phố, đèn đuốc sáng trưng, đám đông hộ ạ. Nhìn như vậy náo nhiệt cảnh tượng, Viu Mỹ Hiển đem xe ngừng ở phụ cận thương trường một cái rừng xe vị thượng. Sau đó nhìn Tô An Ninh cùng My Lan nói, đi nơi nào ăn cơm. Ta không ở quốc nội thật lâu, nơi này không phải thực hiểu biết. My Lan buông tay nói. Tô An Ninh ở My Lan nói qua, cũng tiếp tục nói, ta cũng không thân. Vậy đi ta thường đi kêu một nhà đi. Nói, Vưu Mỹ Hiển nhanh chóng cầm sớm đã chuẩn bị tốt khẩu trang cùng mũ mang ở trên đầu. Sau đó đối với Tô An Ninh cùng My Lan nói, các người hai cái cũng lộng một chút. đối với Minh tinh tới nói, Mùa đông hẳn là tốt đẹp nhất mùa, bởi vì ở mùa đông tiến hành nguy trang, sẽ không có người cho rằng có vấn đề. Cuối cùng, ở ba người nguy trang lúc sau, Vưu Mỹ Hiền liền mang theo hai người tới rồi nàng thường đi nhà ăn. Vưu Mỹ Hiền vừa đến, liền có phía trước vẫn luôn phục vụ nàng người phục vụ lên đây. Nhà bọn họ nhà ăn bởi vì thường xuyên có minh tinh tới quan tâm chăm sóc, cho nên này bảo mật tính làm cực hảo. Ở người phục vụ dẫn dắt hạ, ba người thực mau vào phòng. Đưa máy sưởi dâng lên thời điểm, Viu Mỹ Hiển dẫn đầu giải khai chính mình khẩu trang cùng ngũ. Thời bỏ khi, một bên người phục vụ vẫn là rụt rẻ có lễ cười, Hiển nhiên là thói quen Viu Mỹ Hiển tồn tại. Bất quá, nàng to mò tầm mắt cũng vẫn luôn ở tô an ninh cùng My Lan bên trong bồi hồi. Nàng biết, cùng Viu Mỹ Hiển cùng nhau tới hẳn là cũng sẽ là minh tình, chỉ là nàng không biết hai vị này rốt cuộc là ai cho nên đương My Lan cùng Tô An Ninh trước sau đem trên mặt trên đầu Nguyễn Trang xóa lúc sau, vị này người phục vụ có chút không bình tĩnh. Thế nhưng là Tô An Ninh cùng Milan. Lan, á á đều là nàng thích nữ minh tình A. Người phục vụ cả người đều kích động lên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm Tô An Ninh cùng Milan. Lan. Vưu Mỹ Hiển đương nhiên cũng chú ý tới người phục vụ thất thố, cười như không cười mà nhìn chầm chầm người phục vụ nói, tiểu tình. Ngươi ngày thường nhìn đến ta thời điểm nhưng không có kích động như vậy. Tên này gọi là tiểu tình người phục vụ nghe được Viu Mỹ Hiền nói, mặt đỏ nói, đó là bởi vì Viu tỉ ngươi ta thường xuyên có thể nhìn đến, nhưng Tô Đại Sư cùng mẹ ảnh hậu ta cũng chưa chính mắt nhìn thấy quá. Nghe vậy, Vưu Mỹ Hiền cười nói, nói cũng là, như vậy ngươi yêu cầu các nàng hai cái ký tên sao. Yêu cầu, kia liền hảo hảo giúp ta lựa chọn mấy thứ nơi này tân ra đặc sắc đồ ăn đi. Nếu chúng ta ăn đã quyền, khiến cho hai người bọn nàng cho người ký tên. Vưu Mỹ Hiển cười cấp ra dụ hoặc, "Ta lập tức đi." Nói những lời này, người phục vụ vội vàng vội mà chạy ra ghế lô. Thấy thế, thế Vưu Mỹ Hiển quét Tô An Ninh cùng Milan nói, "Ta cũng có một đoạn nhật tử không có tới, nơi này hẳn là ra không ít tân món ăn, dùng các ngươi hai cái ký tên đổi như vậy một đốn, thực giá trị đi." "Không, ngươi có hại." Tô An Ninh nghiêm trang nói, Không cần ký tên đổi, nàng cũng sẽ chuẩn bị tốt chầu này, ngươi còn bổi chúng ta ký tên. ân an ninh nói không sai. My Lan tán thành gật gật đầu. Liền các ngươi hai cái sẽ khó coi ta. Vưu Mỹ Hiển liếc xéo hai người liếc mắt một cái, theo sau từ một bên trên sofa tìm được rồi điều khiển từ xa, trực tiếp liền khai tivi sau đó nhanh chóng nhảy tới giải trí kênh. tivi 3 báo thanh âm tại đây một khắc chậm rãi văng lên gần nhất một ít đương hồng đương nhiệt giải trí tin tức ở trong tivi lăn lộn bá ra lên. Mà ở một cái tin tức phát xong lúc sau, trong tivi bắt đầu xuất hiện có quan hệ tam giới tin tức. Ngay gần đây, sắp ở một nguyệt 22 ngày bá ra tam giới ở trên mạng khiến cho một fan phong trào, Đông Nam Đài truyền hình lăn lộn bá ra phim tuyên truyền hoa, tức khắc làm tam giới trong khoảng thời gian ngắn trở thành mọi người trong lòng nhất chờ mong một bộ phim truyền hình. Từ đây khi trên mạng chú ý độ liền có thể biết này, bộ phim truyền hình trong tương lai dạ tỉnh sẽ không kém. Đương nhiên, hôm nay mục đích không chỉ là vì tuyên truyền tam giới mà đến, căn cư chúng ta mới nhất. Thu được tin nóng, dạ tỉnh nữ vương giang chỉ mạng sắp nắm tay nàng tiên hiệp tuần thành tiên trở về, tam giới cùng thành tiên đồng dạng làm một bộ tiên hiệp tảng lớn. Lúc này đây, rốt cuộc là tam giới bảo trì dạ tỉnh cầu vương đâu. Vẫn là thành tiên cái sau vượt cái trước đâu. Biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh kế tiếp chú ý chúng ta kênh, chúng ta đem tiến hành theo dõi đưa tin. Kế tiếp chúng ta đem truyền phát tin thứ nhất Giang Chỉ Mạng phỏng vấn video. Người chủ trì lời nói vừa mới nói xong, Vưu Mỹ Hiển cùng My Lan hai người tầm mắt soát địa một tiếng rừng ở tô an ninh trên người. Lúc này mới vừa mới vừa nhắc tới Giang Chỉ mạn này Giang Chỉ mạn liền xuất hiện. Tô an ninh không chú ý tới bên cạnh hai người tầm mắt, Lại là đem ánh mắt gắt gao mà khóa lại tivi. Lúc này, trong tivi hình ảnh đã chuyển thành Giang Chỉ Mạn từ sân bay ra tới hình ảnh. Giang Chỉ Mạn ra tới khi, nàng fans đã ở sân bay thượng điên cuồng hò hét lên. Mà lúc này, tổ an ninh ánh mắt dừng ở Giang Chỉ Mạn trên mặt, như vậy vừa thấy, đáy mắt di động một mặt ngoài ý muốn. Giang Chỉ Mạn, lần này trở về, có hay không cho chúng ta mang đến cái gì tác phẩm? Phóng viên ở Giang chỉ mạn ra tới sau nhanh chóng vấn đề nói. Ấn, lần này mang về tới ta tân tác phẩm thành tiên, là một bộ tiên hiệp tảng lớn. Giang chỉ mạn nhìn phóng viên, nhu nhu cười nói, tản ra ngọt ngào hơi thở, làm người nhìn trong lòng sẽ không tự dắt dâng lên một mặt hảo cảm. Phóng viên ở thu được này mặt tươi cười sau, có sửng sốt như vậy vài giây, ngay sau đó, tiếp tục đặt câu hỏi nói, kia này bộ phim truyền hình sẽ ở khi nào bá ra đâu? Một nguyệt 22 ngày vãn 7 giờ rưỡi, ở Tây Bắc đài truyền hình bán ra, đại gia nhiều hơn duy trì A. Đối với màn ảnh, Giang chỉ mạn lại lộ ra một mạt mỉm cười. Kia chẳng phải là cùng tam giới đụng phải. Phóng viên tiếp tục vấn đề nói, nghĩ lại tới trước mắt vị này cùng với nàng sau lưng công ty Hắc lịch sử, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Công bằng cạnh tranh. Giang chỉ mạn chậm rãi mở miệng nói, bất quá ta tin tưởng, khán giả sẽ thích thành tiên. Các phóng viên nghe vậy một mặc vốn gì giang chỉ mạng kia lạn đến không có biện pháp kỹ thuật diễn, thế nào cũng làm cho bọn họ không thể tin này. Bộ nàng diễn viên chính phim truyền hình sẽ vượt qua tâm giới, nhưng là nhớ tới dị vãng giang chỉ mạng chiến tích, các phóng viên tạm thời không lời gì để nói. Dạ tình mới là vương đạo, chờ đến kết quả ra tới lúc sau, bọn họ mới có tự tin lại nói. Theo sau các phóng viên đơn giản vấn đề một ít vấn đề lúc sau, liền kết thúc lần này phỏng vấn. Mà TV trước tô an ninh tầm mắt cũng từ Giang chỉ mạn trên mặt chậm rãi thu trở về. Cảm giác thế nào? Vưu Mỹ Hiền dẫn đầu mở miệng nói, bọn họ phía trước suy đoán thật đúng là chính là không tồi, Giang chỉ mạn căn bản chính là hướng về phía tam giới tới. Ta phía trước xem qua Giang chỉ mạn trước kia ảnh chụp phát hiện nàng tướng Mạo Thượng vận thế cực hảo, hơn nữa thực dễ dàng được đến người khác hảo cảm, làm người sẽ bởi vì điểm này hảo cảm mà xem nhẹ nàng một ít không đủ. Đây là vì cái gì rằng chỉ mạn sẽ được đến những cái đó người xem yêu thích nguyên nhân, nhưng là hôm nay nghiêm túc lại xem nàng hiện tại tướng mạo, cùng ta khi đó nhưng thật ra xuất hiện cực đại biến hóa, tuy rằng vận thế còn thực không tồi, nhưng là so trước kiếm uấn. Cắt giảm hơn phân nửa, này liền ý nghĩa, nàng vận thế chống đỡ không được nàng lại đạt được lớn hơn nửa chô tốt rồi. Tô an ninh đối với view Mỹ Hiển cùng My Lan hai người chậm dai nói. Ý của ngươi là lần này tam giới cùng nàng phim truyền hình đụng phải, cũng không nhất định sẽ thua. Viu Mỹ Hiền tiếp tục hỏi. Không chỉ có sẽ không thua, ngược lại có thể lợi dụng nàng điểm này vận thế, vì tam giới đạt được lớn hơn nữa chú ý lực, mà nàng vì áp xuống tam giới làm ra càng lớn nỗ lực, nàng trả giá vận thế liền yêu cầu càng lớn. Tô An ninh chắc chắn nói, đáy mắt mang theo một tia ánh sáng. Nhìn thấy Giang chỉ mạn lúc sau, nàng trong lòng đã có kế hoạch, Hiện tại Giang chỉ mạn thế còn tính hảo, nàng cứng đôi cứng nhưng thật ra có chút không thích hợp, chỉ cần ở trong đó là một ít tay chân là được, chỉ cần Giang chỉ mạn càng thêm tiêu hao chính mình vật khí, có lẽ lần này lúc sau cũng muốn biến mất hầu như không còn. Nghe xong tô an ninh nói, Viu Mỹ Hiển cùng My Lan hai người tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là các nàng lại vẫn là nghe đã hiểu tô an ninh nói, Giang chỉ mạn lúc này đây sẽ không thành công. Bất quá mặc kệ thế nào. Chỉ cần giang chỉ mạn nàng vô pháp lại lần nữa đem người khác trở thành đồ ngốc dường như trở thành ván cầu là được. Mưu Mỹ Hiển nghĩ giang chỉ mạn kia làm như thuần trắng không tì vết khuôn mặt, khỏe môi hơi hơi mà gợi lên một mặt mỉm cười, nàng thật sự rất muốn xem, giang chỉ mạn ngã xuống thần đàn bộ dáng Tầm mắt lại rơi xuống tô an ninh trên người, cũng liền tô an ninh có như vậy bản lĩnh làm giang chỉ mạn người như vậy có hại. Theo sau, người phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn, Ba người suy nghĩ thực mau từ giang chỉ mạn trên người thu hồi, cùng ở trên bàn khai ăn lên. Trận này, khách khứa tấn hoan. Sau khi kết thúc, không ngừng là tô an ninh cùng Milan còn có view Mỹ Hiển cũng tại đây vị tiểu tình vợ thượng ký xuống chính mình ký tên. Ba cái ký tên ở trên vợ cùng khung. Ở ba người đi rồi, vị này tiểu tình người phục vụ nhanh chóng cầm lấy chính mình ấy bù, chụp được ba cái ký tên ảnh chụp sau đó biên tập nổi lên chính mình ấy bù. Mỗi ngày mệnh không được trời nắng, ngao ngao ngao, đêm nay gặp được ba cái minh tinh cùng khung vì ta ký tên, cảm giác muốn trời cao. Phu ký tên chiếu. chương 91 phòng trộm trương. Vậy bù vừa mới phát ra sau không lâu, tiểu tình không ít bằng hưu sôi nổi bắt đầu nhắn lại tỏ vẻ chính mình hâm mộ. Sau đó nghiêm túc vừa thấy ký tên, trong nháy mắt liền phát hiện mặt trên ba cái quen thuộc ký tên, lần này, bình luận khu hoàn toàn nổ tung trảo. Gia đình của ngươi địa chỉ ở nơi nào? Ta muốn đi đoạt lấy. Milan, Lan, Vưu Mỹ Hiển, còn có Tô An Ninh, này ba cái đều là ta tương đối thích nữ tình A. Bác chủ, giao ra địa chỉ tới một. Chỉ có ta tò mò, bác chủ là như thế nào gặp được các nàng sao? Ta tới làm suy đoán, nếu là không sai nói, hẳn là này ba vị đi liên hoan khi gặp. Vị này bác chủ phía trước bảy bổ có cho thấy là ở một nhà xa hoa nhà ăn làm việc đâu? Kỳ huyến đại lục đoàn phim còn không phải là này ba vị sao. Xem ra ở chung khá tốt. Tô An Ninh cùng My Lan phía trước quan hệ vốn dĩ chính là khá tốt, mà view Mỹ Hiển cũng là vòng chung nổi danh hảo tính tình. Ba người có thể ở chung hảo không kỳ quái, hiện tại cùng tồn tại một cái đoàn phim, ra tới liên hoan cũng không kỳ quái. vậy ba người cùng ở bên nhau liên hoan nghe đồn ở ba người phi giống nhau chú ý hạ vẫn là khiến cho một fan doanh động, không chỉ có là vong hữu. Ngay cả các nàng tam gia fans cũng ở từng người chính mình thần tượng làm nàng hỗ trợ thu thập mặt khác hai người fans. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người ấy bù tốt nhất không náo nhiệt. Mà lúc này, Viu Mỹ Hiền ở đưa xong rồi My Lan lúc sau, trực tiếp đưa tô an ninh tới rồi nhà nàng tiểu khu. Người ở tại nào một đống lâu, ngày sau tới nói, nhưng thật ra có thể trực tiếp lên rồi. Viu Mỹ Hiền nói thẳng. Một hào lâu, 1.401. Lần sau có cơ hội. Ta tới ngồi ngồi. Viu Mỹ Hiển cười nói, tâm mắt ở nhất hảo trên lầu nhìn nhìn. ân Tô An ninh gật gật đầu, theo sau xuống xe, nhìn Viu Mỹ Hiển xe rời khỏi sau. Tô An ninh lúc này mới xoay người hướng tới chính mình trong nhà đi đến. Đi nhờ thang máy, Tô An ninh thực mau liền đến 14 lâu. Chỉ là cửa thang máy vừa mới mở ra, Tô An ninh liền thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Người tại đây làm cái gì? Tô an ninh nhìn đứng ở thang máy bên thiệu tử hằng, ngoài ý muốn nói. Chờ ngươi. Thiệu tử hằng nhàn nhạt nói. Chờ nàng. Có cái gì hảo chờ. Tô an ninh khó hiểu phong tình nghĩ, nhìn thiệu tử hằng bình tĩnh khuôn mặt tuân tú. Tô an ninh chậm dài nói. Đợi bao lâu? Không chờ bao lâu, ở trên mạng nhìn đến tin tức, biết ngươi tụ xong cơm, tính toán hảo thời gian. Thiệu tử hằng nhìn thoáng qua tô an ninh, chậm rãi giải thích nói. Cái gì tin tức? Nghe xong Thiệu Tử Hằng nói, Tô An ninh lực chú ý lại là phóng tới kia trên mạng tin tức thượng. Thiệu Tử Hằng nghe được Tô An ninh nói, nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tô An ninh, cuối cùng khỏe miệng không khỏi mà nhấp nhấp, nửa ngày, mới tiếp tục nói, ngươi lên mạng sẽ biết. Tô An ninh nghe vậy, cũng nhìn nhìn Thiệu Tử Hằng, lại là ngược lại hỏi, an tân đâu? Bọn họ ở trong phòng phao 8 Hơi hơi gật đầu, Tô An ninh đi ở Thiệu Tử Hằng đằng trước. Thiệu tử Hằng đứng ở tô an ninh phía sau, nhìn tô an ninh bước chân, lại dư vị một lần hai người chi gian đối thoại cùng với lúc này tô an ninh kia vội vã bước chân, khóe môi chỗ hơi hơi mài nết lên, nàng cũng không có hắn trong tưởng tượng thờ ơ. Hai người vào cửa thời điểm, tô an tân cùng thiệu thư dương hai người còn ở trong phòng vệ sinh phao tám. Tô an ninh đi đến buồng vệ sinh cửa khi, đang muốn mở cửa đi vào, trong đầu lại hiện ra thượng một lần ở trong phòng vệ sinh đầu ký ức. Trong tay động tắc trong nháy mắt này ngừng lại. Xoay người về tới trên sofa. Mới vừa ngồi xuống hạ, một ly nước gấm liền đưa tới trước mặt. Tiếp nhận thủy, tô an ninh bình tĩnh nói thanh cảm ơn. Thiệu tử hằng nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó ngồi ở tô an ninh bên cạnh, đen nhánh hai mắt cứ như vậy lặng lặng mà khóa lại tô an ninh. Có việc. Nửa ngày, tô an ninh nhịn không được mở miệng hỏi, cho dù nàng tâm lý cường đại nữa. Bị thiệu tử hàng như vậy nhìn chầm chầm tổng cảm giác được quái gì? Không có việc gì. Thiệu tử hàng bình tĩnh tự nhiên nói. Không có việc gì. Tô an ninh trong đầu hiện lên này hai chữ. Ngay sau đó, đem tầm mắt từ thiệu tử hàng trên người rút về. Từ tùy thân bao bao chung lấy ra chính mình di động. Bắt đầu lên mạng xem xét vừa mới thiệu tử hàng theo như lời tin tức. Bước lên trình duyệt, phiên đến trang đầu giao diện. Vừa mở ra, liền có mấy cái tân tin tức bắn ra tới. Mì Lan, Tô An Ninh, Vưu Mỹ Hiển, kỳ huyến đại lục tam đại nữ chính cùng khung lộ diện, vượt qua ba cái thời đại. Nhìn đến cùng chính mình có quan hệ, Tô An Ninh không chút nghĩ ngợi điểm đi vào. Vừa tiến bảo, đặt ở mở đầu chỗ chính là các nàng ba cái ký tên chiếu. Mà xuống đầu, còn lại là này thiên thiệp tiểu biên chính mình viết đưa tin. Hôm nay một chương ký tên chiếu và vấy bổ cùng bằng hưu vòng nhật truyền, tiểu biên xuất phát từ tò mò tâm lý cũng đi nhìn nhìn. Này vừa thấy, cũng thật sâu mà bị sát tới rồi, không phải người khác hợp thể ký tên, mà là siêu một đường ảnh hậu Milan, một đường ảnh hậu view Mỹ hiển cùng với đương hồng tân nhân tô an ninh hợp thể ký tên A. Này ba vị nữ tinh đều là ở vòng chung số lượng không nhiều lắm ta thích nữ tinh, có thể nhìn đến ba người hợp thể ký tên, ta quả thực là ghen ghét chết vị kia được đến ký tên người, bất quá vấn đề đảo không phải cái này, ta hiện tại muốn bái một bái chính là này ba người chi gian quan hệ. Hy vọng này vài vị quan hệ về sau đều có thể hảo hảo, cũng cho ta cảm thụ một phen giới giải trí hữu nghị. Xem Hoàng Trình Thiên đưa tin, Tô An Ninh lại nhìn nhìn phía dưới bình luận, liền lui ra tới, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới một trường ký tên chiếu là có thể dẫn phát các vong hữu một phen kinh động. Cũng may mắn nàng đi theo hai người quan hệ thật là không tồi, nếu không tiếp theo nàng với ai ở một khối, thật đúng là sẽ bị cột vào đối phương cái kia trên thuyền, trở thành đối phương bạn tốt rối rải trí, quả nhiên nơi nơi đều là hố. Bất quá, nàng không biết, Vu Mỹ Hiển cùng My Lan hai người hẳn là biết đi. Hai người bọn nàng là đem nàng trở thành là cùng chiếc thuyền người trên. Trong đầu thoáng hiện Vu Mỹ Hiển cùng Milan khuôn mặt, sắc mặt dần dần mà hòa hoãn xuống dưới, có gì không thể. Dựa theo người ở đây cái nhìn, My Lan cùng Vu Mỹ Hiển trình độ so nàng cao quá nhiều, các nàng đều không ngại, nàng để ý cái gì? Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tô An ninh liền từ trong đó lui ra tới, chỉ là rời khỏi sau, đi xuống vừa thấy, lại là một cái cùng nàng có quan hệ tin tức. Tam giới cùng thành tiên, ai thắng ai bại. Nhìn này tiêu đề, Tô An ninh trong đầu liền thoáng hiện vừa mới ở nhà ăn ghế lô nội nhìn đến tin tức. Giang chỉ mạ, còn có nàng sau lưng công ty, thật đúng là cho rằng vận khí nơi tay liền thiên hạ vô địch. Rời khỏi trình duyệt, theo sau đổ bộ chính mình bồ. vừa tiến vào với bồ. Liên nhìn đến phía dưới một dòng nước siết tại hạ đầu cầu muốn ký tên các fan. Trầm mặt một lát, Tô An ninh lấy ra di động bắt đầu biên tập với bộ. Tô Đại Sư V ta nói, tam giới tất thắng. Phụ tam giới cùng thành tiền, ai thắng ai bại Liên tiếp, mà Tô An Linh ấy bổ phát ra sau không lâu, không ít fans nhìn đến lúc sau cũng bắt đầu sôi nổi mà nhắn lại. khí phách tuyên môn A, Tô Đại Sư, nguyên lai like ngươi cũng xem giới giải trí bắt quay A. Ha ha, hình như là ghét tới rồi cái gì, này thiệp vừa thấy chính là quả cam trình duyệt đầu để kênh, ta cũng ái xem nơi này bắt quái. Này bắt quái độ, ta cấp thập phần. Trên lầu, các ngươi có phải hay không chú ý sai điểm, nhân ra Tô Đại Sư rõ ràng là hướng vị kia Giang Bình Hoa tuyên chiến. Không chú ý sai a Tô Đại Sư thắng vị kia Giang Bình Hoa căn bản chính là không thể nghi ngờ, chúng ta không cần nhọc lòng. Trên lầu, hào độc. Bất quá. Ta thích. Nhìn hướng tới chính mình bên này đảo bình luận, Tô An ninh tức khắc vừa lòng thu hồi di động, vị này giang chỉ mạn vận khí tạm thời còn ảnh hưởng không đến nàng phiên đàn. Mà liên ở Tô An ninh thu hồi di động ngay sau đó, thiệu tử Hằng mở miệng, thành tiên. Là ai phim truyền hình? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lần đầu tiên nhìn đến ngươi lộ ra sắc bén. Móng đuốt. Thiệu tử Hằng nói đến một nửa, đột nhiên tạm dừng nửa khắc. Sau đó lúc này mới chẩm rãi nói ra mặt sau hai chữ, tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng lại nhất có thể biểu đạt tô an ninh lúc này trạng thái. Hắn càng có thể phát hiện chính là, tô an ninh ở giới giải trí càng lâu, cả người khí chất liền bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nghĩ đến đây, thiệu tử hằng đôi mắt càng thêm thâm trầm, ít nhất, không hề giống vừa mới tiến vào khi đứng ngoài cuộc. Sắc bén móng nuốt. Nghĩ thiệu tử hàng câu này hình dung... Tô An ninh quét thiệu tử hàng liếc mắt một cái nói, ở giới giải trí, không nghĩ ở vào hạ Phong chỉ có thể chủ động xuất kích. Đã trải qua nhiều như vậy thứ, Tô An ninh nếu vẫn là cùng trước kia giống nhau đứng ngoài cuộc, nàng liền hổ thẹn với chính mình luôn linh sư thân phận. Người lui một thước, người khác chỉ biết tiến một trượng, phía trước là bởi vì thế giới này cùng nàng thế giới kia bất đồng, nàng bỏ xuống trong lòng tâm huyết, nhưng là sau lại phát sinh sự tình nói cho nàng. Cho dù ở cái này hòa bình thế giới, tính tình bình thản tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nếu nàng không có bản lĩnh, lúc này nàng, ở giới giải trí cho dù có rất rất nhiều tài nguyên, cũng đồng dạng vô pháp lợi dụng này đó tài nguyên đạt tới mục đích của chính mình. Ở giới giải trí, duy tự thân cường đại mới là dừng chân căn bản. Chỉ có chính mình cường đại rồi, có tài nguyên phụ trợ, mới có thể đi xa hơn. Nghe Tô An Linh nói, thiệu tử hằng đáy mắt hiện lên một mặt thưởng thức. Hơi túng lướt qua, theo sau tiếp tục nói, ta tin ngươi. Đơn giản ba chữ, lại biểu đạt thiệu tử hàng đối tô an ninh có thể ở giới giải trí như cá gặp nước tín nhiệm. Một người cường đại trước nay đều không ở với ngươi có được có bao nhiêu, mà là ở chỗ, ngươi có thể để cho chính ngươi đạt được nhiều ít. Hắn rất sớm liền minh bạch, tô an ninh cùng hắn là cùng loại người. Mà tô an ninh nghe xong thiệu tử hàng theo như lời ba chữ, lại là kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hai đôi mắt đối diện, đã là bình tĩnh, lại là an ý. Tô an ninh không thể không nói, thiệu tử hằng là cái đáng giá kết giao người, bởi vì hắn ý tưởng cùng nàng nhất trí. Hơn nữa thiệu tử hằng đã từng cùng nàng thế giới kia liên hệ, tô an ninh đối với thiệu tử hằng nhiều một tia thiệt tình nói. Thiệu tổng, đa tạ, ngươi có thể kêu ta tử hằng. Thiệu tử hằng nhìn chầm chầm tô an ninh nói. Ngay vậy, tô an ninh lại là bình tĩnh cười nói quân tử chi giao đạm như nước. Nàng tuy tán thành thiệu tử Hằng, lại không đại biểu nàng muốn đi nhập thiệu tử Hằng thế giới. Nàng không nghĩ lại cùng thiệu tử Hằng có thâm nhập kết giao, như vậy khoảng cách vừa lúc, cũng vừa vặn có thể chặn nàng sở đo lường tính toán ra tới kết quả. Thiệu tử Hằng nghe xong, thần xác chưa biên hóa, môi mỏng khẽ mở nói, sẽ có như vậy một ngày. Thiệu tử Hằng chung quy không đem lời nói giảng quá mức minh bạch, hắn nếu hiểu biết tô an ninh. Đương nhiên cũng minh bạch Tô An Linh trong lòng đối hắn hoài cảnh giác, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, này cảnh giác một ngày nào đó sẽ chẩm rãi tăng rã. Lại nhìn Tô An Linh có chút mở mị ánh mắt, thiệu tử hàng khỏe môi gợi lên một cái thanh lánh độ cung, hiện tại liền làm bằng hữu đi. Như thế nào? Nói, thiệu tử hàng hướng Tô An Linh vươn chính mình bàn tay. Tô An Linh nhìn chầm chầm nửa ngày, sau đó rối tay nắm đi lên. Đôi tay tương nắm. Hai người ấm áp ở cho nhau truyền lại. Đúng lúc này, buồn vệ sinh môn răng dắt một tiếng khai, Thiệu Thư Dương cùng Tô An tân hai người liền đứng ở buồn vệ sinh cửa, ngơ ngác nhìn Thiệu Tử Hằng cùng Tô An ninh dắt tay một màn. Thế thế, Tô An ninh cùng Thiệu Tử Hằng hai người bình tĩnh thu hồi tay mình. Thấy hai người còn ở phát ngốc, Thiệu Tử Hằng không giấu vết nhìn thoáng qua Tô An ninh lúc sau. Đối với hai người nói, các người thân thể cảm giác như thế nào? Thiệu Tử Hằng như vậy nhắc tới hỏi, Thiệu thư dương cùng Tô An tân phản ứng lại đây sau trước sau nói. Thân thể thực thoải mái. Cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng. ân Thiệu tử hàng gật đầu, nhẹ nhàng mà lên tiếng, ngay sau đó, đứng lên, đi đến hai người trước mặt nói, các ngươi cùng ta đi bên trong đánh một hồi. Hảo. Hai cái giòn sinh thanh âm văng lên, hai người hoàn toàn đem vừa mới nhìn thấy kia một màn đã quên. Tâm tình kích động đi theo thiệu tử hàng phía sau đi vào tô an ninh thiết kế đặc biệt phòng luyện công. Tô an ninh ngồi ở tại chỗ, hoàn hồn sau, cầm tay không khỏi mà phóng tới lúc này băng bang thẳng nhảy trái tim thượng, vừa mới, nàng đang khẩn trương cái gì đâu. chương 92 Ngày thứ 2, tô an ninh tỉnh lại khi, liền nghe được chính mình nhà ở ngoại len ken len ken thanh âm văng lên. Nghĩ, tô an ninh từ trên giường bò lên, tiến đến mở cửa. Đối với chính mình kia nhạy bén tính lực, Tô An ninh lần đầu tiên cảm thấy có chút sức ruột. Thối hôm qua, ngủ quá muộn, mở cửa, Tà Lập liền đứng ở cửa, thấy Tô An ninh, đối nàng nhe răng cười nói, An ninh, buổi sáng tốt lành. Tô An ninh nghiêng đi thân mình, làm Tà Lập tiến vào, đổ một chén nước đưa cho Tà Lập lúc sau, hai người nhắm thẳng phòng khách đi đến, ngồi xuống hạ, Tô An ninh liền mở miệng nói, sớm như vậy tìm ta có việc là vì Giang chỉ mạng tới. Tà lập dẫn đầu nói, hôm qua ngươi tuyên ngôn phát ra sau không lâu, trên mạng nơi nơi chính là về ngươi tin tức, mà qua trong chốc lát, Giang chỉ mạn cũng đã phát hủy bổ chính thức cùng tam giới tuyên chiến, bất quá trước đó, chúng ta công ty cùng Tần Vũ Đồng Lâm hai vị diễn viên chính đều chuyển phát ngươi huế bộ đầu. Giang chỉ mạn hôm qua phản ứng như vậy đại cũng là bình thường, rốt cuộc bị người một ngụm một cái Giang Bình Hoa, nàng có thể chịu được mới là lạ. Tuy rằng mọi người đều biết điều này, nhưng là chân chính đối với nàng nói người lại giống nhau đều là một ít vong hưu, hôm qua Tô An Ninh cùng với tam giới mấy cái diễn viên chính các fan một ngụm một cái giang bình hoa, khẳng định là đem đối phương tức điên. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, rốt cuộc giang chỉ mạng nguyên bản liền tính toán lấy tam giới làm bàn đạp, bọn họ hiện tại sở làm bất quá này đây một thân chi đạo còn chi một thân chi thân. Nàng nói cái gì? Nàng nói cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là thành tiên sẽ thăng ý tứ, bất quá nàng nói tương đối biển chuyển chút thôi. Tà lập không thể không nói một chút, cùng Tô An ninh so sánh với, Giang chỉ mạn này một vị hoa đáng nổi tiếng nói chuyện nghệ thuật cũng thật chính là hảo. Nghe vậy, Tô An ninh nhưng mày, cuối cùng lấy ra chính mình di động soát soát về bù. Tìm được Giang chỉ mạn với bù, vừa cớ lắc mở, liền thấy được bên trong điều thứ nhất động thái. Giang chỉ mạn với... Thành tiên cùng tam giới ở sàn sàn như nhau, nhưng ta là thành tiên một viên, lực định nó, gương mặt tươi cười. Duy trì thành tiên, dạ tình nữ vương cũng không phải là nói không. Tô an ninh lại thế nào nơi nào so được với chúng ta giang nữ thần. ha ha ta nhất định sẽ duy trì thành tiên, nhất định rất đẹp. Tuy rằng cảm thấy tam giới đẹp, nhưng lại yêu cầu duy trì chúng ta giang nữ thần. Phía dưới bình luận vẫn luôn không ngừng mà ở duy trì giang chỉ mạng. Từ giữa có thể thấy được giang chỉ mạn fans đối nàng duy trì cùng thích. Ngươi cũng thấy rồi đúng không? tả lập nhìn tô an ninh di động giao diện, nhỏ giọng nói thầm nói, theo sau tặc hề hề nhìn tô an ninh nói, an ninh, ngươi nói, chúng ta có phải hay không lại nguyện rửa một chút giang chỉ mạn? Nói xong, cười hắc hắc, tuy rằng biết không phải chính đạo, nhưng nhìn giang chỉ mạn như vậy, tả lập vẫn là có chút nhịn không được a Ngay vậy, tô an ninh nhướng mày nhìn tả lập liếc mắt một cái. Như thế nào nguyện rùa? Tỷ như nói, làm giang chỉ mạn xui xẻo linh tinh, ngươi không phải nói nàng vận thế hảo sao. Chỉ cần vận khí biến hư, so trình độ nói, thành tiên nhất định so ra kém tam giới. Tả lập nghiêm túc đề nghị nói. Nghe xong, tô an ninh dừng một chút, trên dưới đánh giá tả lập, nửa ngày, mới tiếp tục nói, ngươi cách làm quá thiện lương. Quá thiện lương? Tả lập nghe thế câu, quỷ dị nhìn thoáng qua tô an ninh, từ lần trước lúc sau. An ninh nàng càng ngày càng đưa hãn, này đều còn chưa đủ, kìa an ninh hiện tại là muốn làm cái gì tính toán. Ngay sau đó, bên trái lập nhìn chăm chú hạ, tô an ninh tiếp tục nói, lấy nguồn linh sư chi danh, thành tiên giả tỉnh bảo lãnh. Nàng trực tiếp đem miệng quả đen cưới người với phim truyền hình bản thân, có thể so ở giang chỉ mạn trên người khá hơn nhiều. Rốt cuộc, giang chỉ mạn trên người vận thế còn chưa hoàn toàn biến mất, nàng trực tiếp nguyền rủa hiệu quả nhưng không như vậy hảo. Phim truyền hình bản thân sẽ đã chịu hoan nên là đã chịu Giang chỉ mạn ảnh hưởng, mà nàng năng lực so với Giang chỉ mạn ảnh hưởng muốn cao hơn quá nhiều. Dạ tình bạo lãnh. Tả lập nghe này 5 chữ, cả người tức khắc ngây ngẩn cả người, khỏe miệng không khỏi mà liệt khai một cái thẳng tóc, cái này hảo a Thành tiên dạ tình bạo lãnh, này Giang chỉ mạn cũng đắc ý không đứng dậy. Ơn. Tô an ninh nhẹ nhàng mà đáp. Nếu không phải bởi vì Giang chỉ mạn muốn lấy tam giới cùng nàng làm bàn đạp, nàng nhưng thật ra nguyện ý làm tam giới cùng thành tiên công bằng cạnh tranh. Kế tiếp ngươi liền chuyên tâm diễn cực đi. Xử lý những việc này liền giao cho chúng ta. Tạ lập bảo đảm nói, hắn là biết kỳ huyện đại lục đoàn phim rốt cuộc có bao nhiêu mệt, hơn nữa những việc này vốn dĩ chính là hắn người đại diện nên nhọc lòng sự, không thể làm tô an ninh quá phí tâm tư tại đây phía trên. Hơn nữa tam giới chung Tô An ninh nhân vật tuy rằng thực trọng, nhưng rốt cuộc không phải nữ chính. Tân Vũ cùng Đồng Lâm hai người mới là gánh vác này bộ phim truyền hình tuyên truyền trọng điểm. Cho nên, tả lập căn bản là không muốn Tô An ninh vì tam giới mà xem nhẹ kỳ huyến đại lục. Điện ảnh đối Tô An ninh địa vị tăng lên sẽ càng mau một ít. Hôm qua, Tô An ninh cùng My Lan cùng View Mỹ Hiển hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, liền trực tiếp thượng đầu đề. Đủ để nhìn ra My Lan cùng view Mỹ hiển hai vị ảnh vệ không gì sánh được địa vị, hắn cũng hy vọng có một ngày, Tô An ninh cũng có thể một cái lên sân khấu liền khiến cho một fan doanh động Ta minh bạch. Tô An ninh gật đầu, nàng mấy ngày nay đối giang chỉ mạn chú ý độ đích sắc quá cao, nói đến cùng, vẫn là cái kia vận thế nói đến khiến cho nàng hứng thú thôi. Hảo, người thu thập một chút, ta đợi lát nữa đưa người đi đoàn phim. Ta lập theo sau nói. Ta trước giúp ngươi mua bữa sáng. Bữa sáng. Không cần. Tô An ninh nói âm vừa mới rơi xuống, ngoài cửa liền truyền đến chuông cửa thanh. Tả lập nhịn không được nhìn thoáng qua Tô An ninh, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến thiệu tử hàng dẫn theo bữa sáng mang theo nhà mình cháu trai đứng ở cửa. Nhìn đến nơi này, tả lập lập tức liền minh bạch vừa mới Tô An ninh theo như lời ý tứ. Hóa ra là đã biết thiệu tử Hằng sẽ cầm bữa sáng lại đây. Mang theo thiệu tử Hằng tiến vào phòng trong thời điểm, tả lập nhịn không được nhớ tới vừa mới chuyển nhà đến nơi đây cận sầm. Trong lòng tức khắc có một loại cảm giác, cận tổng đến châm A. Nhân ra thiệu tổng đã sớm rửa vào chính mình cháu trai nên ngang vào nhà, làm tô an ninh thói quen hắn tồn tại. An qua bữa sáng, tả lập cùng tô an ninh hai người liền ra cửa. Ra cửa khi... Thiệu tử Hằng còn chi kỷ mang theo hai cái tiểu hài tử ở cửa đưa tiễn. Tà lập phía trước không biết nguyên nhân, nhưng ở tiến vào thang máy trước nhìn đến ra cửa cận sống khi, nhìn hai cái nam nhân chi gian thoáng hiện hỏa hoa, hắn tại đây một khắc lĩnh ngộ, nhìn bình tĩnh tự nhiên mà đem hai cái tiểu hài tử mang về nhà chung, lại đóng cửa lại thiệu tử hằng tà lập ở trong lòng yên lặng mà nói một chữ, cao. Thật sự là cao. Mà chờ tô an ninh cửa thang máy đóng lại lúc sau. Cận sầm đi hướng mặt khác một cái thang máy, nhìn tô an ninh trong nhà kia phiến nhắm chặt cửa phòng, đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, hắn cùng thiệu tử hàng chi gian muốn tranh đoạt người quả thực chính là tô an ninh sao. Đem tay đặt ở trước ngực, cảm giác chính mình lúc này vững vàng mà hữu lực tim đập, cận sầm khỏe môi chậm dai gợi lên một mặt nhạt nhẽo cười. Hắn đối tô an ninh đích xác có như vậy một tia như có như không tình cảm, nhưng là hiện tại so với thiệu tử hàng tới nói nhưng thật ra thiếu như vậy một chút. Có lẽ, hắn có thể thông qua kia bộ điện ảnh tiếp xúc, sớm một chút minh bạch chính minh tâm. Đinh một thanh âm vang lên, mặt khác một bộ thang máy cửa mở, cận sầm mại động nện bước đi vào. Kế tiếp hơn 20 ngày, tam giới cùng thành tiên hai cái tiên hiệp tảng lớn liền đặt thành cạnh kỹ, hai bên chi gian không ngừng mà tại tiến hành đánh cờ. Đông Nam đài truyền hình cùng Tây Bắc đài truyền hình tuyên truyền cũng tiến vào gây cấn giai đoạn. Tam giới cùng thành tiên tin tức hết đợt này đến đợt khác chặt chẽ chiếm cứ hảy bổ đề tài độ cùng với tin tức đầu đề tiền mười. Lúc này, ký huyến đại lục đoàn phim, hôm nay là đoàn phim đóng máy diễn, chỉ cần quay chụp xong cuối cùng một màn, bọn họ là có thể đủ kết thúc quay chụp. Hiện tại Ly An Tết cũng chỉ dư lại không mấy ngày rồi, năm nay rốt cuộc có cơ hội có thể qua cái hảo năm, cho nên giờ này khắc này sở hữu nhân viên công tác đều nhiệt tình 10 phần. Lúc này, tổ an ninh 5 người đang đứng ở tinh linh vương tòa dưới, Nhìn trống rông trống ngồi, 5 người nhất nhất mà mở miệng cáo tử, nói, còn ở đây trông được xem, bọn họ xem đều là cùng bọn họ kể vai chiến đấu các đồng bọn, này đó đồng bọn mang cho bọn họ mới lạ cảm thụ, ở chỗ này ngây người nhiều thế này nhận tử, bọn họ thật sự thực không tha. Nhưng là cho dù là không tha, bọn họ vẫn là phải rời khỏi. Bởi vì, thế giới này không thuộc về bọn họ. Không trông chốc lát, nói xong sở hữu lời kịch lúc sau. 5 người cùng xoay người, từ trong cung điện đi ra. Thật dài tường thành phía trên, 5 người cùng nhìn lên này phiến không chung. Theo sau, một cái phi hành đạo cụ ở 5 người trước mặt hiện ra. Bởi vì cùng tới khi đãi ngộ bất đồng, 5 người là ở phi hành tinh thú trên lưng về tới bọn họ nguyên bản tới khi địa phương. Với lên đạo cụ, một bên cổ suý cơ cũng bắt đầu mở ra, gió thổi ở 5 người trên người, như là tạo thành 5 người ở không trung bay lượn ảo giác. Mà ở phi hành đạo cụ thượng, mỗi người phản ứng lại cũng có điều bất đồng, căn cứ cá nhân kỹ thuật diễn mở ra mỗi người bất đồng đặc sắc. Vài phút lúc sau, 5 người từ phi hành đạo cụ trên dưới tới. Tới khi sơn động đã ở bọn họ trước mặt, đối với này đó vây vây tay, 5 người trước sau chui vào trong động. Chui ra tới thời điểm, đinh linh linh một thanh âm văng lên, 5 người đã vô dụng di động trước sau văng lên. 5 người đối nhìn một cái, khoe môi đều gợi lên một mặt mỉm cười. Bọn họ, đã trở lại. Tập. Quá. Minh Tấn Hoa nhìn màn ảnh các cụ đặc sắc tươi cười cùng biểu hiện, nói thẳng một tiếng quá, mà tiếng nói vừa rước, toàn trường tức khắc hoan hô lên. Minh Tấn Hoa gọi tới một bên người phụ trách nói thầm vài câu, người phụ trách gật đầu, theo sau cầm đại loa ở đây chung nói lên, đóng máy, đóng máy, đại gia đợi lát nữa cùng nhau hợp cái ảnh, chờ kết thúc, mỗi người tới ta nơi này lánh cái bao lì xỉ. Cảm ơn Minh Đạo Bao lì xỉ. Rốt cuộc có thể về nhà quá cái năm. Đúng vậy, đều là bọn họ diễn hảo, còn trước tiên đóng máy. Toàn bộ phim trường bởi vì đóng máy tức khắc náo nhiệt lên. Theo sau, ở mọi người cùng nhau chụp ảnh chung lúc sau, mỗi người thu thập nổi lên đồ vật, chuẩn bị ai đi đường lấy. Tô An Ninh tới rồi phòng hóa trang, lại không có tháo trang sức, trực tiếp liền ở phòng hóa trang tân trang một phen, thay tham dự tuyên truyền sẽ quần áo lúc sau. Liền bên trái lập cùng y y đồng hai người cùng đi hạ hướng tới phong thần giải trí tin tức tuyên bố thính đi đến. Mấy ngày nữa chính là tam giới đầu bá, phía trước đều là đồng lâm cùng tần vũ hai người cường điệu tiến hành tuyên truyền. Hiện tại, nàng cái này quan trọng vai phụ cũng nên lộ một lộ diện. Chương 93093 Phong thần tuyên bố trong phòng, tiếng người hồn ảo, các báo xã phóng viên tể tụ tại hạ phương. Tô an ninh ở bảo an cùng với tả lập y y đồng dẫn dắt hạ. Đã đến tin tức tuyên bố thính hậu trường. Hậu trương chỗ, Tân Vũ cùng Đồng Lâm hai người đang ở bộ trang. Đồng Lâm bởi vì mang thai, trên mặt chỉ là thượng nhàng nhạt trang. Hơn nữa, nàng đồ trang điểm vẫn là đặc biệt chế tác, đối nàng thương tổn có thể giảm đến thấp nhất. Nghe nói này thành tiên cũng là hôm nay khai hội chiêu đãi ký giả. Tân Vũ soát di động người bù, dựa nghiêng trên trên sofa, lười nhắc nói. Đúng vậy. Phương Diệu gật đầu. Cái kia Giang chỉ mạn lần này là đem mục tiêu định ở tô an ninh trên người. Ấn. Phương Diệu tiếp tục gật đầu. Này Giang chỉ mạn vận khí quỷ dị hảo. Hắn lúc này cũng có chút đối tam giới giả tỉnh có chút nhọc lòng lên. Rốt cuộc, Giang chỉ mạn đây là đánh bại quá rất nhiều đương hồng minh tinh phim truyền hình người A. Kia lần này có trò hay nhìn. Tân Vũ rất có hưng thú nói. Tô an ninh vận khí cũng quỷ dị hảo. Không biết này Giang chỉ mạn cùng tô an ninh đối thượng. Rốt cuộc ai thắng một bậc sao? Cái gì cho hay? Phương Diệu nghi hoặc nói. Chờ tam giới cùng thành tiên phát sóng sẽ biết. Tần Vũ ý vị thâm trầm nói. Phương Diệu vẻ mặt mơ hồ. Tần Vũ lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đồng Lâm ở một bên cũng đem Tần Vũ cùng Phương Diệu đối thoại nghe vào trong thai. Đầu vừa chuyển liền minh bạch Tần Vũ trong lời nói ý tứ. Tô an ninh đích sắc không đơn giản. Đối giang chỉ mạn vật khí Nàng cái này đã từng thủ hạ bại tướng so với ai khác đều minh bạch điểm này. Nhưng là tại đây giới giải trí chung, nàng tin tưởng ai đều có khả năng bại bởi giang chỉ mạn nhưng là tô an ninh hẳn là không quá khả năng. Nàng cũng rất muốn nhìn đến giang chỉ mạn bại bởi tô an ninh khi bộ giáng. Càng quan trọng là, tam giới như vậy kịch nếu là thật sự bởi vì phần ngoài nhân tố bại bởi thành tiên thật sự có chút oan Vốt chính mình đã trở nên tròn trịa bụng. Đồng lâm thần sắc mang lên một tia nhu hòa, này bộ kịch phát sóng lúc sau, nàng liền ở trong nhà an tâm dưỡng thai. Liền ở bên trong mọi người suy nghĩ không đồng nhất thời điểm, tô an ninh đẩy cửa ra đi đến. Nhìn đến tô an ninh xuất hiện, đồng lâm ngẩn đầu đối với tô an ninh cười nói, ngươi đã đến rồi. ân đồng lâm tỉ. Tô an ninh đối với đồng lâm hồi lấy cười, cũng đi tới một bên sofa trực tiếp ngồi xuống, tâm mắt ở phòng trong vòng một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở tần vũ trên người, đối thượng tần vũ cười như không cười tấm mắt, mắt lộ nghi hoặc. Tần vũ nhìn tô an ninh nghi hoặc mà nhìn chầm chầm chính mình, nghe răng cười nói, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ngàn vạn không cần đối răng chỉ mạn khách khí. Đương nhiên sẽ không khách khí. Tô an ninh nhìn lướt qua tần vũ, đột nhiên thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là trực tiếp ứng hạ. Ngươi đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc ấy ta chẳng qua tần vũ tự nhận là đối tô an ninh tính tình vẫn là rất hiểu biết, chỉ cần đề cập đến tô an ninh điểm mấu chốt, tô an ninh sẽ không phản kích. Này hơn 20 thiền, trừ bỏ phía trước một câu tam giới tất thắng ở ngoài, liền không còn có nói chuyện, y đi theo tô an ninh tính tình tới nói, cái gì đều không làm thật sự là có chút không bình thường, chỉ có thể thuyết minh tô an ninh có hậu chiêu. Hơn nữa, lấy tô an ninh bản lĩnh không có khả năng sẽ làm chính mình có hại. Hắn tin tưởng Tô An ninh hiểu hắn ý tứ, cho nên câu nói kế tiếp cũng chưa nói xong, hiện tại ngấm lại lúc trước chính mình hành động, đích sắc có chút sắc gan bao thiên A. Nghe Tần Vũ mặt sau không nói xong nói, Tô An ninh trong đầu cũng nghĩ đến phía trước cùng Tần Vũ quyết đấu. Nàng hiện tại ngấm lại, lúc trước chính mình cùng hiện tại chính mình tâm thái tựa hồ có chút không giống nhau. Bất quá nửa năm, đích sắc cũng đủ thay đổi một người. Nếu lấy hiện tại tâm tình... Tô An Ninh nhưng thật ra không biết lúc ấy sẽ có cái dạng nào hành động. Đúng lúc này, nhân viên công tác mở cửa tiến vào. Đối với ba người nói, thời gian không sai biệt lắm. Đinh đạo nói các ngươi có thể đi qua. Đã biết. Tân Vũ hướng tới tên kia nhân viên công tác gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía tô An Ninh cùng Đồng Lâm. Chúng ta đi thôi. Ấn. Đồng Lâm đứng dậy, đi vào tô An Ninh bên cạnh. Ba người chi gian lẫn nhau đối diện. Chuyến lưu lại là một loại ăn ý. Bọn họ hiện tại có cộng đồng địch nhân, mặt khác, chính là bọn họ đều còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lúc này, tin tức tuyên bố thính. Các phóng viên đã giá ca ra đang chờ, lẫn nhau chi gian thấp rộng mà ngữ. nay tam giới cùng thành tiên lại đụng phải, mấy ngày này tới nay đều là này hai cái tin tức. nay không phải loại hình tương đồng, cũng đụng phải sao. Vậy ngươi cảm thấy, này hai cái cái nào có thể thắng? Nói không chừng A. Ngươi không thấy sở hữu báo xã đều chia làm hai tổ sao. Còn không phải là xem này hai người chẳng phân biệt trên giới nguyên nhân sao. Ta cũng là không hiểu được vì cái gì thành tiên như vậy hỏa Này tam giới diễn viên chính một đám kỹ thuật diễn đều hảo, muốn so thành tiên khá hơn nhiều đi. Ta còn là tương đối tam giới. Luật kỹ thuật diễn tới nói, Giang chỉ mạn vòng chung công nhận bình hoa, đương nhiên so ra kém tần vụ đắng người, nhưng không chịu nổi nhân ra là dạ tỉnh nữ vương A. Ngươi xem nàng nào một bộ kịch dạ tỉnh không phải tổng cao người khác một bậc. Nhìn nhìn lại tình huống đi. Có đôi khi ở đại đa số công ty xem ra, nhất coi trọng vẫn là dạ tỉnh. Không nói, người tới. Nhìn đến tô an ninh đám người thân ảnh xuất hiện ở lối vào, các phóng viên tạm dừng nói chuyện hiếm các mê da răng rắc răng rắc hướng tới tô an ninh đám người chụp lên. Mà các phóng viên ở nhìn đến đồng lâm kia tròn trịa bụng khi, càng là bị hoảng sợ. Đồng Lâm khi nào mang thai? Nhìn dáng vẻ, đều có 5 tháng đi. Phát hiện này, vài người ngồi xuống định, các phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi chính là Đồng Lâm Bụ. Đồng Lâm, người mang thai mấy tháng. Phía trước cũng không có tin tức chuyển ra, hôm nay là muốn mượn hội chiêu đãi ký giả công bố sao. Nghe vậy, Đồng Lâm sờ sờ chính mình bụng nói, đúng vậy, đã 5 tháng, phía trước vẫn luôn không cơ hội công bố, hôm nay thừa dịp cơ hội này công bố. Kìa kế tiếp ngươi còn sẽ tiếp tục công tác sao? Trừ bỏ tam giới ở ngoài, không còn có công tác cán bài. Trong tương lai một năm nội khả năng đều không có tác phẩm mà thế. Đại gia nhiều hơn duy trì ta sinh sản trước cuối cùng một bộ phim truyền hình. Đồng lâm đối với màn ảnh dịu dàng cười. kia Đại gia không cần đem lực chú ý đặt ở ta trên người. Hôm nay là tam giới tuyên truyền sẽ. Đại gia đem trọng điểm đặt ở tam giới thượng đi. Đồng lâm ở phóng viên mở miệng chuẩn bị hỏi thời điểm. Liên nhanh chóng cắt đứt đối phương hỏi chuyện, ngạnh sinh sinh mà đem lực chú ý quay lại tới rồi tam giới bản thân. Các phóng viên nghe đồng lâm như vậy vừa nói, tức khác hoàn hồn. Bất quá cũng không trách bọn họ như thế khẩn trương, có đôi khi ở giới giải trí, bắt quái chờ tin tức có thể so một ít đứng đắn tin tức càng được hoan nghênh à. Theo sau, các phóng viên đem đặt câu hỏi trọng điểm chuyển hướng về phía Đinh Giang, ở hỏi đến Đinh Giang cùng Tần Vũ sau, các phóng viên cuối cùng nhắm ngay tô an ninh. Tô An Ninh, đối với hiện tại trên mạng theo như lời người kỹ thuật diễn so giang chỉ mạn hảo, điểm này ngươi như thế nào xem? Các phóng viên hỏi Tô An Ninh cái thứ nhất vấn đề, liền thẳng vào chủ đề nói, đây cũng là gần đoạn thời gian làm người nhất chú ý nhiệt điểm đề tài. Nghệ sĩ Bách Khoa Thượng đã có công nhận. Tô An Ninh bình tĩnh nói, ý của ngươi là thừa nhận ngươi kỹ thuật diễn so giang chỉ mạn hảo. Ấn. Tô An Ninh nói thẳng. Hiện tại trên mạng còn có một loại cách nói, nói có kỹ thuật diễn giả tỉnh không nhất định hảo. Rất nhiều người đều tin tưởng rằng chỉ mạng vị này giả tỉnh nữ vương sẽ lại sang huy hoàng. Ngươi thấy thế nào? Các phóng viên lại là tiếp tục nói. Có kỹ thuật diễn giả tỉnh không nhất định sẽ hảo, nhưng là không kỹ thuật diễn, giả tỉnh không có khả năng vĩnh viễn đều hảo. Tô An Ninh đối với phóng viên, gan từng chữ. Kinh điển. Ở Tô An Ninh nói ra lời này lúc sau. Tân Vũ cùng Đồng Lâm ở trong lòng yên lặng mà cấp tô an ninh điểm một cai tán. Mà các phóng viên nghe, lại là tiếp tục nói, kia đối với Giang chỉ mạn phía trước phim truyền hình, ngươi làm gì đánh giá đâu. Dạ tình không đại biểu kỹ thuật diễn, phim truyền hình dạ tình hảo, chỉ có thể thuyết minh phim truyền hình bản thân hấp dẫn người, cùng một cái diễn viên kỹ thuật diễn không có bao lớn quan hệ, là dựa vào toàn thể diễn viên chống đỡ lên, liền như tâm giới. Mỗi một cái tham diễn diễn viên đều phát huy quan trọng nhất tác dụng, ta không cho rằng, một người có thể chống đỡ khởi một bộ kịch, ít nhất, các ngươi có gặp qua một bộ phim truyền hình chỉ có một người sao. Thô An ninh hỏi lại, trong khoảng thời gian ngắn, đem Giang chỉ mạn trên người quang hoàn cấp hàng không ít, quả thật, Giang chỉ mạn trên người có vận khí tác dụng, nhưng phim truyền hình tuyệt đối không phải Giang chỉ mạn một người có thể hoàn thành, nàng nói những lời này, không sai. Ý của ngươi là giang chỉ mạn dạ tỉnh nữ vương danh hiệu có hơi nước. Phóng viên bắt được tô an ninh trong giọng nói không cho là đúng sau lập tức truy vấn nói. Nghe được lời này, tô an ninh nhìn thoáng qua kia phóng viên, nếu là nàng nói thẳng đúng vậy lời nói, ngày mai phóng viên sẽ nói như thế nào. Tô an ninh hướng giang chỉ mạn tuyên chiến, nói thẳng giang chỉ mạn dạ tỉnh nữ vương có hơi nước. Nếu này tin tức vừa ra, đại khái phải có không ít người nói nàng cuồng vọng đi. Cho dù nàng nói chính là sự thật Tuy rằng rất muốn như vậy đáp Nhưng là trường hợp không đúng Châm ngưng một lát Tô An ninh tiếp tục mở miệng nói Dạ tỉnh nữ vương có hay không hơi nước Đến xem về sau Nếu là mỗi bộ phim truyền hình đều có thể vĩnh siêu mặt khác Phim truyền hình dạ tỉnh Không ngừng là ta Tất cả mọi người sẽ thừa nhận Tô An ninh ẩn dụ nói các phóng viên đều nghe vào trong thai Nay chỉ sợ là đối giang chỉ mạn phản kích cùng khiêu khích đi Tuy vậy, tư chính là nếu là Giang Chỉ Mạn lần này thành tiên nếu vô pháp thắng qua Tam giới, lại có gì tư cách nói chính mình là Dạ Tỷ nữ vương, này khiêu khích thật đúng là đủ mịt mờ. Mà tên kia hỏi chuyện phóng viên nhìn Tô An Ninh dễ như trở bàn tay mà đem chính mình hỏi chuyện cấp tống cổ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, mỗi một lần tiếp thu phỏng vấn, Tô An Ninh đều là càng ngày càng giàu hạn. Không ngừng là tên này phóng viên, dư lại các phóng viên đều có chút hoài niệm trước kia Tô An Ninh Tuy rằng trả lời thực thông minh, nhưng là cũng không có hiện tại khéo đưa đẩy A. Lời này nói, hoàn toàn bắt bẻ không làm lỗi lầm tới. Cho dù có người nghe ra này ý ngoài lời, cũng hoàn toàn không cảm thấy này trong đó có cái gì không đúng. Lại kế tiếp, các phóng viên cũng biết lại rồi rắm với tô an ninh cùng rằng chỉ mạn vấn đề không có gì ý nghĩa, cũng không hề bắt lấy vấn đề này không bỏ. Theo sau, các phóng viên lại nhằm vào tam giới tiếp tục hỏi một ít nội dung. Lại quay chụp một ít mấy người tụ ở bên nhau ảnh chụp, trận này hội chiêu đãi ký giả liền rơi xuống kết thúc. Sau khi kết thúc, hội chiêu đái ký giả thượng phỏng vấn video cũng ở trên mạng khiến cho một fan nhiệt chiều, làn đạn ở trên video soát soát địa phóng. Ha ha, tô đại sư quả nhiên khí phép ra. Không ngủng công vì nàng mà đến. Tần nam thần phấn một cái, bất quá bị tô an ninh cũng sát tới rồi, chờ mong tam giới. Ta nói tô an ninh nói có đạo lý A. Chỉ có mỗi một bộ phim truyền hình đều dạ tỉnh Hảo mới kêu dạ tỉnh Nữ Vương, nói qua vẹn toàn, hơn nữa ai không biết Giang Chỉ Mạn được công nhận bình hoa phái, nàng sao có thể một người diễn được một bộ phim truyền hình. Bên kia, vừa mới tiếp thu xong phỏng vấn Giang Chỉ Mạn cũng về tới chính mình phòng nghỉ. Tiến chính mình phòng nghỉ, liền lập tức đăng nhập trang web bắt đầu xem tam giới đoàn phim tiếp thu phỏng vấn. Cùng với làn đạn, Giang Chỉ Mạn chậm rãi nhìn video. Đừng nhìn đến câu kia giả tỉnh nữ vương có hay không hơi nước, đến xem về sau, nếu là mỗi bộ phim truyền hình đều có thể vĩnh siêu mà khác phim truyền hình giả tim, không ngừng là ta, tất cả mọi người sẽ thừa nhận. Nói, nhéo di động tay lập tức túng chặt, theo sau thực mau lại lỏng rồi rời ra. Liêu liêu chính mình tóc dài, Giang chỉ mạng ngẩn đầu nhìn về phía chính mình người đại diện, buồn bã nói, tăng lớn tuyên truyền lượng, nếu nàng muốn cùng ta tranh, vậy cùng nàng tranh rốt cuộc. nói xong, Giang chỉ mạn bên môi gợi lên một mặt thuần khiết mỉm cười, thắng lợi trước nay đều thuộc về nàng, sẽ không có ngoại lệ. Chương 94-094 Ở khí thế ngất trời tuyên truyền hạ, tam giới cùng thành tiên rốt cuộc nên đón phát sóng nhật tử. Cũng bởi vì giữa hai bên mấy ngày này lửa nóng trình độ, đầu bám một ngày này, hai cái đài truyền hình truyền phát tin trước quảng cáo đều đã chịu quảng cáo thương nhóm nhiệt liệt hoan nền. Lúc này, Đông Nam đài truyền hình cùng với Tây Bắc đài truyền hình một ít nhân viên công tác đều ở công ty nội chờ đợi. Đầu ba giả tỉnh chính là trực tiếp liên quan hệ đến kế tiếp đài truyền hình công trạng, đặc biệt là hai bộ phim nhựa đều là lấy giá cao mua tới, giả tỉnh càng cao, xưởng đầu nhập càng lớn, hắn có khả năng đạt được ích lợi mới có thể càng lớn. Mà trừ bỏ đài truyền hình bản thân ở ngoài, phong thần giải trí cùng Giang chỉ mạn nơi dễ giáp giải trí công ty cũng thập phần chú ý. Đồng dạng làm tứ đại giải trí công ty, Dễ Giáp giải trí cùng anh tại giải trí giống nhau là thuộc về nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, kỳ hạ minh tinh hạng nhất không ít, nội tình cũng không kém, nhưng là gần mấy năm, Phong Thần giải trí cùng Kinh Khải giải trí lớn mạnh vẫn là chiếm trước nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty không ít tài nguyên, cũng bởi vậy kết hạ không nhỏ số núi. Cho nên, lúc này đây Giang Chỉ Mạn Huệ thành tiên trở về, Dễ Giáp giải trí lần này mới có thể cố ý nhằm vào thượng tam giới. Đến nỗi dùng tô an ninh thành tiểu giang chỉ mạn thanh danh, đồng dạng chỉ là vi tỏa một tỏa phong thần giải trí nguyện khí. Rốt cuộc, tô an ninh ngang trời xuất thế vẫn là chắn không ít tân nhân lộ, rốt cuộc không phải sở hữu tân nhân người đều giống thiệu thi nhã như vậy tốt tư chất có thể đỉnh tô an ninh áp lực xung ra. Tô an ninh thành danh cuối cùng kết quả là đem cùng kỳ tân nhân áp đó là ảm đạm vô biên, cũng bởi vậy. Lại là có không ít giải trí công ty đem chính mình tân đẩy ra tân nhân kế hoạch cấp tạm thời gắt lại, dễ dắp giải trí đó là một trong số đó. Cho nên, lần này mới muốn mượn giang chỉ mạn vận khí tốt hảo hảo áp xuống tô an ninh. Chỉ cần chờ dạ tỉnh vừa ra tới, trận này kỹ thuật diễn phái cùng Bình Hoa phái chi tranh liền có thể bước đầu rơi xuống màng che Thời gian càng ngày càng tới gần, không ít người xem sớm liền ngồi canh ở TV trước. Ở Đông Nam đài truyền hình cùng Tây Bắc đài truyền hình chi gian qua lại cắt. Thời gian 1 phút 1 giây tới rồi 7:40 cơ hồ ở cùng thời gian, hai đài đều bắt đầu thả ra phim truyền hình phiến đầu khúc. Lúc này, Tô An Ninh trong nhà. Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân hai người phào song dược tắm lúc sau liền nhanh chóng chạy ra tới. Nhìn trong TV xuất hiện Tô An Ninh thân ảnh, hai người cao hưng phân chấn ngồi ở sofa trước. Đối với Tô An Ninh cùng thiệu tử hàng phân biệt đề Thỉ, TV bắt đầu rồi, mau tới. Nhị thúc, tô tỷ tỉ, TV bắt đầu rồi. Lập tức lại đây đi. Nghe được hai người thanh âm, tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người trước sau từ phòng luyện công nội đi ra. Trước xem tivi đi. Nhìn tô an ninh thân ảnh xuất hiện, thiệu tử hàng dứng bước chân, nhìn về phía bên cạnh tô an ninh nói. Ấn. Tô an ninh gật gật đầu, nàng xem chính mình game show nhưng thật ra xem qua không ít, đến nổi phim truyền hình. Như thế lần đầu tiên, Tô An Ninh ngồi ở Tô An Tân bên cạnh. Mới vừa ngồi xuống hạ, Thiệu Thư Dương liền quay đầu đối với Tô An Ninh nói: "Tô tỷ tỷ, ngươi diễn thật ngầu." "Rất tuyệt." "Đúng không, Nhị Túc?" "Ừ." Thấy Thiệu Thư Dương hỏi chính mình, Thiệu Tử Hằng nhìn Tô An Ninh, nhẹ nhàng mà lên tiếng, sau đó tiếp tục nói: thực hảo." "Đúng vậy." "Tỷ tỷ thật giống như thật là kia thánh nữ giống nhau." Tô An Tân cũng nghiêm túc nói: Trong giọng nói mang theo nồng đậm tự hào Nghe ba người nói Tô An ninh tầm mắt chậm rãi chuyển rời đến TV trên người mình Bài kiến thánh nữ Một đám người quỷ gối vua nguyệt trước mặt Hô to thánh nữ hai chữ Thần sắc bên trong mang theo kích động Đã bao nhiêu năm Bọn họ rốt cuộc nền đón thánh nữ Bọn họ vu tộc thỉnh hưng có hy vọng rồi Khởi Vua nguyệt ngồi ở cao tòa phía trên Thần sắc bên trong mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo khí Vừa mới tới khi sở quay chụp phim truyền hình, kỹ thuật diễn tựa hồ cũng rất không tồi. Tô An ninh ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Theo sau, một hàng bốn người tựa hồ lâm vào phim truyền hình chung, mùi ngon nhìn lên, mà thiệu thư dương cùng Tô An tân hai cái tiểu ra hỏa, nhìn đến đẹp địa phương còn sẽ kinh hô ra tiếng. Lúc này, thiệu tử Hằng ngồi ở một bên, nhìn hai tiểu một đại học chuyên khoa tâm trí chím mà nhìn phim truyền hình bộ dáng. Khóe môi hơi hơi mà gợi lên một mặt nho nhỏ độ cung. Đột nhiên, nhẹ mà một tiếng long vang, thiệu tử hàng di động một trận chấn động. Nhanh chóng cầm lấy di động, nhìn di động truyền đến tin nhắn, thiệu tử hàng khóe môi tươi cười hơi hơi mà thu liễm. Di động thượng thình lình viết như vậy một câu, thiệu tổng, dễ dắp bên kia tạp tiền mua dạ tìm. Cân nhắc mặt trên những lời này, ngay sau đó, thiệu tử hàng trực tiếp biên tập nổi lên tin nhắn, mặt trên chỉ có đơn giản một chữ, mua. Phát song này tin nhắn, thiệu tử hàng thu hồi chính mình lực chú ý, sau đó trở thành cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, tiếp tục nhìn nổi lên tivi Di động một khắc đầu, tiêu bách nhìn mặt trên đơn giản một cái mua tự, đột nhiên thấy bất đắc dĩ, này tô an ninh không phải bọn họ kinh khải nghệ sĩ, lại so với bọn họ kinh khải nghệ sĩ sở hưởng thụ đãi ngộ muốn càng cao à. Bất quá, này dễ dắp cũng là, mua dạ tình loại này có hại sự thế nhưng cũng làm. Đây là không xác định chính mình trình độ. Quay đầu, nhìn lúc này tam giới cọ cọ hướng lên trên trướng Dạ tìm, khỏe môi hơi câu, cũng khó trách dễ giáp lần này cần mua. Này giả tìm, kém thật sự có chút đại. Chống cằm, tiêu bách nghiêm túc tự hỏi lên, thành tiên diễn viên chính tuy rằng là giang chỉ mạn cái này bình hoa diễn viên chính, nhưng là những người khác kỹ thuật diễn cùng với chuyện xưa bản thân tình tiết cũng không phải quá kém, vì sao giả tìm sẽ kém nhiều như vậy đâu. Chẳng lẽ, vị này giang chỉ mạn một gặp phải tô an ninh, vận khí liền đánh một cái chết khấu. Lúc này, dễ dắp công ty nội. Thu được Tây Bắc Đài truyền hình phát tới dạ tỉnh, dễ dắp công ty xã giao bộ giám đốc nhìn đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Thành tiên dạ tỉnh đừng nói là tâm giới, ngay cả mặt khác một ít còn tiếp hồi lâu phim truyền hình đều so bất quá. Thế giới này huyền Huyễn sao? Lại như thế nào kém cũng sẽ không kém thành như vậy A Nhìn ra nhà mình giám đốc khiếp sợ, Giang chỉ mạn cũng nhanh chóng đi lên trước nhìn lên, đương nhìn kia cùng tam giới kém giả tìm, đều hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Như thế nào sẽ kém lớn như vậy? Có phải hay không tam giới bên kia động tay chân? Giang chỉ mạn hỏi chính mình bên cạnh giám đốc nói, tam giới động không có động thủ chân ta không biết, ta chỉ biết, ta vừa mới đã mua một bộ phận giả tìm, vừa mới truy bình, thực mò đã bị ném xa. Mua kia một chút dạ tỉnh sở trả giá tiền là công ty có thể trả giá lớn nhất kim ngạch. Xã giao bộ giám đốc thật sâu mà nhìn thoáng qua Giang chỉ mạng nói, cũng liền ý nghĩa lại tiêu tiền đi ra ngoài đối với công ty tới nói là không thể có thể. Nghe xã giao bộ giám đốc nói, Giang chỉ mạng sắc mặt khẽ biến, công ty có mua quá dạ tỉnh. kia vì cái gì dạ tỉnh còn sẽ như vậy thấp? Nghĩ, Giang chỉ mạng trước tiên liền mở ra văn phòng nội tivi, ấn tới rồi đông nam đài truyền hình. Đài truyền hình vừa mở ra, mặt trên nội dung nhanh chóng ánh vào đến giang chỉ mạn mi mắt. Đầu tiên nhìn đến chính là một thân hoa lệ váy dài tô an ninh, đứng ở tường thành phía trên, một bộ cao cao tại thượng bộ giáng. Ngay sau đó chính là tô an ninh chỉ huy xuống tay phía dưới người cùng mặt khác tam giới người tranh đấu trường hợp. Tô an ninh kỹ thuật diễn đích sắc không tồi. Hơn nữa kia rộng lớn bao la hùng vì trường hợp cùng đặc hiệu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận Nhưng Giang chỉ mạn trong lòng cho rằng thật là không tồi. Lại trở lại đang ở truyền phát tin thành tiên Tây Bắc đài truyền hình, trường hợp cùng đặc hiệu rõ ràng cũng không kém, chỉ trừ bỏ nàng kỹ thuật diễn. Nhưng rõ ràng, trước kia đối phương kỹ thuật diễn đều là thắng nàng, cuối cùng vẫn là bại bởi vật khí. Nhìn Giang chỉ mạn bộ dáng dễ dắp xã giao bộ giám đốc hụ một tiếng nói, lúc này đây chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đến nhìn xem hậu kỳ có thể hay không phản công. Chỉ là ngươi đến chú ý một chút, tổ an ninh ở mấy ngày trước nói câu nói kia đến bây giờ còn vẫn luôn sinh hiệu. Nghe lời này, Giang chỉ mạn mặt càng đen. Chỉ có mỗi một bộ kịch giả tính đều viễn siêu mặt khác phim truyền hình, mới là chân chính giả tỉnh nữ vương. Nàng thật vất vả đi đến hôm nay tình trạng này, sao có thể làm chính mình mất đi cái này danh hảo. Ngầm đầu nhìn về phía cùng tồn tại một thất giám đốc, Giang chỉ mạn từ một bên cầm lấy chính mình bao bao, lập tức nói. Giám đốc, ta có việc trước rời đi trong chốc lát, dạ tỉnh, ta sẽ nghỉ cách. Chỉ có thể chọn dùng cùng trước kia giống nhau biện pháp, có lẽ không ngừng là Tô An Ninh, còn có mặt khác diễn viên chúng có người vận khí để ép nàng một bậc. Nói xong, Giang Chỉ Mạn đã cầm chính mình bao bao chạy ra khỏi văn phòng. Nhìn Giang Chỉ Mạn bóng dáng, dễ giáp xã giao bộ giám đốc tức khắc như suy tư gì, này Giang Chỉ Mạn sau lưng cất giấu không nhỏ bí mật ta. Thượng một lần Giang chỉ mạn cũng là đi ra ngoài một chuyến lúc sau, không một hồi, liền nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Bất quá, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều thực kỳ diệu, chỉ cần giang chỉ mạn có thể mang cho công ty chỗ tốt liền hành, bằng không, lấy giang chỉ mạn tư chết, muốn ở công ty có hôm nay như vậy địa vị quá khó khăn. Quay đầu nhìn kêu trên lệnh càng lúc càng lớn giả tìm, trong lòng để lại một mạt nghi ngờ, lúc này đây, thật sự có thể lại lần nữa xoay chuyển trời đất sao. Rời đi dễ giáp giải trí Giang chỉ mạng, đang đợi đèn xanh đèn đỏ khoảng cách, bắt đánh một chiếc điện thoại. Uy Bạch Đại Sư, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta hiện tại lại đây. Giá không là vấn đề. Cụ thể, chờ ta đến ngươi bên kia lại nói, ta hiện tại muốn lái xe. Nói xong câu đó sau, Giang chỉ mạng trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhìn đèn đỏ biến đèn xanh, nhất giống chân ga, trực tiếp vọt qua đi. Một lát sau. Giang chỉ mạn đến cổ phố một chỗ địa phương Xe ở một chỗ hẻm tối dừng lại lúc sau Giang chỉ mạn lấy ra di động lại gọi điện thoại Một lát, liền có một người từ bên trong đi ra Đem Giang chỉ mạn đón đi vào Chẳng được bao lâu, Giang chỉ mạn liền cùng một người thân xuyên kiểu Cũ trưởng quái trung niên nam tử mặt đối mặt ngồi Bạch đại sư, lúc này đây muốn ngươi bang vẫn là trước kia giống nhau hội Còn có ta cũng muốn hỏi một chút Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ngươi không phải đã nói ta vận khí viễn siêu người khác, hơn nữa ngươi hỗ trợ, diễn nghệ lộ sẽ vẫn luôn rất là thuận lợi sao. Nhưng lúc này đây Giang chỉ mạn nôn nóng hỏi. Cái gì phim truyền hình? Được xưng là Bạch Đại Sư Trung Niên Nam Tử trực tiếp hỏi, ánh mắt vẫn luôn ở Giang chỉ mạn trên mặt bồi hồi, mày nhăn chặt. Giang chỉ mạn nghe vậy, nhanh chóng lấy ra chính mình di động, đem tư liệu tìm ra lúc sau, liền đặt ở Trung Niên Nam Tử trước mặt. Là nàng. Bạch Đại Sư nhìn đến người này danh thời điểm, không khỏi mà hô nhỏ ra tiếng. Làm sao vậy? Nàng cũng là một người đoán mệnh sư, cửa hàng liền khai ở ta phía trước không xa cửa hàng chỗ. Bạch Đại Sư nói, thân sắc có chút quỷ dị. Thật sự, Giang chỉ mạn nha nhiên, nàng chỉ là ở tin tức thượng nhìn đến quá tô an ninh đoán mệnh sự, nhưng nàng cũng không đặt ở đáy mắt, rốt cuộc nàng chính là nhận thức một vị so tô an ninh càng cường đoán mệnh đại sư. Ấn. Bạch Đại Sư gật gật đầu, nửa ngày, mới tiếp tục nói, nàng so với ta cường. So ngươi cường. Sao có thể? Lúc này đây, Giang chỉ mạn mới thật là kinh hô ra tiếng, cho nên lúc này đây thật là nàng giật giật tay chân. Có phải hay không Tô An ninh đã sớm biết điểm này, cho nên mới đảo như vậy một cái hô to. Nàng có thể đi đến hôm nay tình trạng này cũng không ngốc, nghĩ đến Tô An ninh lúc ấy chắc chắn nói. Lại nghĩ đến chính mình trên người đã từng trải qua quá sự, nàng thực mau mà liền đem hai việc sâu trôi ở cùng nhau. Khẽ cắn cánh môi, Giang chỉ mạn nhìn Bạch Đại Sư nói, thật sự không có cách nào sao. Ta không có biện pháp. Bạch Đại Sư lắc đầu nói, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ta xem ngươi tướng bạo, vận khí có trượt xuống xu thế, nghĩ đến là có người đối với ngươi làm cái gì, ngươi sau này yêu cầu cẩn thận một chút. Bạch Đại Sư nghiêm túc dặn dò nói, là tổ an ninh làm. nay ta không xác định, cũng có khả năng là nàng vận khí cùng vận khí của ngươi có tương hướng chỗ. Bạch Đại Sư giống thật mà là giả nói, đáy mắt hiện lên một mạc đen tối. Lúc này Giang chỉ mạn hoàn toàn không chú ý tới Bạch Đại Sư thần sắc, nàng toàn thân tâm đều đặt ở câu kia vận khí tương hướng phía trên. chương 95095 Bởi vì vận khí hướng, cho nên tô an ninh mới có thể trở ngại nàng vận khí. Cho nên lần này thành tiên giả tỉnh mới có thể xa xa mà bị ném ở tam giới mặt sau. Nghĩ hiện tại có khả năng cảnh tượng, Giang chỉ mạn cả người đều cảm thấy không hảo. Cho tới nay cảm thấy chính mình vận khí vô địch Giang chỉ mạn lần đầu tiên cảm giác được một loại gọi là vô lực cảm giác. Tình huống như vậy làm vẫn luôn đứng bất bại chi điệu Giang chỉ mạn thật sự có chút không dễ chịu. Đặt ở bên cạnh người song quyền gắt gao nắm lên. Nàng không cam lòng. Nhìn giang chỉ mạn trở nên càng thêm lạnh băng ánh mắt, một bên bạch đại sư cong cong khỏe môi, cuối cùng vẫn là cao thâm khó đoán nói, nàng hiện tại vận thế cao hơn với ngươi, nhưng là không đại biểu về sau cũng sẽ cao hơn ngươi. Có ý tứ gì? Bạch đại sư nói làm giang chỉ mạn hoàn hồn, lập tức hỏi. Ngươi chỉ cần phá hư nàng vận thế liền hành. Ta muốn như thế nào phá hư? Tỷ như, làm nàng nhân khí đại ngã, nàng vận thế là dừng chân với nàng phèn phía trên. Nàng nếu là không có phên duy trì, như vậy nàng vận thế liền sẽ không hảo. Bạch Đại Sư chầm gì gì mà nói, nói ra nói làm Giang chỉ mạn dần dần mà lâm vào chầm tư. Nửa ngày, Giang chỉ mạn mới tiếp tục nói, như vậy lúc này đây đâu? Lúc này đây ngươi thị phi thua không thể. Bạch Đại Sư lắc đầu nói, nếu là không cho Giang chỉ mạn thua ở tô an ninh trên tay, nàng lại như thế nào sẽ hận thượng tô an ninh? Bạch Đại Sư ý tứ là... Nếu là Tô An Ninh không ngã, về sau ta vận thế sẽ chịu nàng ảnh hưởng." Ân. Bạch đại sư gật đầu. "Ta đã biết." Giang Chỉ Mạn gật đầu, theo sau từ tùy thân bao bao lấy ra tờ chi phiếu, ở phía trên viết xuống một chuỗi con số lúc sau, đưa tới Bạch đại sư trong tay, sau đó đứng dậy rời đi. Bạch đại sư không nói thêm cái gì, lại là chậm rãi đi theo Giang Chỉ Mạn phía sau, nhìn Giang Chỉ Mạn lái xe rời khỏi sau. Tầm mắt rừng ở phía trước cách đó không xa trong viện, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Đêm khuya, Giang chỉ mạn lái xe, nhìn chung quanh an tĩnh hoàn cảnh, lại nhìn nhìn hoa mị ánh đèn, thực mau đem xe ngừng ở một cái bờ sông công viên, nhìn bình tĩnh mặt sông, trong lòng ý tưởng lại là chậm rãi kiên định xuống dưới. Cùng lúc đó, Tam Giới cùng thành tiên hai bộ phim truyền hình đã ở Đông Nam Đài truyền hình cùng Tây Bắc Đài truyền hình rơi xuống màn che, về hai bộ phim truyền hình thảo luận thật lâu chưa từng biến mất. Ngày thứ hai, ở các vong hưu chú mục dưới, hai bộ phim truyền hình dạ tỉnh cũng đã mới mẻ ra lò, hơn nữa ở mục giải trí đầu đề thượng cao cao rát. Tam giới trực tiếp tại đây đầu bá chung đột phá một cái điểm, xa xa vượt qua mặt khác đồng kỳ phim truyền hình, trực tiếp bay lên tới rồi đệ nhất danh, mà thành tiên lần này dạ tỉnh lại là trực tiếp bạo lãnh, kết thúc thời điểm dạ tỉnh mới bất quá là 0.47 cái điểm. Đừng nói là tam giới, ở bên trong mặt khác mấy cái còn tiếp phim, phim truyền hình đều so ra kém. Như vậy giả tỉnh vừa ra tới, nhanh chóng ở trên mạng khiến cho một fan mãnh liệt đối lập. Các trang ấp thượng, về hai người tin tức hết đợt này đến đợt khác. Tam giới giả tỉnh đầu phá một, viễn siêu thành tiên, thành tiên thất bại thảm hại. Tô An Ninh tiên đoán trở thành sự thật, thành tiên bại với tam giới. Giang chỉ mạng giả tỉnh nữ vương tan biến. Bình Hoa phái trung quy bại với kỹ thuật diễn phái. Mà trừ bỏ này đó đoàn tin tức ngoại, ở giới giải trí nội nhất có công tín lực giải trí trên diễn đàn, còn có fan điện ảnh kích động mà phát biểu vô số có quan hệ với tam giới cùng thành tiên thiệp, mà trong đó một cái thiệp, lấy mấy vạn hồi phục lượng nhanh chóng ở trên mạng chí đỉnh. Này một cái thiệp đúng là tối hôm qua hai bộ phim truyền hình bá xong lúc sau, có một cái fan điện ảnh viết xuống dưới, trải qua một buổi tối lên men. Đến càng nhiều người phát hiện thời điểm, cái này thiệp hồi phục số lượng đã đạt tới mấy vạn, hơn nữa theo cái này nhiệt độ gia tăng mà báo chứng. Tán gấu một chút đêm nay bá ra tam giới cùng thành tiên, hoan nghênh luật nhập. Lâu chủ là cái tử trạch tiên hiệp tiểu thuyết mê, yêu nhất xem chính là trên mạng các loại tiên hiệp tiểu thuyết, từ khi nào cũng ngảo tưởng quá những cái đó xa hoa lộng lẫy tu tiên tiểu thuyết có thể phục chế thành phim truyền hình, làm ta vừa xem tu tiên sảng rồi, chỉ tiếp Thật nhiều tiểu thuyết bán là bán đi, còn không bắt đầu quay a Liên ở ta chờ mong thời điểm, tam giới xuất hiện ở ta tầm nhìn, tuy rằng không phải ta từng xem qua tiểu thuyết phục chế, nhưng phát ra ảnh sân khấu cùng cánh hoa đều làm ta si mê không được, không những như thế, ở tới gần tam giới phát sóng trước, lại xuất hiện một bộ vẫn luôn chưa xuất hiện tiên hiệp đại kịch thành tiên, thành tiên từ tên thượng xem thực khí phách ra. Hơn nữa có tứ đại hoa đán chi nhất giang chỉ mạn làm diễn viên chính. Lấy nàng dạ tỉnh nữ vương xưng hô, ta suy nghĩ thành tiên hẳn là cũng sẽ là cái không tồi lại kịch. nay hơn một tháng tới, hai bộ tảng lớn không ngừng mà ở Lang C, còn có Giang chỉ mạn Bình Hoa phái cùng Tần Vũ Đồng Lâm Tô An Ninh chờ kỹ thuật diễn phái tranh chấp cũng đang không ngừng mà tăng lớn, đặc biệt là Tô An Ninh cùng Giang chỉ mạn, trước đoạn nhật tử, cũng không biết là nào một phương cố ý Lăng C, trực tiếp đem hai người tiến hành rồi đối lập Trên thực tế, từ bề ngoài thượng nói, Hai người có thể nói đúng không tương trên giới, nhưng từ cá nhân yêu thích thượng xem nói, ta tương đối thích tô an ninh khí chất đi. Trở lại chuyện chính, dù sao cho tới hôm nay, hai bộ kịch đều đã phát sóng, ta không phải ai phấn, cho nên ở bá gia thời điểm, ta lựa chọn một cái dùng tivi, một cái dùng máy tính muốn đối lập nhìn xem, ta tivi xem chính là tam giới, máy tính xem chính là thành tiên. Nhưng thời gian vừa đến, trong tivi bá gia tam giới thời điểm ta lập tức đã bị hấp dẫn qua đi. Bất đồng với một ít phim truyền hình mở đầu tiến hành thông thảm mà dẫn vào cùng giải thích, tam giới ngay từ đầu chính là vu nữ xuất thế long trọng trường hợp. Các ngươi biết không? Ở tô an ninh lên sân khấu trong nháy mắt kia, ta sở hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Tô an ninh diễn thật tốt quá, lại xứng với kia hoa lệ đặc hiệu, ta liền cảm thấy tô an ninh như là thật sự thánh nữ, kia một khắc. Ta đều có thể cảm giác được tựa hồ là ta đã từng xem qua tiểu thuyết chung nào tưởng trường hợp ở thực tế chung trở thành sự thật. Lại kế tiếp chính là Tần Vũ cùng Đồng Lâm lên sân khấu, cao nhan giá trị ghép đôi vừa ra tới khiến cho ta lập tức manh thượng. Tần Vũ cùng Đồng Lâm đều được công nhận kỹ thuật diễn phái, có thể nghĩ, bọn họ hai người cùng không diễn xuất thời điểm, cỡ nào lệnh người kích động. Như vậy vừa thấy xuống dưới, ta hoàn toàn đã bị tam giới cấp hấp dẫn ánh mắt. Thành tiên ta chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền đặt ở một bên, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là không cách nào có hứng thú. Mà chờ tam giới xem xong, ta mới ngược lại quay đầu lại đi xem thành tiên. Thành tiên vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng cảm thấy không tồi, trường hợp đặc hiệu không thể so tam giới kém, mà giang chỉ mạn nhan giá trị cũng không có gì ngạnh thương, cũng không biết vì sao chính là tìm không thấy cái loại cảm giác này, các ngươi cùng lâu chủ ta giống nhau sao còn có một chút, chính là không có đối lập liền không có thương tổn, nếu là không có tâm giới, ta chỉ cần xem thành tiên nói, có lẽ cũng sẽ cảm thấy nó là một bộ hảo phim truyền hình, chính là có tam giới cái này Châu Ngọc ở trước, ta thiệt tình cảm thấy thành tiên thiếu như vậy một tia hương vị. Nói tới đây, các ngươi có thể để để các người đối này hai bộ phim truyền hình cảm giác, trở lên quan điểm chỉ đại biểu ta cá nhân. Một lâu, xem xong rồi, cùng LZ là giống nhau cái nhìn liệt, tam giới, hiện tại liền gấp không chờ nổi mà đang chờ ngày mai hai tập bá ra A. Gấp không chờ nổi A. Đến nỗi thành tiên, chờ ta truy xong tam giới khả năng sẽ đi nhìn xem đi. Hai lâu, lz câu nói kia nói quá đúng, không có đối lập liền không có thương tổn. Anh anh anh, cái này giang bạch Liên muốn khóc. Ba lâu, siêu thích tam giới, thành tiên căn bản là vô pháp so A. Bốn lâu, tam giới mê một. Bất quá nhìn thời điểm có một loại điểm xấu dự cảm, phim truyền hình tên là Tam Giới, nhưng thực tế thượng lại là có tứ giới, chẳng lẽ, vu tộc cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt sao A. Ngấm lại liền cảm thấy tâm tắc. Nam lâu, cắm lâu nói hạ, các ngươi còn nhớ rõ ngày ấy Tam Giới phỏng vấn sao? Tô Đại Sư chính là nói qua vĩnh viễn giả tỉnh nữ vương mới là chân chính giả tỉnh nữ vương, cái này kia giang bạch liền mặt đánh chính là bạch bạch vang à. Sáu lâu. Luôn luôn liền không quen nhìn kia giang bạch liền sắc mặt, trước mấy bộ phim truyền hình vận khí tốt được một cái giả tỉnh nữ vương xưng hô, liền cùng không biên, nàng những cái đó fans nhưng luôn luôn lấy tứ đại hoa đán đứng đầu tới quảng cáo zoom bên nàng. Ha ha, nàng nơi nào so được với nhà của chúng ta đồng lâm. Bày lâu, trên lầu, cẩn thận một chút ta. Những cái đó fans đều là não tàn bạch liền phấn, đợi lát nữa sẽ đến công chiếm nơi này. Tám lâu, một, đại gia chú ý, Phía trước năng lượng cao đột ký. 20 lâu, giang nữ thần vốn dĩ chính là dạ tỉnh nữ vương, thành tiên rất đẹp, hiện tại dạ tỉnh còn không có ra tới, ai biết ai thua ai thắng. 21 lâu, quả nhiên tới. Ẩn nấp xem xe bước chung. 22 lâu, 20 lâu ngốc bức giám định hoàn tất, tam giới còn cần mua dạ tỉnh. Ha ha, bất quá cho dù là mua vẫn là ném ngươi thành tiên 10 con phố, thành tiên là không tồi. Đáng tiếc nhà các ngươi giang bạch liền Kỹ thuật diễn quá lạ hủy kịch không biết mỏi mời ta Ngươi nhìn xem, trừ bỏ dạ tình ngoại Phía trước nào một bộ có thể đoạt giải Hiện tại xem phản ứng Liên nàng cuối cùng một cái ưu điểm Cũng muốn bị song bạo đi 23 lâu, trên lầu nói chuyện về nói chuyện Như thế nào mắng chửi người đâu Quá không tố chất 24 lâu, nói kỹ thuật diễn lạn Chính là mắng chửi người Ngươi thật là có tố chất Lời nói thật đều không cho nói. 200 lâu, quả nhiên là sẽ đi lên. Linh một lâu, Giang Bạch Liên phèn sức chiến đấu ai đều biết đến. 10086 lâu, thật đúng là náo nhiệt, thuận tiện thấu cái miệng, hơn nữa ta tầng số, ta tới nói cái, thích tam giới 10086. 10087 lâu, ngày mai buổi sáng giả tỉnh hẳn là là có thể ra tới, đến lúc đó liền nhìn xem rốt cuộc cái nào cường. 10.088 lâu, nhất định là tam giới càng tốt, quá đẹp, tần vũ xoay xoay xoay, đồng lâm mị mị mị, tô an ninh khóc khóc khóc, còn có những cái đó tiểu các vai phụ, một đám nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn không thấp, toàn bộ hành trình chỉ số thông minh tại tuyến, không hổ là phong thần xuất phẩm. 10.089 lâu, tam giới phấn không cần ở chỗ này soát tồn tại cảm, nếu là đến lúc đó ra tới vả mặt làm sao bây giờ. 22.222 lâu, hồi 20 lâu, hồi 10.089 lâu, ha ha, dạ tỉnh ra tới, tam giới phá một, thành tiên mới 0.47, chật chật chật, không biết là ai mặt bị đánh đau đau đau đầu. 22.223 lâu, ha ha, những cái đó bạch Liên giáo phấn có phải hay không có thể lăn, tam giới tất thắng. Liên nói lấy giang chỉ mạng kỹ thuật diễn, muốn thắng qua chúng ta tần vũ đồng lâm cùng với tô an ninh kia quả thực là không có khả năng. Gián khắp nơi buổi sáng dạ tỉnh ra lò lúc sau, lại một lần lấy điên cuồng tốc độ ở tiêu thăng, giang chỉ mạn kỹ thuật diễn ở dạ tỉnh hoạt thiết lưu hạ trực tiếp trở thành nàng lớn nhất lên án. Mà cảnh tượng như vậy không ngừng là tại đây một cái thiệp phát sinh, bởi vì tam giới cùng thành tiên bá ra, về giang chỉ mạn cùng tô an ninh mấy người chi gian đối lập căn bản là không thiếu quá. Đặc biệt là giang chỉ mạn cùng tô an ninh chi gian đối lập, bởi vì trước đoạn nhật tử dễ giáp giải trí vì cất cao giang chỉ mạn. Ở kỳ hạ truyền thông bốn phía nhuộm đấm tô an ninh cùng giang chỉ mạn hai người chi gian thực lực phái cùng bình hoa phái đối lập, nguyên bản là tính toán làm tô an ninh trở thành giang chỉ mạn đá cây chân. Nhưng hiện tại tình huống lịch chuyển, toàn bộ tình thế đều hướng tô an ninh cùng tam giới đổ đi, quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, dễ. Giáp giải trí ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Mặt khác tương đối khổ bức chính là lấy giá cao bán đức thành tiên đầu luân độc bá quyền Tây Bắc đài truyền hình, bởi vì dạ tỉnh không lý tưởng, không ngừng mà truyền đến một ít quảng cáo thương muốn hủy bỏ quảng cáo điện thoại. Vốn dĩ này đó quảng cáo thương là dự định kế tiếp phim nhựa truyền phát tin trước cùng truyền phát tin chung quảng cáo khi đoạn, cũng là xem trọng thành tiên sau lương dễ giáp giải trí cùng với giang chỉ mạn vị này dạ tỉnh nữ vương, nhưng hiện tại tình huống có biến. Bọn họ đương nhiên đến nhanh lên làm ra rời khỏi chuẩn bị. Cũng bởi vì này đó quảng cáo thương rời khỏi, lần này Tây Bắc đài truyền hình tổn thất có thể nói là không nhỏ. Mà cùng dễ giáp giải trí cùng Tây Bắc đài truyền hình tương phản chính là phong thần giải trí cùng Đông Nam đài truyền hình. Phong thần giải trí nội không ngừng mà có đại ngôn thương tới cửa tới tìm tần vũ đồng lâm cùng với tô an ninh trở diễn viên chính. Mà Đông Nam đài truyền hình còn lại là không ngừng mà có quảng cáo thương đánh vào điện thoại tới thả xuống quảng cáo. Lúc này đây, Tam giới đoàn phim, Phong Thần Giải trí, Đông Nam Đài Truyền hình, Đại Hoạch Toàn Thắng. Cùng lúc đó, các phóng viên cũng sáng sớm tinh mơ ở hai nhà giải trí công ty trước đại môn ngồi canh, bởi vì bọn họ được đến tin tức, hai cái đoàn phim thành viên đều sẽ ở hôm nay buổi sáng tới công ty, cho nên các phóng viên lúc này một đám ma quyền soạn soạn mà chuẩn bị đủ loại kiểu dáng vấn đề đang đợi chờ. Chương 96096. Lúc này, Phong Thần Giải trí công ty ngoại Tả lập lái xe mang theo Tô An Ninh chờ ở phòng thần giải trí công ty ngoại, thu được tin tức bảo an đã bắt đầu chặt chẽ che chở hai bên. Hôm nay tới phóng viên số lượng thật sự không ít, vì bảo đảm không bị các phóng viên chống đỡ vào không được môn, chỉ có thể xuất động bảo an. Các phóng viên vừa thấy đến Tô An Ninh xe, liền nhanh chóng tiến lên, tuy rằng bị các nhân viên an ninh vây quanh, bọn họ vẫn là nhanh chóng tìm hảo có thể phỏng vấn vị trí. Mà Tô An Ninh vừa mới xuống xe, Phía sau Tần Vũ xe cũng nhanh chóng mạo đầu. Tần Vũ xuống xe khi, còn tao bao mang theo cái kính dâm, đương thấy rõ Tô An Ninh tình huống khi, cười cười, bước nện bước đi rồi đi lên, ở các phóng viên chủ động thoái nhượng dưới, thuận lợi đi tới Tô An Ninh bên cạnh. Chờ hai người vừa đứng ở bên nhau, phóng viên nắm chặt cơ hội bắt đầu đặt câu hỏi. Tô An Ninh, hôm qua tam giới dạ dịng lực gáp thành tiên, xem như nghiệm chứng ngày đấy ngươi ở phóng viên sẽ thượng lời nói, đối này Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi hay không cho rằng Giang chỉ mạn không có tư cách xưng là dạ tỉnh nữ vương? Phóng viên hỏi chuyện thẳng vào trọng điểm, đồng dạng cũng là trực tiếp lỏa lộ tô an ninh cùng Giang chỉ mạn chi gian đơn đoán. Các phóng viên đối giới giải trí hướng gió luôn luôn mẫn cảm, mênh mông quần quận sự tỉnh hơn một tháng, nếu bọn họ còn nhìn không ra đồ vật, đó chính là bạch ngây người lâu như vậy, bất quá đối lập với Giang chỉ mạn cùng tô an ninh. Này hai người đều xem như sắp tới nhân vật phong vân bọn họ không để bụng tương lai ai hồng ai hiến lạc, bọn họ chỉ cần biết rằng, ai hồng, ai liền chiếm cứ thượng phòng ai liền sẽ là truyền thông tiêu điểm. Giới giải trí chính là như vậy hiện thực, nếu là hiện tại là thành tiên giả tỉnh cao hơn tam giới, như vậy lúc này tô an ninh đối mặt vấn đề sẽ chỉ là kỹ thuật diễn phái so bất quá bình hoa phái linh tinh nguồn luận. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô An ninh quả nhiên nghe thấy cái này vấn đề, ánh mắt chưa động. Đối với màn ảnh nói thẳng, một bộ phim truyền hình dạ tình hảo, bao gồm rất nhiều phương diện, diễn viên, đạo diễn, nhân viên công tác đều ở trong đó khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Thành công cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải tất nhiên. Tam giới có thể lấy được hảo thành tích, là toàn thể nhân viên vất vả kết quả. Ta đương nhiên vì nàng cao hứng, đến nỗi giang chỉ mạn hay không là dạ tình nữ vương tư cách khi thật ta cảm thấy, hỏi người xem mới là ngạnh đạo lý, chẳng lẽ ta nói ai là chính là ai là không thành. Tô An ninh một trường xuyến lời nói đem phóng viên vấn đề bồi thường đáp, chính là kia vòng cong tốc độ cũng làm các phóng viên có chút vượng vượng hồ hồ, trải vướt rõ ràng Tô An ninh lời nói lúc sau, các phóng viên một đốn buồn bực, này Tô An ninh, quả nhiên vẫn là giống nhau giảo hoạt ta. Kia đối với giang chỉ mạng kỹ thuật diễn người làm gì đánh giá đâu. Lần này thành tiên giả tỉnh không tốt, Ngươi cho rằng cùng Giang chỉ mạn kỹ thuật diễn kém có quan hệ sao? Một cái phóng viên không cam lòng nói, nàng cũng không tin Tô An Linh đối Giang chỉ mạn trong lòng có thể không có một chút ngăn cách. Nga, nàng kỹ thuật diễn đích xác không được, còn cần nỗ lực. Đối với điểm này, Tô An Linh nhưng thật ra không chút khách khí phun tào lên. Mà Tô An Linh vừa nói xong, các phóng viên đôi mắt sôi nổi sáng lên. Ý của ngươi là cam chịu thành tiên giả tỉnh không tốt cùng Giang chỉ mạn có quan hệ. Vừa mới tên kia phóng viên càng là mượn cơ hội tiếp tục đặt câu hỏi nói. Thà không nói như vậy quá. Nói này đơn giản sau cái tự, tô an ninh khỏe miệng gợi lên một mặt nhật nhạt mỉm cười, lại không khỏi mà làm ở đây các phóng viên trái tim nhỏ run run. Này tô an ninh, nên khách khí khách khí, không nên khách khí thật đúng là sẽ không khách khí à. Bất quá, như vậy tính cách vừa lúc, làm cho bọn họ có cái gì với ta. Các phóng viên được đến chính mình hữu dụng tin tức cũng không lại chuẩn bị truy vấn tô an ninh, ngược lại đem mục tiêu đầu hướng một bên tư tư có vị xem diễn Tần Vũ. Tần Vũ, đối với tô an ninh vừa mới lời nói, ngươi là cái gì cảm tưởng? Làm ta đồng môn sư muội ta vô điều kiện tôn trọng nàng ý tưởng. Tần Vũ cười, cả người cho người ta cảm giác giống như là ở nói rợn giống nhau, rồi lại là làm người bỏ qua không được. Ý tứ này là tán đồng. Các phóng viên sau khi nghe xong Tần Vũ nói lúc sau, Trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm, kia lần này tam giới dạ tỉnh dũng đoạt đệ nhất, công ty sẽ triệu khai khánh công yến sao. Như thế không nhất định, chỉ là đầu chiến thắng lợi, kế tiếp chúng ta còn cần nối nghiệp hữu lực mới được. Tân Vũ như cũ cười tủng tìm nói, khéo đưa đẩy năng lực vào lúc này nhìn một cái không sót gì. Các phóng viên nghe, trong lòng cũng là âm thầm Phun tạo, rõ ràng đều thu được tin tức nói phong thần muốn tổ chức khánh công yến, chỉ là không có đối ngoại công bố. Này Tần Vũ còn như vậy ấn ốc, thật không hổ là đông đảo phóng viên trong miệng một con cáo giả. Kế tiếp phóng viên thử, Tần Vũ hoặc là tả cố hắn ngôn, hoặc là nói ra trả lời cùng vấn đề thoạt nhìn tương quan, rồi lại cái gì tin tức cũng chưa lộ ra, điếu các phóng viên một lòng bất ổn, đến cuối cùng, hỏi không thể hỏi thời điểm, các phóng viên chỉ có thể từ bỏ. Nhìn nhìn lại Tần Vũ bên cạnh tô an ninh, giả lấy thời gian, lại là một con cáo giả đi. Các phóng viên ở trong lòng yên lặng nghĩ, Một lát, ở các phóng viên rút đi, tô an ninh cùng tần vũ hai người hướng phong thần giải trí bên trong đi đến, bước vào phong thần đại môn, tần vũ liền cười như không cười mà liếc bên cạnh tô an ninh nói, an ninh tính tình của ngươi quả nhiên là có thủ báo thủ, có đoán bao đoán A. Chẳng lẽ ngươi không phải? Tô an ninh bình tĩnh hỏi lại, vừa mới kêu một phen lời nói, tần vũ tuy rằng không nói thêm gì lời nói, lại cũng là đứng ở nàng bên này cùng làm thấp đi giang chỉ mạng kỹ thuật diễn. Ngay vậy, Tần Vũ khỏe miệng hơi tiểu. Đã không có giả tỉnh trong đỡ, bằng giang chỉ mạng kia kỹ thuật diễn, sợ là rất khó lại được đến hảo cái bản. Tuần hoàn lập lại, vị này một đường hoa đán sự nghiệp chỉ sợ phải đi đường xuống dốc. Ai cũng không thể tưởng được, chính là một bộ phim truyền hình giả tỉnh, có thể hủy diệt một vị một đường diễn viên sự nghiệp. Đương nhiên, này hủy không phải lập tức có thể hủy, Này trung gian có cái quá trình, nhưng đối với giới giải trí tới nói, cũng là một chuyện lớn. Nhưng ngày đó, Tần Vũ trên thực tế cũng không như thế nào để ý, chỉ cần phong thân lích lợi không chịu tổn hại, người khác bị hao tổn, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Giờ này khắc này Tần Vũ trong mắt cũng mang theo nhất quán quận cung hơi túng lướt qua. Ngay sau đó, Tần Vũ thần sắc bên trong tràn ngập treo đồ nói, an ninh ngươi không cần phải nói như vậy trực tiếp, vẫn là hàm xúc điểm tương đối hảo. Tô An ninh liếc đối phương liếc mắt một cái, không nói một lời. Tân Vũ cười cười, nhìn nhìn trong tay đồng hồ thời gian, lại là tiếp tục nói, không nói những người khác, quá mất hứng. Mở họp thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi phòng họp. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu, cùng Tân Vũ cùng hướng thang máy đi đến, mà hai người phía sau, Phương Diệu cùng tả lập cho nhau nhìn thoáng qua, mang theo một kêu bất đắc dĩ, có như vậy có khả năng nghệ sĩ. Bọn họ này đó người đại diện có phải hay không đã không có cái gì dùng võ nơi. Lúc này, đỉnh tầng một gian to như vậy phòng học nội, cận sầm ngồi ở thượng đầu vị trí, bên trái là công ty mấy cái cao tầng, phía bên phải đó là tam giới đoàn phim. Tô An Ninh cùng Tần Vũ tiến vào khi, liên ngồi ở cận sầm phía bên phải vị trí. Hai người ngồi định rồi lúc sau mới phát hiện, bọn họ này hai cái đúng giờ tới người thế nhưng là cuối cùng một cái đến người. Chẳng qua hai người ra mặt dày, đối với người khác đánh giá tầm mắt, nhìn như không thấy. Lúc này, cận sâm ánh mắt ở phòng họp nội dao động một vòng lúc sau, liền chậm gì gì mở miệng nói, lúc này đây tam giới ở đầu luân bá gia thượng thắng được giai đoạn tính thắng lợi, này thắng lợi là ly không được chúng ta toàn thể nỗ lực, cho nên kinh công ty cao tầng quyết định, chúng ta sẽ ở đêm nay tiến hành tam giới khánh công yến. Một cái khác vấn đề chính là nhằm vào lúc này đây nhị luân phát lại vấn đề cùng với Internet bá ra bản quyền vấn đề, kêu các ngươi tới, là nghe theo một chút các ngươi ý kiến, sau khi quyết định, chúng ta cũng sẽ ở cùng thời gian phát ra thì mời, thỉnh này đó hợp tác đồng bọn. Cận Sâm vừa nói xong, mấy cái giám đốc liền trước sau mở miệng. Ta cảm thấy hoa nam đài truyền hình không tồi, chú ý độ không thể so đông nam đài truyền hình kém. Còn có giang bác đài truyền hình. Internet độc bá quyền nói, vài gia internet truyền thông đều có ý nguyện, bất quá ta cảm thấy, nhưng thật ra có thể lấy cạnh giới phương thức quyết định. Giám đốc nhóm nói, nói ra đài truyền hình cùng với truyền thông đều là giới giải trí nội số 1 số 2, tam giới đoàn phim bên này, người nghe tâm cũng nhịn không được nhảy nhảy, đặc biệt là Đình Giang, có thể nói, hôm qua bà ra, trực tiếp làm này bộ kịch một bước lên trời, mà hắn làm này bộ kịch tổng đạo diễn, cũng coi như là được nguyên vẹn chỗ tốt. Danh khí cũng không phải là dùng tiền có thể mua được. Dư lại chính là tần Vũ cùng Tô An Ninh, Tân Vũ còn có điều chuẩn bị, nhưng Tô An Ninh lại là lại một lần nhận rõ giới giải trí hiện thực, ích lợi tối thượng. Nếu là giờ này khắc này là thành tiên thắng lợi, như vậy hiện tại lại sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Thức mau, này mạt nghi hoặc bị Tô An Ninh vứt tới rồi sau đầu, vô luận như thế nào, hiện tại thắng lợi người là bọn họ. Mà đúng lúc này Cận sầm sau khi nghe xong giám đốc nhóm ý kiến lúc sau, lại là đem ánh mắt như ngừng lại tô an ninh trên người. An ninh, ngươi thấy thế nào? Như vậy vừa hỏi, toàn trường ánh mắt mọi người đều đầu ở tô an ninh trên người. Cũng là vừa rồi kêu một chút, bọn họ nghĩ tới tô an ninh bản lĩnh. Một bên tần vũ ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, đúng vậy. An ninh, nếu không ngươi hiện trường giúp chúng ta tính tính, cùng nào một nhà hợp tác sẽ tương đối thuận lợi. Nghe tần vũ ngữ khí, thô an ninh mở miệng, các ngươi nói cái tử Hập, cận sâm nói thẳng nói. Hiện tại chúng ta công ty ở thượng, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, với ai hợp tác đều giống nhau. Thô an ninh thực mau liền cấp ra cái này đáp án. Nghe được lời này, cận sâm lông mày giật giật, tiếp theo nháy mắt, nhìn về phía bên trái mấy cái giám đốc nói, từ các ngươi mấy cái quyết định. Mấy cái giám đốc nghe, lập tức gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện dày đặc vui sướng. Bọn họ một tay xử lý, này được đến ít lợi liền không ý ta. Nhìn tô an ninh ánh mắt tràn ngập thiện ý. Cận sầm cũng rõ ràng biết điểm này, nhưng hắn cũng không để ý này đó ích lợi nhường cho những người này. Càng quan trọng là, mấy ngày này tới nay, công ty ít lợi có đại bộ phận hướng về tam giới cùng tô an ninh chết đi. Tô an ninh chiếm cư không ít tài nguyên, thế tất sẽ làm công ty những người khác cảm thấy bất công. Mượn từ tô an ninh khẩu đem ích lợi nhường ra đi. Người nói chuyện đã có thể thiếu. Không thể không nói, cận sầm khai cái này hội nghị cuối cùng mục đích đã tới. Giám đốc nhóm cũng là nhân tình, suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương lúc sau, trong lòng cũng thực thản nhiên. Nếu chết đi tại nguyên cấp tô an ninh là có thể được đến tuyệt bút thích lợi, bọn họ không ngại. Sự tình cứ như vậy viên mãn quyết định. Mấy cái giám đốc cùng với tam giới đoàn phim chủ yếu thành viên thực mau rời khỏi phòng họp, phòng họp nội chỉ còn lại có cận sầm. Tần Vũ cùng với Tô An ninh ba người. Tô An ninh xuyên thấu qua vừa mới quan sát, cũng minh bạch cận sầm cùng Tần Vũ vừa mới nói chuyện tính toán. Ở những người khác rời khỏi sau, đối với Tần Vũ cùng với cận sầm nói tạ, Ta đây là tuân thủ chúng ta lúc trước ước định, không cần khách khí như vậy tới. Tần Vũ cười đáp. Ơn. Đối với Tần Vũ khách khí, Tô An ninh không chút do dự tiếp được, nàng vừa mới nói cảm ơn cũng thật là câu lời khách sáo. Phong thần lúc này đây đạt được ích lợi có thể soi bọn họ trả giá lớn hơn rất nhiều, bằng không cận sầm sẽ dễ dàng như vậy đem những cái đó ích lợi chắp tay nhường cho phía dưới giám nốc nhóm. Ai, không thú vị. Ta còn có chút việc, các người hai cái chấm liêu. Tân Vũ nhìn tô an ninh, dung đùi đắc ý đứng dậy, nhìn ngồi ở chủ vị thượng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tô an ninh cận sầm, cười thân bí, sau đó đi ra văn phòng. Không gian nội chỉ còn lại có cận sầm cùng tô an ninh hai người. Còn có việc. Tô an ninh dẫn đầu đánh vỡ này phân an tĩnh. Không có gì đại sự, lưu ngươi cùng nhau thưởng thức một ít đồ vật. Nói, cận sầm trực tiếp mở ra trong nhà nhiều truyền thông. Ngay sau đó, một cái hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trên màn hình lớn. Tô an ninh nhìn lại, trên màn hình trước hết bắt đầu xuất hiện lại là một chiếc xe. Cuối cùng mấy cái cắt chi gian, xe tới rồi cổ phố. Cuối cùng xuất hiện một cái tô an ninh hình bóng quen thuộc, Giang chỉ mạn Về sau, nhiều truyền thông trực tiếp dừng hình ảnh ở ra tới tiếp Giang chỉ mạn một bóng hình thượng. Thình linh chính là, Bạch Đại Sư. Chương 97097 Nhìn dừng hình ảnh trụ hai cái thân ảnh, tô an ninh đáy mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, mặt trên Giang chỉ mạn nàng nhận thức, đến nỗi một cái khác nam nhân là ai nàng cũng không biết. Hơn nữa, cận sầm cho nàng xem cái này là vì cái gì. Đây là ai? Nếu nghi hoặc, Tô An Ninh liền trực tiếp hỏi Cận Sầm. Giang chỉ mạn ở qua đi phim truyền hình thế nhược thời điểm, đều sẽ đi tìm người này, mà nàng đi tìm lúc sau, có đôi khi thế cục thực mau liền sẽ xoay chuyển. Cận Sầm thấy Tô An Ninh đặt câu hỏi, khí định thần nhà nói, mà trải qua ta điều tra, người này tên là bệnh dịch, là cái đoán mệnh đại sư, bất quá làm người luôn luôn điệu thấp, quan trọng nhất chính là, hắn tiếp một bút đơn tử đều là vô to bất quá hắn cùng ngươi bất đồng, ngươi là bang nhân tị nạn, mà hắn làm như chẳng có khuynh hướng bang nhân làm một ít tổn hại người, nhận không ra người hoạt động. Lúc này đây Giang Chỉ Mạn cũng đi. Đi, chỉ là lúc này đây, tựa hồ không có gì dùng, ngươi có phải hay không? Động quá cái gì tay chân? Cận Sâm nói, âm cuối hơi hơi mà khơi mào, mang theo ý vị thâm trưởng hương vị. Giang Chỉ Mạn vận khí tốt có chút quỷ dị. Ở cận Sâm tâm mắt hạ, Tô an ninh đôi mắt khẽ nâng, không chút để ý mà lên tiếng. Nghe xong, cận sâm ở trong lòng mặc nghiệm một tiếng quả nhiên như thế, ngay sau đó ngồi nghiêm chỉnh nói, như vậy xem ra, bản lĩnh của ngươi so với kia bạch đại sư cao. Có lẽ đi. Tô an ninh không có chính diện trả lời cận sâm nói, ánh mắt lại lần nữa đầu hướng màn hình lớn bên trong bạch dịch, đáy mắt như suy tư gì. Kia vị này bạch đại sư tướng mạo như thế nào? Cận sâm rất có hứng thú hỏi. Hắn hãy còn nhớ rõ lúc trước làm tô an ninh xem người khi, nói thẳng ra thiểu thi nhã tướng bảo. Mặt gầy trơ sưng cao, hai má nội xúc, da khẩn bao cốt, có khác nghiệt trí tướng, trí lực cao nhưng đa dụng với hại người ích ta, lòng dạ nhỏ hẹp thả ngon độc ích kỷ lòng tham, vì thành công dễ dàng không chết thủ đoạn, hảo danh lợi, bất quá dửa theo người nói, làm người điệu thấp. Nhưng thật ra cùng hắn lòng dạ có điều mâu thuẫn, khả năng có nhân tố bên ngoài dẫn tới hắn không thể không điệu thấp. Tô An ninh ở cận sầm hỏi khi, liền trực tiếp cấp ra chính mình đáp án, hơn nữa, nàng đang xem tướng mạo thời điểm, còn phát hiện một ít đồ vợ, bất quá là cùng không phải, còn phải chân chính đối mặt vị này lúc sau lại nói. Xem địa điểm, ly nàng đoán mệnh cửa hàng cũng không phải rất xa, có cơ hội nhưng thật ra có thể đi coi một chút, đây chính là ly chính mình rất gần đoán mệnh đại sư. Càng quan trọng là, ly tử lao sân như vậy gần, từ lao tổ tiên cũng là đoán mệnh. Không biết tử lao nhận thức hắn sao? Hắn tướng mạo đảo phù hợp hắn phía trước làm sự, giang chỉ mạn ở hắn dưới sự trợ giúp, đã từng áp qua chúng ta công ty đồng lâm đắng người, ta đã sớm tỏa định này một vị, chỉ là này một vị sau lưng liên lụy người nhưng thật ra không ít, nếu là động hắn không phải dễ dàng như vậy, nói cho ngươi một là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không có thể địch nổi hắn, nhị chính là hy vọng ngươi trong lòng nhiều một ít cảnh giác, Hắn cụ thể tư liệu ta sẽ làm người phát đến người hồng thư Cận sầm nghe song tô an ninh đối bạch dịch tướng mạo đo lường tính toán Tiếp tục dặn dò nói Về công về tư Hắn đều không nghĩ tô an ninh ở không có chuẩn bị thời điểm an mệt ân Tô an ninh gật gật đầu Cũng không có cự tuyệt cận sầm hào ý Bởi vì từ cận sầm kêu ngắn ngủi giải thích chung Nàng cũng có thể biết vị này Bạch dịch chỉ sợ là làm không ít sự Cho dù đối phương bản lĩnh không có khả năng so nàng cường, nàng cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Đêm nay Khánh Công Yến, ngươi có nam bạn sao? Ở Tô An Ninh cho rằng hôm nay nói chuyện như vậy kết thúc khi, cận sầm lại đột nhiên chi gian rời đi đề tài. Khánh Công Yến yêu cầu nam bạn. Tô An Ninh nghi hoặc nói. Ấn. Cận sầm nhẹ nhàng mà lên tiếng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Tô An Ninh. Nếu ngươi không ngại nói, ta đương ngươi nam bạn như thế nào? Thả ca, ngươi không phải còn có một trợ lý sao? Tả lập mang theo nàng vừa lúc, cận sầm cười tủn tỉm mà cắt đứt tô an ninh nói, nhìn tô an ninh mặc không lên tiếng bộ dáng, thản nhiên nói, như thế nào? Sợ ta đối với ngươi như thế nào? Nghe vậy, tô an ninh thẳng tắp mà nhìn thoáng qua cận sầm, bình tĩnh nói, cứ như vậy đi. Thấy tô an ninh đáp ứng, cận sầm khỏe môi độ cung biến đại, nhìn tô an ninh ánh mắt cũng mang theo nhạt mèo ý cười. Theo sau, thấy cận sầm đã không có việc gì, Tô An ninh đứng dậy rời đi phòng họp. Phòng họp ngoại, tà lập đang ở chờ, nhìn đến Tô An ninh ra tới, lập tức đón đi lên. Chính mở miệng dục nói cái gì, lại ở nhìn đến từ Tô An ninh phía sau đi ra cận sầm khi ngập miệng lại. Mãi cho đến Tô An ninh phòng nghỉ, tà lập mới chần chờ mở miệng nói, An ninh, ngươi cùng cận tổng ở văn phòng hàn huyên chút cái gì? Tà lập nói, Nhớ tới vừa mới đi lên khi nghe được những lời này đó, trong lòng có thể nói là bất ổn. Hàn Huyên một ít công sự, còn có buổi tối khánh công yến hắn khi ta nam bạn. Tô An Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là đem mặt sau một chút nói ra. Nghe xong, tả Lập trong lòng một cái lộ bộp, tuy rằng sớm đã có chút suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, Hàn phía trước tưởng sự thật sự muốn trở thành sự thật. Nghĩ, sắc mặt có chút thay đổi thất thường. Nhìn Tạ Lập, An Ninh kinh ngạc nói: Làm sao vậy? Có vấn đề. Không có gì vấn đề, chỉ là vừa mới nghe được một ít có quan hệ với ngươi cùng cận tổng một ít nhàn ngôn thoái ngữ. Tà lập cũng không dâu dếm, nói thẳng. Cái dạng gì? Tô an ninh thần sắc chưa biến, ngược lại hỏi. Nói ngươi cùng cận tổng quan hệ phỉ thiện, cận tổng đối với ngươi không giống nhau, khó trách có thể hưởng thụ công ty hảo tài nguyên loại này. Tà lập cũng không dâu dếm, nói thẳng. Nói chuyện những người đó ta cũng nhớ kỹ. Miệng mọc ở người khác trên người, mặc cho bọn hắn nói đi, đến nỗi mặt khác, ta hưởng thụ vốn dĩ chính là công ty tương đối tốt tài nguyên. Tô An ninh bình tĩnh mà nói, trên đời này, chưa bao giờ khuyết thiếu đỏ mắt người khác người, nếu không phải bởi vì ghen ghét, nàng cũng sẽ không đi đến nhảy vực bảo mệnh nông nỗi. Nhớ tới chính mình đi vào trên đời này nguyên nhân, Tô An ninh đáy mắt hiện lên một mạt khói mù, dây lát lướt qua. Nghe tô an ninh nói, tả lập cũng không nói thêm nữa chút cái gì, vừa mới hội nghị thượng nội dung hắn đã biết, cận tổng đích sắc vì an ninh làm rất nhiều, cùng tô an ninh không sai biệt lắm thời điểm ra tới tân nhân trong lòng không cân bằng, cũng là bình thường, bất quá tả lập cũng là khinh thường. An ninh có thể được đến công ty cùng cận tổng coi trọng, không chỉ có riêng là bởi vì bề ngoài, an ninh kỹ thuật diễn cùng với đối công ty ẩn hình phúc lợi, này đó mới là căn bản. Cấp nầng có bản lĩnh làm sao an ninh càng tốt, bọn họ được đến tại nguyên cũng tuyệt đối sẽ không so an ninh kém. Như vậy tưởng tượng, Tả Lập cũng liền không đem những người đó để ở trong lòng, như an ninh theo như lời, miệng mọc ở người khác trên người đâu. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tả Lập ngược lại chú ý nổi lên ban đêm khánh cung yến, đêm nay an ninh cũng coi như là vai chính chi nhất, hắn đến vì an ninh hảo hảo ngẫm lại. Nghĩ đến chính mình phòng làm việc nhân mã, Tả Lập khẽ môi hơi cười. Tô an ninh ở đóng phim thời điểm, hắn cũng không nhàn dối, phòng làm việc địa điểm cùng với công nhân hắn đều đã chiêu đầy, cũng nên là hắn nghiệm thu thành quả lúc, lần này tạo hình liền giao cho tạo hình thiết kế tổ đi. Lập tức, tả lập liền cấp tạo hình thiết kế tổ người phát xuống nhiệm vụ, mà giam xem phòng làm việc nhiệm vụ hắn trực tiếp giao cho Y L Đồng, Y L Đồng dù sao cũng là làm tương lai người đại diện tới bồi dưỡng, an ninh gần nhất cũng không tính rất bận, làm Y Đồng quản phòng làm việc cũng hảo. Tình anh hùng không đất dụng võ. Làm tốt hết thể lúc sau, tả lập nhìn về phía tô an ninh. An ninh, tạo hình sự ta giao cho y đi đồng cùng phòng làm việc. Ly bổi tối khánh công yến còn có chút thời gian, yêu cầu ta trước đưa người trở về sao Tuy rằng tô an ninh hiện tại đã chụp xong rồi một bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh, nhưng kế tiếp lại là một bộ phim truyền hình cùng điện ảnh, có thể nói là chiến sĩ thi đua. Hắn nhưng không tính toán lại cấp tô an ninh lại tiếp quảng cáo gia tăng gánh nặng, trực tiếp nhất nguyên nhân là hiện tại hướng tô an ninh đầu tới quảng cáo vẫn là không đủ cao cấp, hiện tại những cái đó cao cấp nhãn hiệu đại khái còn ở vào quan vọng trạng thái, rốt cuộc tô an ninh có danh tiếng, nhưng ai cũng không biết tên này khí có thể duy trì bao lâu. Chờ tô an ninh tác phẩm ra tới, đặt này địa vị lúc sau, những cái đó đại bài quảng cáo đại ngôn liền sẽ xôn xao tới cửa. Nghị kia một ngày, tả lập đều nhịn không được nuốt nuốt chính mình nước miếng. Không cần, đưa ta đi cổ phố bên kia một chuyến. Tô an ninh trong đầu hiện ra bạch dịch mặt, nếu người này có vấn đề, nàng vẫn là sớm một chút thăm minh cho thỏa đáng. Ấn. Tả lập gật đầu, đối với tô an ninh yêu cầu đi cổ phố một chuyện, hắn đã thói quen không thể lại thói quen. Trong chốc lát, tả lập đã lái xe hướng tới cổ phố nơi phương hướng mà đi. Tô An ninh còn lại là ở phía sau xe tòa cầm chính mình di động soát hôm nay giải trí tin tức. Buổi sáng nàng cùng Tần Vũ hai người tiếp thu phỏng vấn tin tức cũng thế nhưng có mặt. Tô An ninh nói thẳng Giang chỉ mạn kỹ thuật diễn không được còn cần nỗ lực. Tô An ninh ẩn dụ thành tiên giả tỉnh không hảo cùng Giang chỉ mạn có quan hệ. Tần Vũ lực đỉnh Tô An ninh, Giang chỉ mạn mất giả tỉnh, mất thể diện. Này đó thiệp Tô An ninh chậm rãi nhìn xuống dưới. Nhìn các phóng viên nâng lên chính mình làm thấp đi giang chỉ mạ, Tô An Ninh trong mắt không có một tia dao động, đối với các phóng viên gió chiều nào theo chiều ấy nàng đã có nguyên vẹn hiểu biết, tin tưởng cái gì cũng không cần tin tưởng giới giải trí phóng viên miệng, bởi vì những người này là người ở thiên đường khi đem ngươi biếm vào địa ngục, cũng là người ở địa ngục khi đem ngươi đẩy lên thiên đường đẩy tay. Đúng lúc này, Tô An Ninh di động trên màn hình nhiều một cái hòm thư tin tức. Nhìn mặt trên cận sầm hai chữ Tô An ninh liền nhớ tới cận sầm văn phòng theo như lời sẽ chia nàng có quan hệ bạch dịch tư liệu. Rời khỏi trình duyệt, nhanh chóng đăng nhập hồng thư. Cơ lắc mở cận sầm phát tới biểu kiện, nhìn cái kia folder Tô An ninh chậm rãi nhìn lên. Một trường xuyến tư liệu xem xuống dưới, Tô An ninh càng ngày càng kinh hãi. Cái này bạch dịch bản lĩnh thật là không nhỏ. Tới rồi, không chờ Tô An ninh xem xong, tả lập đình ổn xe sau liền gọi Tô An ninh. nghe được thanh Âm Tô An ninh khẽ lên tiếng, tạm thời trước đóng giao diện, trước hướng từ lao hiểu biết tình huống, này đó tư liệu trở về lại tinh tế nghiên cứu. Đẩy ra cửa xe, Tô An ninh dẫn đầu xuống xe, tả lập còn lại là thay đổi xe đầu đem xe ngừng ở ven đường. Đình hảo xe lúc sau, Tô An ninh cùng tả lập hai người đi hướng cửa hàng. Tô An ninh không biết chính là, ở nàng bước vào cửa hàng khi, một đạo thân ảnh ở nơi xa lặng lặng đứng lặng. chương Từ lao nhìn tô an ninh xuất hiện, trên mặt lập tức đôi ra ý cười, tới. ân Tô an ninh cùng tả lập trước sau đối với từ lao chào hỏi nói. Mà nhìn đến tô an ninh tới, từ lao liền trực tiếp đóng cửa hàng môn, thật sự là bởi vì lục tầm cái kê hô hóa, nói muốn đi làm trợ lý, kết quả thật sự chạy tới làm trợ lý, trong tiệm không có người hỗ trợ, cũng không nghĩ thỉnh một ít không biết chi tiết, từ lao liền chính mình xem nổi lên cửa hàng. Dù sao hiện tại hắn cũng không cầu này cửa hàng thương phẩm sở bán tiền. Nhìn từ lao quan cửa hàng, tô an ninh cũng không nói thêm cái gì, nàng cũng biết lục tầm đi rồi nhân thủ không đủ. Bất quá nói lên lục tầm, từ đã đến giờ kỳ lúc sau, đảo liền không ở cận sầm bên người đương trợ lý, tô an ninh cũng rất ít nhìn thấy hắn, bất quá nhưng thật ra ở ấy bộ thượng có nho nhỏ hỗ động, từ tô an ninh phèn càng ngày càng nhiều lúc sau. Cũng sợ tô an ninh ấy bổ có cái gì tư mật sự, lục tầm cũng hướng tô an ninh bảo đảm quá sẽ không lại sử dụng nàng ấy bổ. Nghe thấy cái này lúc sau, tô an ninh đảo cảm thấy có chút đáng tiếc, lục tầm quản lý ấy bổ quản lý khá tốt. Tựa như hiện tại, nàng ấy bổ thượng trừ bỏ tả lập nhắc nhở đã một ít mỗi ngày phải làm đoán chữ ở ngoài, dư thừa ấy bổ cũng đích sắc không có, nàng những cái đó fans đều mau đi ăn máng khác đến nàng phòng làm việc ấy bổ thượng. Bởi vì bên kia với bộ tả lập cùng y y đồng tổng hội thường thường phát một ít tô an ninh sinh hoạt ảnh chụp làm các fan liếm liếm mình, bất quá cho dù là như thế này, tô an ninh bản nhân người bộ fans vẫn là ở vước bước tăng trưởng. Đặc biệt là ở tam giới bá ra lúc sau, tô an ninh có thể cảm giác được chính mình được đến linh lực dần dần mà ở bay lên. Ở tô an ninh suy tư bên trong, từ lao đã mang theo tô an ninh cùng tả lập hai người đến hậu viện, cấp 2 người chuẩn bị tốt nước trà lúc sau. Tử lao liền thông chi những cái đó dự định muốn đoán mệnh người đi, theo tô an ninh càng ngày càng đổi, còn có phía trước tô an ninh kêu cấp tốc tăng trưởng tốc độ. từ lao dứt khoát thay đổi ban đầu mỗi ngày cố định 5 người kế hoạch, lại là bắt đầu tìm tô an ninh nhàn dôi thời gian. Những người đó tuy rằng có thanh âm, nhưng ở tô an ninh thật bản lĩnh, hạ, lại vẫn là đồng ý xuống dưới. Đến tận đây, tô an ninh dùng chính mình bản lĩnh thành công ở đoán mệnh giới chiếm cứ quyền chủ động. Mà từ lão như vậy an bài lúc sau, Tô An Ninh đích sắc cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, Tô An Ninh nhìn từ lão rời đi bóng dáng, đảo cũng không thôi, hôm nay trừ bỏ tới tìm từ lão hỏi chuyện ở ngoài, còn có một cái mục đích chính là đoán mệnh. Bởi vì, nàng phát hiện, trừ bỏ Fen tăng trưởng ở ngoài, gần nhất cũng bắt đầu có một tiểu cổ linh lực đi vào nàng trong cơ thể, nàng tạm thời còn không biết nơi phát ra. Nhưng là đo lường tính toán nói cho nàng cùng đoán mệnh bản thân có quan hệ, nhưng nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, chỉ có thể tiếp tục đoán mệnh, tìm cơ hội quan sát đoán mệnh rốt cuộc là như thế nào giúp nàng được đến linh lực. Nghĩ đến đây, tổ an ninh đôi mắt nhịn không được thu thu, ở thế giới này, nàng lực lượng vẫn là hữu hạn Trong đầu hiện ra cận sầm sở cho nàng có quan hệ bạch dịch tư liệu, cho nàng thật sâu chấn động. Thế giới này còn có như vậy thủ đoạn có thể đem một người cuộc đời từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ điều tra ra tới thủ đoạn. Chỉ tiếc nàng không có loại này thủ đoạn. Nàng ở thế giới này vẫn là có chút thế đơn lực mỏng. Nếu nàng muốn điều tra, chỉ có thể mượn người khác thế lực. Trước mắt nàng lựa chọn có hai cái, một là cận sẩm nhị là thiệu tử hằng. Trong lòng nội suy tư một phen, cuối cùng nàng vẫn là tỏ vẻ có khuynh hướng thiệu tử hằng. Nàng cùng thiệu gia chi gian có điều lui tới. Hai bên chi gian đều nắm giữ đối phương bí mật. Nghĩ, Tô An ninh trong lòng đã quyết định chú ý. Mà một lát sau, từ Lão đẩy cửa ra, lại là trực tiếp lánh 5 người đi đến. Đối mặt Tô An ninh ánh mắt, từ Lão bất đắc di nói, bọn họ 5 cái nói bọn họ đều là bằng hữu muốn cùng nhau tới tìm người tính. Bọn họ không ngại nói, liền cùng nhau đi. Tô An ninh hướng tới từ Lão phong khinh vân đạm gật gật đầu, theo sau nhìn về phía này cùng nhau tới 5 người. Nay vừa thấy, ánh mắt mang lên một mặt kinh ngạc, này mấy người đều rất tuổi trẻ, có lãnh đạm, có tươi cười như hoa, tư thái khác nhau, nhưng mấy người trên người lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là trên người mang theo một loại túc sát chi khí. Dựa theo nàng thế giới kia tình huống tới nói, chính là tham gia đấu tranh người, ít nhất có chút đấu tranh còn để cập quá sinh tử. Trừ cái này ra, vài người tướng mạo cũng là cực hảo, có thể thấy được là đến từ quyền quý thế gia. Nhìn dáng vẻ gần nhất cũng không có gì hảo phiền não, bọn họ tới tìm chính mình đo lường tính toàn cái gì đâu. Mà 5 người đối mặt tô an ninh đánh giá, cũng là thoải mái hào phóng thản nhiên coi chi, tìm chung quanh có thể ngồi địa phương ngồi xuống lúc sau, đôi mắt cũng động tác nhất trí mà đánh giá tô an ninh. Đặc biệt là cầm đầu cái kia, trực tiếp ngồi ở tô an ninh trước mặt quan sát lên. Tinh xảo thanh lệ khuôn mặt, làn da tinh tế như ngọc, càng tăng thêm vài phần mê người mỹ cảm. Nhất hấp dẫn người chú ý vẫn là trên người nàng kia cổ như có như không khí chết, như là không dính khói lửa phàng tụ, rồi lại có nhân khí, khí chất thực phức tạp rồi lại làm người vọng chi không thể quên. Thật là cái thực đặc biệt nữ nhân. Bất quá càng làm cho hắn để ý chính là, trước mắt nữ nhân này chính là làm nhà mình nhị ca khuynh đảo nữ nhân A. Có điểm này, liền cũng đủ che giấu nàng ở trong lòng hắn sở hữu ấn tượng. Không sai. Trước mắt ngồi ở tô an ninh vị này chính là thiệu tử hàng vị kia đệ đệ thiệu tử thần, mà dư lại bốn người chính là hắn hồ bằng cậu đảng. Ngày ấy thiệu tử Hằng cùng tô an ninh bị chụp lén lúc sau, vài người liền tính toán tìm tô an ninh đoán mệnh, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được rồi thời cơ. Thà kêu thiệu tử thần. Ở hai bên chi gian thật lâu sau hiên lặng lúc sau, thiệu tử thần lộ ra trắng tinh hàm răng đối với tô an ninh sán lạ cười, mang theo một cổ ánh mặt trời nam Hải hương vị. Thiệu tử thần, thiệu tử hằng không chỉ có như thế, hơn nữa loang thoáng có chút quen thai, làm như lục tẩm từng để qua hắn cùng thiệu tử thần đánh đố. Ngươi là thiệu tử hằng ta là hắn đệ đệ. Thiệu tử thần cười càng hoan. Tô an ninh nghe xong, trầm mặc một lát, theo sau tiếp tục nói, ngươi muốn đo lường tính toán cái gì? Đo lường tính toán ta đại ca nhân duyên đâu? Thiệu tử thần tiếp tục nói, nghe được lời này, tô an ninh khỏe môi hơi nhấp nghiêm túc nhìn chầm chầm thiệu tử thần nói, chỉ tính bản nhân. Vậy tính ta khi nào có thể có đại tẩu? Phụt. Thiệu tử thần nói xong, tô an ninh chầm mặc, dư lại bốn người đều nhìn không được phụt bật cười. Này thiệu tử thần thật đúng là hùng hài tử một quả, nếu như bị tử hằng ca đã biết, có hắn dễ chịu. Nghe bên thai tiếng cười, tô an ninh nhưng thật ra minh bạch này nằm vị sở tới mục đích. Quét thiệu tử thần liếc mắt một cái, tô an ninh lấy ra chính mình di động. Đầu ngón tay ở phía trên hoạt động, cuối cùng dừng hình ảnh ở thiệu tử hàng ba chữ thượng. Ngươi ca điện thoại ta nơi này có, muốn hay không ngươi tự mình hỏi một chút hắn. Tô An ninh đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay thiệu tử thần, Phong Kinh Vân đạm hỏi. Nay chiêu vừa ra, trong sân tiếng cười tức khắc không thấy, năm song tầm mắt soát soát địa rừng ở kia trên màn hình di động. Đừng a Tô Đại Sư, ta vừa mới chỉ là nói chơi. Thiệu tử thần nhìn kêu ba cái tên. Vội văng nói, bị hắn nhị ca đã biết còn phải. Bất tử cũng bị bái tầng ra A. Kia hiện tại có thể hảo hảo tính sao? Tô An ninh tiếp tục nói. Có thể, có thể, có thể thiệu tử thần liên tục mà nói ba chữ. Thấy chính mình phương pháp hữu hiệu, Tô An ninh chẩm rãi thu hồi di động, bị vừa mới thiệu tử thần như vậy một nháo Nàng nhưng thật ra nhớ tới lần trước thượng thiệu tử hàng xe khi, theo ở phía sau cuối cùng bị thiệu tử hàng đuổi đi xe. Nơi đó mặt thanh nhầm cùng hôm nay nghe được giống nhau như lúc. Nói cái tự, muốn chắc cái gì? Khang, chắc ông nội của ta thân thể. Thiệu tử thần vui bùa khai xong lúc sau, vẫn là nghiêm mặt nói. Thiệu lao ra tử thân thể. Đảo không ai so nàng rõ ràng hơn, bất quá cái này tự, đích xác thực chuẩn sắc ca. Quảng vi thượng, lệ vi hạ, quảng không thể thành ra, lệ vì lệ thuộc chi ý, ngươi ra ra sinh mệnh hệ ở người khác trên người mà người nọ cũng không thể vĩnh cửu bảo đảm ngươi ra ra sinh mệnh. Tô An ninh vẫn là dựa theo này tự biểu hiện ra ngoài đồ vật đo lường tính toàn nói. Nghe xong, thiệu tử thần kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô An ninh liếc mắt một cái, khi đó ra ra bệnh tình nguy kịch, đột nhiên hảo, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặt sau hỏi thời điểm, hắn ba ba nhưng thật ra cùng hắn để ra một chút, mà nội dung cùng hôm nay cũng là giống nhau như lúc. Quả nhiên thực chuẩn A. Nghĩ nghĩ. Thiệu tử thần tiếp tục nói, người nọ là ai? Có thể tính ra tới sao? Xin lỗi, không thể tính. Tô An ninh lắc đầu, nhìn về phía còn thừa nhân đạo, tiếp theo cái. Tô An ninh nói ôm rơi xuống, thiệu tử thần thân thể một đốn, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đi tới mặt khác một bên, từ mặt khác một người ngồi đi lên. Tô Đại Sư Ngươi Hảo, ta là Hồ, ta tới đo lường tính toán ta cá nhân tài vận, ý tứ ý. Hồ nói. Xoa xoa chính mình tay, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chầm chầm tô an ninh. Tâm tưởng sự thành, bất quá quá trình muốn đột phá tầng tầng chứng ngại. Tô an ninh đơn giản nói. Nghe xong, hồ như suy tư gì, đứng dậy tránh đứng ra, từ hạ một người tiền đề ến. Một cái tiếp theo một cái, trước sau ba người đều đo lường tính toán xong, mỗi người đảo từ giữa ngộ ra một ít đồ vật. Lúc này, năm người nhìn trong sân tô an ninh, lại là đảo qua tới khi vui cười rất là thận trọng tự hỏi. Ngắm lại, cũng cảm thấy này đoán mệnh thuật thực thần kỳ A. Một đám nhìn chầm chầm tô an ninh ánh mắt lại vô đánh giá, còn lại một chút bội phụ. Bất quá trong lòng càng nghĩ nhiều chính là, nguyên lai, like, tử hàng ca thích chính là như vậy nữ nhân. Tô an ninh đối với 5 người đoán mệnh qua đi đánh giá hoàn toàn không để ở trong lòng, ở làm từ lao tiện đi mấy người lúc sau, đem từ lao cấp giữ lại. Có chuyện gì muốn hỏi ta? Từ lao có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi có biết phụ cận có cái gọi là bạch dịch đoán mệnh đại sư? Tô An ninh một mở miệng lại hỏi. Bạch dịch, nghe tên này, từ lao nhíu mày chẩm dài suy tư lên, nửa ngày mới nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một chút, ông nội của ta kia sẽ có cái đồng môn sư huynh đệ cũng là họ bạch, hai người cùng tồn tại một cái sư môn dưới, cuối cùng bởi vì một cái mâu thuẫn, sư huynh đệ liền trở mặt thành thù. Ông nội của ta vị kia sư đệ liền bội phản sư môn, giống như liền dọn tới rồi nhà của chúng ta phụ cận, khi đó cùng ông nội của ta đoạt sinh ý rất lợi hại, sau lại, ngươi cũng biết, kiến quốc lúc sau, loại này. Đoán mệnh linh tinh chuyển rời đến âm thầm, nhà của chúng ta cũng thất truyền, trước kia tuổi trẻ thời điểm, nhưng thật ra nhìn thấy ta ba ở cách vách kia gian bái phỏng quá một vị lão nhân, kia lão nhân tôn tử giống như đã kêu bệnh dịch. Cùng nhà các ngươi có sâu xa Tô An ninh thần sắc càng thêm ngoài ý muốn, nàng khi đó đo lường tính toán thời điểm đích sắc có thể cảm giác được bạch dịch cùng nàng có khoảng cách sâu xa, hiện tại xem ra, cái này sâu xa là xuyên thấu qua từ lão Làm sao vậy? từ lao nghi hoặc hỏi lại. Không có gì, chờ ta xác định lúc sau lại cùng người nói. Tô An ninh lắc đầu. thấy thế, từ lao trong lòng không tự chủ được dâng lên một ý niệm, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Từ lao đang muốn lên tiếng nói cái gì đó thời điểm, tổ an ninh đã đứng dậy, đi ra phòng ở. Theo sau, ánh mắt ở sân nội buồn hoa thượng nhìn vài lần, nhìn về phía từ lao, lúc trước, người này đó buồn hoa là như thế nào sắp đặt Phía trước nàng còn tưởng rằng là từ lao chính mình như vậy thiết kế, hiện tại nhưng thật ra yêu cầu suy xét một chút nhân vi khả năng tính. Ta có ký ức tới nay liền vẫn luôn như vậy, phía trước nghe ta ba nói qua, là một vị phong thủy sư hỗ trợ bãi. Vài thập niên, sợ phá hư phong thủy, cũng liền không nhúc nít nó, như thế nào, này buồn hoa có cái gì vấn đề? Đề cập đến nhà mình tôn tử vấn đề, từ lao rất là nôn nóng nói. Ngươi cũng biết này buồn hoa là khốn cục, phía trước ta cho rằng ngươi là vô tình hình thành, nhưng hiện tại xem nói, nhưng thật ra có khả năng là có người tại rất sớm phía trước liền bảy cục, quanh năm suốt tháng xuống dưới, chờ này đó buồn hoa cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể thời điểm liền hình thành thiên nhiên phong thủy, cho nên khi đó ta cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có như thế nào hoài nghi, chỉ là hiện tại có chút hoài nghi, cho nên liền hỏi một chút ngươi, nhưng thật ra có cái này ngoại ý muốn phát hiện. Tô An ninh thận trọng nói, ngươi là nói ta tôn tử xảy ra chuyện là có người ở sau lưng an bài. Từ lao vội vàng nói, sắc mặt đột biến. ân là ngươi vừa mới theo như lời bạch dịch. Từ lao lại là tiếp tục nói, chỉ là đo lường tính toán ra hắn cùng các ngươi già có kỵ, chẳng qua hiện tại có một chút nhưng thật ra kỳ quái, nếu này khốn cục đã từ vài thập niên trước liền bắt đầu phong nói, ta xem bạch dịch tướng mạo vì sao là hắn bản thân cùng các ngươi có quan hệ. Tô An ninh lẩm bẩm nói, mà nghe xong Tô An ninh nói, từ lao lại là mở to hai mắt nhìn có chút lắp bắp nói, có phải hay không? Có phải hay không ta tôn tử bỏ tù cùng hắn có quan hệ gì? So với tô an ninh tới, vẫn là từ lao cảm vì mẫn cảm. Tô an ninh nghe từ lão này nhắc nhở nói, đôi mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, nhưng thật ra thật sự có cái này khả năng. Thấy tô an ninh phản ứng, từ lao trong lòng quính lên, nếu thật là hắn, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Từ lao, từ từ. Tô an ninh lập tức gọi lại từ lao nói, hắn mỗi cảnh cũng không đơn giản, nếu thật là ngươi. Ngươi hiện tại đi nháo sự ngược lại là rút dây động rừng, ngươi tôn tử tình huống thật vất vả có chuyện cơ, thiết đừng làm ngươi tôn tử lại lần nữa lâm bảo. Tô an ninh nhớ tới cận sầm theo như lời cùng với sở cấp tư liệu chung có quan hệ với vị này. Bạch dịch miêu tả, đối vị này bạch dịch vẫn là có cảnh giác chi tâm, tổng cảm thấy đối phương không có đơn giản như vậy, ít nhất có thể giúp giang chỉ mạng cùng với mặt khác khách hàng kia một chút, làm nàng đặc biệt cảnh giác. Bởi vì một người vận khí quỷ dị như thế chi hảo, quá ra ngoài lẽ thường ở ngoài. Nàng sử dụng nôn linh năng lực đều yêu cầu lấy trong cơ thể linh lực vì đại giới, giang chỉ mạn vận khí lại sao có thể chống rông mà đến. Sự tình phát triển điểm đáng ngờ thật mạnh, làm nàng không thể không thận trọng. Ta đã biết, chỉ là, an ninh, ngươi nhất định phải giúp giúp ta tôn tử. Hiện tại thật vất vả có đột phá chi cơ, ta tử lão cầu xin tô an ninh nói. nếu là nhân vi, ta sẽ nghĩ cách. Tô An ninh chắc chắn nói, trời sinh gặp nạn cùng nhân vi gặp nạn, hai người có bản chất khác biệt. Cảm ơn, cảm ơn tử lão nhẹ giọng lẩm bầm nói. Lúc này, nhìn đến tử lão cùng Tô An ninh hai người chi gian động tĩnh, vẫn luôn ở trong sân chờ tả lập hướng tới hai người đã đi tới, An ninh, đã tính hảo. Ấn. Tô An ninh gật đầu. Nghe vậy, tả lập nhìn nhìn trong tay thời gian nói, kia vừa vặn. Chúng ta đi ăn xong cơm trưa lúc sau, liền mang ngươi đi phòng làm việc nhìn xem, thuận tiện thử xem lễ phục bởi vì thời gian khẩn, bọn họ chỉ ở quốc nội tìm định chế lễ phục bất quá lúc sau bọn họ sẽ bắt đầu chú ý nước ngoài đại bài. Tô an ninh gật đầu, những việc này, nàng tin tưởng tả lập sẽ an bài tốt. Theo sau, nhìn về phía từ lao nói, từ lao không cần phải gấp gác, ta sẽ điều tra một phen lại làm tính toán, đến nỗi người nọ Ngươi không cần biểu hiện ra quá lớn khắc thường, nếu hắn có tới tìm ngươi gì đó, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Hảo! Từ lao gật đầu, thần xác trở nên kiên nghị, vì hắn tôn tử, lại khổ hắn cũng sẽ kiên trì. Tả lập nghe hai người nói, đột nhiên thấy kinh ngạc, đã xảy ra cái gì sao? Bất quá thức thời hắn, chung Quy vẫn là không có truy vấn. Một lát sau, tả lập liền mang theo tô an ninh rời đi.